140, đệ 140 chương. Tiết ra hỏa rửa mặt thay quần áo xong rồi nằm đến trên giường khi còn có chút muốn cười, cũng may nàng cũng không cần nhận lâu lắm. Dung Quyết chống đầu xem nàng, cười cái gì? Ta cao hứng. Tiết ra hỏa sột sột soạt soạt mà xoay người đem phiếm lạnh tay chân đều cọ đến Dung Quyết trên người đi sưởi ấm, đã sớm tỉnh bình nước nóng phiền thoái, quá xong năm lại lớn lên một tuổi, nhiếp chính vương điện hạ cần phải so năm nay càng hiểu chuyện chút. Dung Quyết cười nhạo hắn mang theo hai phân trả thủ tâm tư đem tiết gia hòa đầu tóc đu loạn, rốt cuộc là lòng tự trọng chiếm thượng phong, cái gì cũng chưa nói xuất khẩu, nói, ngủ đi. tiết gia hòa ừ một tiếng, lại nhìn chầm trầm dung quyết nhìn hai mắt, mới ngậm cười đem hai mắt nhắm lại. thất trung tối xâm lại, là dung quyết tắt đèn. tiết gia hòa không thật ngủ, nàng chống tinh thần chờ thời gian một khắc một khắc mà trôi đi qua đi, cũng không dám lộn xộn, sợ kinh động bên cạnh người dung quyết, nàng cũng không biết chính mình có phải hay không trong lúc không cẩn thận ngủ qua đi quá. Thẳng đến ngoài cửa sổ chuyển đến một tiếng nguyện chuyển tiếng chim hót, nàng mới bị cả kinh mở bừng mắt, theo bản năng khởi động nửa cái thân thể. Cùng cung lục doanh ước hảo tín hiệu. Dung Quyết lập tức bị nàng kinh động, làm sao vậy? Thiết ra hòa rủi rủi mắt, nàng nói, quá giờ tí. Biên nói nàng biên tử trong chăn hướng ra phía ngoài bò, lướt qua Dung Quyết muốn xuống giường đi, bị người sau một phen chế trụ toàn bộ đề ra trở về gói ký lưỡng. Nửa đêm canh ba thiên lệnh, làm gì đi? Hắn hỏi như thế thật sự Tiết gia hòa run run rẩy rẩy địa bàn chân ngồi xong, lại cuốn chặt chăn, nói: vậy ngươi thay ta lấy cái đồ vật, ta đặt ở gương lược bên cạnh cái kia gỗ đỏ hộp đó là. Không biết Tiết gia hòa nửa đêm giờ tí rốt cuộc lăn lộn chính là cái gì bản tính, Dung Quyết bất đắc dĩ mà đứng dậy xuống giường, đèn đều không cần điểm liền đem Tiêu tân xuất hiện không bao lâu hộp cấp đưa tới trên giường. Tiết gia hòa ngáp một cái, không tiếp, mi mắt cong cong nói: làm phiền nhiếp chính vương điện hạ giúp ta mở ra đi. Dung Quyết hồ nghi mà liếc nhìn nàng một cái. Không hỏi nhiều liền đem cái nắp xốp mở ra, thứ gì như vậy quý trọng nửa đêm còn muốn cố ý lên coi trọng liếc mắt một cái. Hắn nói, vừa vặn túi đầu thấy trong hộp song song bãi bốn cái tiểu mặt người, nhất thời Thu Thanh. Là rất quý trọng tiết ra hòa bọc chăn cười nói, ta nhưng luyến tiết rớt. Chỉ nương mông lung, lung một bên ánh trăng, Dung Quyết liền có thể đem bốn cái mặt người hình dáng chi tiết thu vào đáy mắt. Bốn cái mặt người hai đại hai tiểu, Dung Quyết trước hết nhận ra chính là đại biểu cho tiết ra hòa cái kia, sau đó mới xem chính hắn cái kia. Dư lại hai cái tiểu nhân ngây thơ chất phác Càng không cần phải nói là chiếu ai bộ dáng nhất Người biết Hắn hầu kết khẽ nhúc nhích, Xuất khẩu khi thanh âm ách hơn phân nửa bệ hạ nói cho ta Nhưng ta biết khi cũng có chút không kịp Đành phải suy nghĩ cái mưu lợi biện pháp Tiết ra hòa đi phía trước xem xét thân mình Nàng dương mắt để sắt vào đi xem Dung Quyết biểu tình Sinh nhật cũng là lớn một tuổi nhiếp chính vương điện hạ đối ta này Không đáng giá tiền hạ lễ còn tính vừa lòng sao Dung Quyết rũ mắt không nói hắn nhẹ nhàng mơn trơn chiếu tiết gia hòa hình dáng hỏa mặt người có điểm muốn cười ước chừng là thời gian không đủ tiết gia hòa đối đãi đại biểu nàng cái này mặt người hiển nhiên nhất là mờ chút vẫn là cùng dĩ vạng giống nhau là cái đối chính mình không lưu tình người dung quyết sau một lúc lâu không nói tiết gia hòa có điểm thấp thỏm đi lên người thật không thích kia nàng ngày mai mau chóng lại đổi cái hạ lễ đưa hắn nam nhân ngước mắt xem nàng vuốt mặt người đem hộp đắp lên đồng thời ấn nắp hộp túi người thập phần ôn nhu mà hôn nàng môi Tiết Gia Hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ta càng thích, là sẽ nói sẽ cười, có thể nhất sinh nhất thế bồi ở ta bên cạnh cái kia Tiết Gia Hòa. Dung quyết túi đầu dùng thái dương cỏ quá Tiết Gia Hòa sơn mặt, hắn thấp giọng nói, ta sợ chung có một ngày ngươi sẽ làm ta dùng nó tới nhìn vật nhớ người. Tiết Gia Hòa ngẩn đầu đem cằm gác ở Dung quyết trên vai, nhẹ nhàng xoa xoa hắn to rộng lưng, trừ bỏ ngươi chính mình, ngươi không có gì sợ quá, Dung quyết. ân. Dung quyết từ trong lỗ mũi ứng thanh. Dũ mắt bắt được từ tiết gia hòa trên người chạy xuống đệm chăn một lần nữa đem nàng từ đầu đến chân gói kỹ lưỡng, miên cho cảm lạnh. Tiết gia hòa nhìn dung quyết động tác, trong lòng vừa động, theo hắn lực đạo đi phía trước huynh đi, cắn nam nhân khỏe miệng, lại cười nói, chúc nhiếp chính vương điện hạ mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Vỏ chăn ở bóng ma dung quyết vô thanh vô tức mà nhìn nàng trong chốc lát, đem hộp đẩy đến một bên, hắn thấp giọng nói, kêu tên của ta. Vậy ngươi cũng không thể kêu ta nhũ danh. A hòa Thiết gia hòa nở nụ cười, bỗng cực nói, tiểu tướng quân. Náo loạn này một câu, ngay sau đó nàng quả nhiên liền giống như đoán chức như vậy bị dung quyết liền người mang chăn đè xuống. Thích tiểu tướng quân vẫn là thích dung quyết. Thiết gia hòa bật cười, đều thích. Dung quyết đối này ba phải cái nào cũng được đáp án cũng không vừa lòng, chỉ có thể tuyển một cái. Bảy tuổi thiết gia hòa thích tiểu tướng quân, hiện tại thiết gia hòa thích dung quyết. Thiết gia hòa không chút nghĩ ngợi mà đáp. Dung quyết đột nhiên lại không có thanh Hán tưởng Tiết Gia Hòa đại khái là căn bản không chú ý tới đây là nàng lần đầu tiên đem thích nói ra, như vậy lưu sướng, nàng dường như căn bản không biết chính mình nói ra. Chuyển ra đi cười chết cá nhân, cũng chính là chúng ta hảo mới thế ngươi bảo thủ này bí mật. Tiết Gia Hòa trong bóng đêm theo dung quyết vai sở soạn đến lỗ thai hắn, không nhẹ không nặng mà năm nắm, qua đi mười mấy năm sự tình, còn canh cánh trong lòng cùng chính mình một tranh cao thấp, là ngươi này tuổi chuyện nên làm sao? Ta có bao nhiêu tính toán chi ly, ngươi không phải đã sớm biết sao? Dung quyết đáp lễ, căn trọng tính toán chi ly này bốn chữ âm. Tiết gia hòa thấy không rõ hắn biểu tình, nhưng chỉ là ngẫm lại là có thể cười cái không ngừng. Dung quyết, ngươi hiểu được ngươi so với ta lớn vài tuổi sao? Dung quyết, hắn như thế nào không biết? Trong chiều còn có người ngầm nói hắn lão như gặm nộn thảo đâu. Ngươi đừng nói chuyện. Dung quyết mang theo hai phân bực bội túi đầu chống cái chán của nàng bốn mắt nhìn nhau. Ngươi tiểu, nên nghe ta. Tiết gia hòa ôm cổ hắn, cười hì hì làm cái mặt quỷ nói, liền không nghe. Tranh luận đương nhiên là có hậu quả. Tiết Gia Hòa đứng dậy lại là mặt trời lên cao, xoa đôi mắt nửa tỉnh không tỉnh mà đều lục doanh. đang ở ra ngoài vứt hải tử chơi dung quyết chạy nhanh một tay một cái đem nhi tử nữ nhi đều ôm vào trong lòng ngực, làm bộ chính mình cái gì cũng không làm mà hai ba bước bước vào nội phòng, tỉnh. Tiết Gia Hòa thanh tỉnh hai phân, đảo qua hai cái mừng rỡ cái mũi không thấy đôi mắt củ cải nhỏ, không khỏi hồ nghi mà nhìn dung quyết. Các ngươi ba ở bên ngoài chơi cái gì như vậy vui vẻ? Dung quyết mặt không đổi sắc. Cào ngứa. Lục Doanh Chính đưa nước gấm tiến vào, nghe vậy khỏe miệng vừa kéo, rốt cuộc là không làm trò Dung quyết mặt phá đám, nhỏ giọng nói, "Điện hạ, thủy." Tiết Gia Hỏa ngồ thanh, duỗi tay đem tóc bắt đến một bên từ trên giường ngồi dậy, sợi tóc theo bả vai trượt xuống, tốt nhất hất lụa giường như gọi người nhìn tâm ngứa. Dung quyết đem ánh mắt dừng ở nàng bên gáy một chỗ thâm sắc ấn ký thượng, đôi mắt hơi ám. Mặc dù hai người hàng đêm đều ngủ chung một giường, mặc dù Tiết Gia Hỏa rốt cuộc lỏa lổ tâm ý, đem hắn ánh vào trong mắt. Dung quyết lại trước sau không biết thiết đủ, hắn cũng tưởng không rõ đến tuột cùng như thế nào mới có thể được đến hoàn toàn thỏa mãn. An cơm xong sao? Tiết gia hòa hỏi. Dung quyết tầm mắt thoáng lệch về một bên, rơi vào tiết gia hòa đáy mắt, kia trong trẻo hai tròng mắt dễ như trở bàn tay, lặng yên không một tiếng động mà đem hắn bực bội cùng không thỏa mãn ôn nhu vớt phẳng đi xuống, Tiêu gào như thế nào cũng không đủ dục hắc cũng bị không biết tên cảm xúc điền bình. Dung quyết, tiết gia hòa lao treo ở lông mi thượng thủy, nghi hoặc nói. Không ngủ tỉnh. Muốn hay không lại nằm trong chốc lát. Không cần. Dung quyết hướng tiết ra hòa đi rồi hai bước, túi đầu thân ở nàng khỏe mắt. Ấm áp hôn ấn xuống dưới khi, tiết ra hòa theo bản năng mà nhắm mắt, rồi sau đó lại cười khẽ lên. Nàng cái gì cũng chưa nói, lại dường như cái gì đều minh bạch dường như, dò ra còn ướt dầm dề bàn tay ở dung quyết trên mặt cọ một chút, kia bồi ta ăn chút, ta nhưng thật ra đói bụng. Năm cũ qua đi, đó là năm trước cuối cùng mấy ngày bận rộn nhưng phần lớn người tâm tư đều đặt ở tiên đế băng hà sau lần đầu tiên rực rỡ cửa hải cuối năm thượng nhưng thật ra từ triều đình đến dân gian đều pháo hoa khí rất là nhiệt liệt âu đế xem này tư thế liền ở trừ tịch ngày hôm trước liền vung tay lên đem cả triều văn võ đều đuổi trở về đêm ngày thứ hai lâm triều cũng hủy bỏ trong lúc nhất thời toàn bộ thành biện kinh tự hồ đều là đại biểu cho từ cựu nên tân chính màu đỏ náo nhiệt phải gọi tiết ra hòa đều nhịn không được lên phố đi đi rồi một chuyến khi trở về mua rất nhiều dùng đến không cần phải đổ vật Từ đêm giao thừa đến tháng giêng cũng chính là như vậy nháy mắt công phu, chờ trong cung đại biểu cho tân niên tiếng trung gõ vang đồng thời, Tiết Gia Hỏa liền đoạt dung quyết trong tay mồi lửa đi điểm trong viện pháo đốt. Rông rủi xa trường nhiếp chính vương chính là không đoạt lấy, chờ pháo đốt bị bậc lửa đùng tạc lên một khắc trước mới đưa Tiết Gia Hỏa chặn ngang ôm trở về. Tiết Gia Hỏa một chút cũng không cảm thấy nguy hiểm, nàng đem mồi lửa giao cho Lục Doanh, đôi tay che lại chính mình lỗ thai vẻ mặt vô tội mà đối với dung quyết làm khẩu hình, nghe không thấy Dung quyết nhíu mày xem nàng sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là dứt khoát hôn một cái đường trừng phạt. Tiết ra hỏa cười hì hì nhớ ăn không nhớ đánh, đem trong viện pháo đốt pháo hoa pháo trúc toàn thả biến mới ngừng tay, chỉ cảm thấy chính mình trên tay đều là khói thuốc súng mùi vị. Trong cung là không thể điểm này đó, cho nên đây cũng là tiết gia hỏa quá đến nhất náo nhiệt một lần năm, cao hứng đến cùng trên đường 7-8 tuổi hài tử không khác nhau. Dung quyết ôm hai tay xem tiết gia hỏa ở trong vườn chạy tới chạy lui. Huế nhau khỏe miệng lộ ra một tia gần như không thể phát hiện ý cười. Một mảnh náo nhiệt cùng tường hòa bên trong, triệu bạch hành đến Dung Quyết bên cạnh, thấp giọng nói, Vương, ra, phía nam tuyến báo, Man Vương đã chết. Dung Quyết ánh mắt không xê dịch mà dừng ở tiết ra hòa trên người, nặng nghề lên tiếng. 141, đệ 141 trương. Man Vương cho chính mình mấy đứa con trai khảo nghiệm là chết thay ở Dung Quyết trong tay nhiều năm đại vương tử báo thủ, không một người đạt thành, chờ Man Vương vừa chết. Nam Man tự nhiên tránh cũng không thể tránh mà lâm vào chính quyền nội loạn bên trong. Dung Quyết án binh bất động mấy tháng chờ chính là cái này man vương nuốt xuống cuối cùng một hơi thời cơ. Vài tên tướng lánh lao tới thiểm nam chiến tuyến khi, Dung Quyết lại không có lập tức nít người. Gần nhất, nội loạn lại không có gì tự tin Nam Man không như vậy khó chơi. Thứ hai, hắn có một khắc kiện càng vì để ý sự tình. Từ chu ra một đường liên lụy ra tới dân cư buôn lẩu án tử đã tìm hiểu nguồn gốc cha đến tương đương sâu. Dung quyết từ giữa nắm giữ đủ loại tình báo chung có một cái là thập phần chắc chắn Nam An cùng đông thủ cơm thẩm có liên hệ muốn nắm tay bị thương nặng Quốc Khánh tiết ra Hỏa Tuy không biết các trung tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhưng ở nhìn thấy tháng riêng mùng một vừa qua khỏi đi, nhất chính Vương phủ trung liền bắt đầu thường xuyên có võ quan xuất nhập mỗi người biểu tình ngưng trong khi liền cũng đoán được một vài tháng riêng ngày thứ 8 khi tiết gia Hỏa thông thôngrong vỡ trung biết được dục Vương lần thứ hai bệnh nặng không dậy nổi tin tức có chút ngạc nhiên như vậy đột nhiên Phải biết rằng năm trước khi, trong cung vừa mới mới thu được Dục Vương trình lên sổ con, bẩm báo mừng đến lân nhi, lúc ấy ấu đế cùng Thái Hậu đều hảo hảo ban thưởng một phen. Tính toán đâu ra đấy bất quá 10 ngày sau công phu, rõ ràng hẳn là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái Dục Vương cư nhiên lại bị bệnh. Tuy nói bệnh tới như núi đảo, nhưng Dục Vương hắn là thật bệnh sao? Nàng nhịn không được hỏi. Chỉ sợ không phải. Dung quyết lắc đầu, hắn trầm mặc một lát, như là ở do dự muốn hay không đem kế tiếp nói xuất khẩu dường như. Nhưng cuối cùng vẫn là nói, chỉ sợ là đông thục công chúa động tay, chỉ là thượng vô chứng cứ. Thừa Linh công chúa, Tiết Gia Hòa nắm chặt trong tay cái ly, nhấp môi sau một lúc lâu, túi đầu uống một ngụm thủy mới vừa rồi bình tĩnh chút, nếu là như thế, nàng cũng không phải lần đầu tiên động thủ. Nhưng Thừa Linh công chúa rốt cuộc đổ chính là cái gì? Như là đoán được Tiết Gia Hòa ý tưởng, Dung quyết nói, dục vương thế tử lúc sinh ra, bệ hạ đặc phê ý chỉ đưa đi, hiện giờ nàng là chân chính dục vương phi. Tiết gia hỏa dương mắt cùng dung quyết nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng lẩm bầm nói, cho nên, con trai của nàng đó là đời kế tiếp dục vương duy nhất người được chọn. Nhưng nàng làm này đó, chẳng lẽ chính là vì bảo đảm chính mình nhi tử vương vị. Vương vị tuy hảo, đối với một người là hòa thân mà đến ngoại quốc công chúa cũng xác thật là hẳn là vì con nối roi suy xét tranh đoạn, nhưng vấn đề là thừa linh đến quốc khánh kẻ hèn hai năm thời gian, cùng với gấp không chờ nổi đem dục vương một mạch hết thể diệt trừ. Chi bằng trước dựa bọn họ thành lập lực lượng của chính mình, ở nhi tử lớn lên trong quá trình từ từ mưu tính. Còn nữa, bực này nóng nảy giết người đoạt quyền thủ pháp cũng quá dễ dàng khiến cho trong chiều hoài nghi. thừa Linh công chúa không phải như vậy xuân người, tiết gia hòa thấy nàng đệ nhất mặt liền biết. Nàng định là có khác sở đồ dung quyết gật đầu, ta đã làm triệu thanh dẫn người chạy đến tiếp viện. Tiết gia hòa nhẹ nhàng thở dài, nhớ tới cái kia tướng mạo cực kỳ thành thật thanh niên dục vương, cũng không biết dục vương có thể hay không khiêng đến quá này vừa ra Nếu thật là thật đánh thật sinh bệnh liền thôi, nếu là bị liền tại bên người người hạ độc. Chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Khả năng giải dược đã làm triệu thanh mang theo đi. Dung quyết xoa xoa nàng tóc, chỉ là cái không quen biết người, ngươi không cần như thế quan tâm. Dục vương cùng tiết ra hòa, kia chính là một câu cũng chưa nói qua quan hệ. Dung quyết không nghĩ thấy nàng vì không liên quan người nhọc lòng quá mức. Ta lo lắng thừa linh. Dục vương phi tính toán cực đại, cũng không biết triệu thanh có thể hay không ứng phó đến lại đây. Tiết Gia Hòa nhíu lại mi nói, ngươi không phải nói, Nam Man cùng Đông Thục gần ẩn có liên minh ý tứ. Kêu Nam Man hiện giờ đã cùng quốc khánh giao chiến, Đông Thục như thế nào không hề phản ứng. Đôi cáo chỉ cần ở, liền nhất định sẽ lộ ra tới. Dung Quyết cười lạnh một tiếng. Hắn ở biện kinh chậm chạp không ra, chờ chính là Đông Thục kìm nén không được kia một ngày. Mà Tiết Gia Hòa nghi ngờ quả nhiên là một ngự thành sấm, tháng riêng chưa qua xong, Đông Thục xuất quân đánh tới quốc khánh phía đông biên giới chỗ. Suốt đêm đoạt lấy một cái tới gần biên tái thôn Trang. Kia thôn Trang nơi chỗ, Ly dục vương đất phong không xa không gần chính là 2-3 ngày khoảng cách. Dục vương có tư quân hộ thành, nhưng hắn bệnh đến khởi không được thân, hạ không được lệnh. Dục vương một hệ lại không người có thể đảm đương nổi quyền to. Duy nhất huyết mạch he he cất tiếng khóc chào đời còn không đến một tháng. Trong lúc nhất thời trong thành nhân tâm hoàng sợ, 800 dặm cấp báo thẳng đến biện Kinh cầu viện. So 800 dặm cấp báo sớm hơn đưa đến biện Kinh. Chính xác ra đưa đến nhiếp chính vương Phủ. Lại là một khắc phong thư Nghe nói có cái dáng người thấp bé Che mặt người mang tin tức tới cửa chuyển tin Nói là làm nhiếp chính vương tự mình xem qua khi Quản gia không quá để ý Xua xua tay đã kêu người đuổi đi tính Nếu bực này không thể hiểu được tin đều thu vào tới Kêu nhiếp chính vương phủ người mỗi ngày đều không cần làm việc Người nọ nói Là cùng tình hình chiến đấu có quan hệ Người gắt cổng vẻ mặt đau khổ nói Ta nghe sự đại Không dám thiện làm chủ trương Mới đến hỏi ngài Quản gia không thể không đi một chuyến cửa Hắn đánh giá kia thân hình lùn đến quá mức, đem mặt kín mít che khuất người mang tin tức, tới rồi bên miệng thử một câu cũng không hỏi ra khẩu. Đối phương đem trong tay giấy viết thư ném đi, chính mình xoay người liền chạy đi rồi. Quản gia sừng sốt, làm người gác cổng đuổi theo, chỉ ở chỗ ngặc chỗ tối nhặt được người nọ cởi áo ngoài, hiển nhiên đối phương sớm có chuẩn bị. Tin tới kỳ quặc, quản gia lập lại kiểm tra quá bên trong thật sự chỉ có một trường giấy, mới giao cho Dung Quyết trong tay nói sự tình mọi nguồn. Dung Quyết mở ra phong khẩu rút ra giấy viết thư. Tâm mắt trước đảo qua cuối cùng là khoảng, đáy mắt một mảnh xâm hàn. Tiết gia hòa đang ở bên cạnh hắn ăn quả quýt một cái mật quýt còn không có tới kịp ăn xong. Dung quyết liền đem giấy viết thư đưa tới nàng trước mặt. Ta xem. Tiết gia hòa có chút kinh ngạc, chụp sạch sẽ đôi tay mới nhận lấy, quét hai hàng, nhướng mày, là thật là giả. Thật giả đều không sao cả Dung quyết đứng lên, ta vào cùng một chuyến. Tiết gia hòa đem giấy viết thư một lần nữa điệp hảo thả lại phong thư chung trả lại cấp Dung quyết. Người sau tiếp nhận đồng thời thoáng do dự một lát. Tiết Gia Hòa liền cười, người đem này tin riêng cho ta xem một cái, ta biết là có ý tứ gì. Ngươi đi đi. Dung Quyết nhăn chặt mi thoáng buông ra hai phần, hắn không lưng ở Tiết Gia Hòa Thái Dương ấn một hôn. cầm tin liền ra tây đường viện. Lục Doanh cùng quản gia liếc nhau, nhỏ giọng nói, điện hạ đã xảy ra chuyện. Tiết Gia Hòa ừ một tiếng, nàng mặt mày ý cười phai nhạt đi xuống, méo vừa rồi lột hạ vỏ quýt nhẹ nhàng xé thành hai nửa, khuyết mắt nói. Dục Vương Phi tưởng tiến nhiếp chính vương phủ, thật to gan. Âu Đế đọc nhanh như gió quét xong tin trung nội dung, cười lạnh lên, thật cho rằng chấm sẽ làm hoàng tỷ triệu này bị khuất. Lam Đông Đỉnh tiếp tin, hắn đọc đến lại rất chậm, như là muốn đem mỗi một chữ nét bút đều thấy rõ ràng dường như. Một lát sau, hắn mới nói, dựa theo tin trung theo như lời, Đông Thuộc lập tức muốn phát binh, chiến báo ít ngày nữa liền sẽ đưa đến biện kinh, thật giả thực mau liền có thể phân rõ. Trước mắt vấn đề là, nếu này đó đều là thật sự. Kia tin đến tuột cùng có phải hay không xuất từ Dục Vương phi tay, vẫn là có người giả tạo này tin. Hắn dừng một chút, ngữ khí ôn hòa bình tĩnh mà nói, "Ta nhưng thật ra tin tưởng này tin đến từ Dục Vương phi, rốt cuộc Dục Vương phi đối nhiếp chính vương yêu sâu sắc là mọi người đều biết sự tình." Dung quyết lạnh lùng liết hắn một cái, trực tiếp nói, "Phía nam không cần ta động thủ, chiến báo vừa đến, ta ngay trong ngày liền ly kinh đi phía đông." Tin chúng nói đến tuột cùng là thật là giả, lại đến tuột cùng có phải hay không Dục Vương phi tự tay viết viết. Dung Quyết căn bản cũng chưa xem ở trong mắt. Dục Vương Phi nói Đông Thục phải đối quốc khánh động binh, âm thầm lệnh nàng đương ở quốc khánh nội ứng. Nếu là Dung Quyết nạp nàng đương chắc Phi liền nguyện ý trái lại vì quốc khánh sử dụng, dù Đông Thục đại quân tiến vào bấy dập một lưỡi bắt hết. Dung Quyết nếu ăn này bộ, hắn liền không phải Dung Quyết. Trên đời này có thể kêu hắn không tình nguyện làm việc người, hiện giờ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay kêu mấy cái. Dục Vương Phi tính cái cái gì nhân vật. Đông Thục dám đến. Hắn liền đem đông thục đánh đến kêu cha gọi mẹ lăn trở về đi cầu hòa, dùng đến ủy khuất chính mình, ủy khuất tiết ra hòa tới từ một cái địch quốc nữ nhân nơi đó thu hoạch tình báo. Hoặc là, nhiếp chính vương cũng có thể cùng nàng lá mặt lá trái. Lam Đông Đình không nhanh không chậm mà nói, xem nàng tin trung tìm từ chắc chắn bình tĩnh, nói vậy xác thật biết không thiếu tình báo, nếu là có thể đem này đó đều từ nàng trong miệng bộ lấy ra, mặc dù thật đánh lên tới, cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Dung Quyết cười lạnh, người như vậy thương hương Tiếc ngọc không bằng chính mình cho nàng hồi âm. dù sao ngươi chính thay vị trí vừa lúc không. nguyên bản đấu đế là nhất tức giận một cái, nghe trước mắt hai cái lại đối trọi gây gắt lên, không khỏi đau đầu đến bình tĩnh ba phần xuống dưới. thiếu niên hoàng đế xoa thái dương ngồi xuống, hắn suy nghĩ một lát mới mở miệng đánh gãy làm đông đỉnh cùng dung quyết, đối dục vương phi thỏa hiệp là tuyệt không khả năng. nàng nếu thật muốn quy phục, đương tìm không phải dung quyết mà là ta. nếu trong tối ngoài sáng đem quốc khánh hoàng gia huy nghiêm đạp lên dưới chân huy hiếp dung quyết kia đó là không có quy phục chi ý, mặc dù vạn trung chi nhất khả năng muốn cùng dục vương phi lá mặt lá trái, đến thời cơ thích hợp, Ấu đế sẽ không chút do dự giết nàng lấy tuyệt hậu hoạn. đến nỗi đông thủ, bọn họ muốn đánh trượng, chờ bị đánh đến quỷ số khi, đừng khóc xin tha đó là, Ấu đế lạnh lùng nói, tiết ra không ăn vừa đe dọa vừa dụ dỗ này một bộ, trước điều động quân lực hướng đông lấy bị không hoạn, nếu là chiến báo vừa đến, dung quyết ngươi tự mình đi. hắn dừng một chút, phục lại nói, hoàng tỷ ở biện kinh ở. Đều có ta che chở. Âu đế cuối cùng một câu thập phần ý vị thâm trường. Dục vương phi tin sắc thật chỉ lặng lẽ đưa đến dung quyết trong tay, nhưng nếu là tin chung nội dung để lộ đi ra ngoài. kia một ngàn cá nhân trong lòng nhưng chính là một ngàn cái ý tưởng. Rốt cuộc tin chung dục vương phi sở miêu tả hợp tác, vẫn là nhìn lệnh người hơi có chút động tâm. Dục vương đất phong vũ thành là đông thục tuyển định thiết nhập quốc khánh bụng môn, mà đông thục ở quốc khánh nhất ỷ lại đôi mắt là nàng, nếu nàng phản bội đông thuộc đại quân. Tiết quốc khánh chỉ cần trả giá cực tiểu đại giới liền có thể đem đông thụ quân đội tất cả tiêu diệt tú binh, mà dung quyết sở yêu cầu làm, chẳng qua là gật đầu đồng ý hướng nhiếp chính vương phủ trung nạp một người chắc phi thôi. Ấu đế tự nghĩ nếu không phải hắn cùng tiết ra hòa tình nghĩa thâm hậu, lại ở tiên đế dạy dỗ hạ biết không có thể hướng bực này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của yêu cầu túi đầu đổi thành cái bình thường hoàng đế, lúc này chỉ sợ rối loạn đầu trận tuyến liền sẽ tưởng gật đầu đồng ý dục vương phi đề nghị. Thấy thế nào? tin chung đều như là vẽ điều càng tốt đi hoạn lộ thiên hang. bất quá hấu đế có tin tưởng chính là, liền tính hắn thật gật đầu. dung quyết cũng tuyệt đối không thể gật đầu. táo bạo nhiếp chính vương thậm chí khả năng dứt khoát nhân cơ hội đem hắn long quan từ đầu thượng chặt bỏ tới. dung quyết cười lạnh, nhiếp chính vương phủ không ai đi vào đi. bệ hạ muốn xen vào, liền quản hảo lam đông đỉnh cùng những người khác. hắn ly kinh một chuyến, lại là bởi vì loại này nguyên do. lam đông đỉnh có thể không dậy nổi thọc gậy bánh xe tâm tư. lam đông đỉnh hơi hơi mỉm cười. Bất động thanh sắc. Nếu dục Vương Phi thật được như ước nguyện, kia Tiết Gia Hỏa tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục lưu tại Dung Quyết nhiếp chính Vương Phủ cùng người cùng thờ một chồng. Điểm này, Lam Đông Đình cũng biết thật sự rõ ràng. 142, đệ 142 trường. Lam toàn thành biện kinh sớm nhất biết dục Vương Phi lá thư kia viết gì đó người chi nhất, Tiết Gia Hỏa nhưng thật ra thoạt nhìn bình tĩnh đến nhiều. Dung Quyết thu được tin vừa thấy xong qua tay liền giao cho nàng, cái này chung ý tứ Tiết Gia Hỏa tự nhiên rất rõ ràng. Dung quyết sợ nàng nghĩ nhiều. Ở tiết gia hòa xem ra, tin là thật sự, nhưng dục vương phi trong lòng tồn, đại khái là thử tâm tư, nếu không nàng đế yêu cầu như thế nào sẽ như vậy nửa đời. Về phương diện khác, từ vũ thành kia đoan gần một năm tới ẩn ẩn lộ ra vội vàng liên tiếp hành vi tới xem, đông Thuộc cùng dục vương phi đều có chút nóng nảy. Nếu dùng hòa thân phương thức đem thừa linh công chúa đưa tới quốc khánh, kia đông thục buồn hẳn là lẳng lặng ngủ đông nhiều năm mới càng vì sáng suốt. Mà không phải ở tân nhiệm dục vương phi góp chân còn không có đứng vững thời điểm liền tùy tiện mấy độ hạ dược, ám sát, phát động chiến tranh. Đông thục như vậy nóng nảy nguyên nhân, tiết gia hỏa suy nghĩ cái buổi tối cũng suy nghĩ cẩn thận. Nếu đông thục cùng nam man chi gian có điều liên hệ, kia nếu là nam man xui xẻo, đông thục liền mất đi một đại trợ lực, lại khó cùng quốc khánh ganh đua cao thấp. Vừa văn man vương bệnh nặng nổi lên báo thù tâm tư, trời xui đất khiến chọc phải tiết gia hỏa trên đầu, xúc dung quyết nghịch lần. Nam An cùng quốc khánh chiến sự đã là ở Man Vương sau khi chết bùng nổ, Đông Thục nếu là lại không ra tay, liền sẽ vĩnh viễn mất đi Nam An. Cái này có thể nhiều ít kiểm chế quốc khánh minh hiếu. Cho nên Dung Quyết không có tự mình đi đánh Nam An, cho nên Đông Thục không thể không ở cái này đều không phải là tốt nhất thời cơ ra tay. Cho nên Dục Vương Phi mới có thể viết này phong thư. Đây là nàng cuối cùng giấy rủa Tuy rằng chỉ đem tin đọc một lần, cũng không biết như thế nào, tiết ra hỏa đem trong đó câu chữ nhớ rõ tương đương rõ ràng. Người khác có lẽ sẽ hoài nghi này có phải hay không dục Vương Phi tự tay viết viết, Tiết Gia Hòa lại có thể bằng nhìn như bình tĩnh chấn định tìm từ giữa loang thoáng nhìn thấy đập nồi dìm thuyền ý vị, cùng với nấp trong trong đó tình ý. Liếc mắt một cái xem qua đi, Tiết Gia Hòa là có thể chắc chắn, này nhất định là dục Vương Phi viết. Nghĩ đến đây, Tiết Gia Hòa thở dài một cái, nàng nghỉ ở bên cửa sổ dối tay xoa xoa màu đỏ song cửa sổ, nói, không biết Vũ Thành có phải hay không cũng như vậy lãnh. Lục Doanh không biết đến tuột cùng phát sinh chuyện gì, chỉ nghe Vũ Thành, còn tưởng rằng Tiết Gia Hòa còn tại lo lắng dục vương bệnh tình, Triệu Thanh không phải mang theo đại phu cùng thuốc giải đi sao. Điện hạ chớ có nghĩ quá nhiều, mọi người có các mệnh. Tiết Gia Hòa nhắm mắt, nàng tính tính này, Triệu Thanh đám người cũng không sai biệt lắm nên đến Vũ Thành, nghĩ đến nếu đông thục thật sự động binh, kia cũng hẳn là Triệu Thanh bọn họ càng mau một bước vào thành, nhưng thật ra một bước ra người đoán trước hảo cờ. Kẻ hèn mấy ngày chờ đợi hơi có chút khó qua ngay cả nhiếp chính vương phủ không khí cũng có vẻ thập phần âm trầm nghiêm trọng. Tiết gia hòa chỉ phải làm dung quyết nhiều mang mang hài tử, miễn cho hắn gương mặt kia lại sợ tới mức xuất nhập nhiếp chính vương phủ người liền đi đường đều gặp đèn. Mặc dù dung quyết động bất động liền cùng nhi tử nữ nhi chơi cao vức thấp tiếp trò chơi, tiết gia hòa cũng chỉ đến ở bên lo lắng đề phòng mà nhịn. Bất quá vô luận như thế nào, dục vương phi tin trước sau đều là cái trước tiên cảnh giác. Phía đông chiến loạn tin tức còn không có tới kịp chuyển tới biện kinh lệnh nhất tới gần Vũ Thành mấy chỗ quân doanh chữ Lương cùng hành quân mệnh lệnh sớm đã ra roi thuốc ngựa tặng đi ra ngoài. Chẳng sợ chỉ có 2 3 ngày tiên cơ, cũng giống nhau là tiên cơ. Dung quyết bận về việc quân vụ, dứt khoát hợp với mấy ngày không đi thượng triều. Hợp với nửa năm nhiều ở trên triều đình biểu hiện đến thái độ hòa hoãn, không hề cùng ấu đế đối chọi gay gắt, Dung quyết đột nhiên vắng họp lâm triều một ngày đảo không phải cái gì mới mẻ sự, nhưng hắn hợp với 3 ngày không phải nghỉ tắm gội lại không thượng triều, không khỏi có người âm thầm nói thầm lên. Âu đế từ đại thái giám trong miệng nghe xong thuật lại, ngày thứ ba thượng chiều khi liền mặt vô biểu tình mà thế dung quyết làm giải thích. Nhếp chính vương hai ngày trước trọc hoàng tỷ sinh khí, ở nhà phát đâu. Thiếu niên hoàng đế một bụng ý nghĩ xấu địa đạo, nghe nói ván giặt đồ đều nát hai khối, cũng không biết là cầm đi làm gì. Lặng ngắt như tờ kim loan điện, không biết hai nhịn không được cười lên tiếng lại bay nhanh ngại lại. Chấn quyên qua. Âu đế xua xua tay, một bức xuất hiện phổ biến bộ dáng. Này hai ba ngày công phu nhiếp chính vương hẳn là là có thể trở về, hảo, các khanh có việc liền khải tấu đi. Chúng thần xưng là, không nói đến trong lòng hay không đều tin tưởng ấu đế mới vừa rồi phen nói chuyện này, nhưng lời này rốt cuộc ở trong lòng để lại ảnh. Ấu đế tổng lo lắng thế dục vương phi truyền tin người sẽ đem tin chung giao dịch nội dung tuyên dương đi ra ngoài, đến lúc đó chỉ sợ đối tiết gia hòa tương đương bất lợi, liền dứt khoát mượn dung quyết uy phong cấp tiết gia hòa đáp cảng tránh gió. Tưởng cấp dung quyết tắc cái chắc phi kia cũng đến xem hắn trong phủ còn có hay không vị trí. nay ván giặt đồ sự là ấu đế thuận miệng một xả, ai biết ngày này Lâm chiều xuống dưới sau, hắn cùng ngày hoàng hôn liền nhận được Vũ Thành mà đến 800 giảm cấp báo cầu viện. Hôm sau Lâm chiều khi, ấu đế lập tức liền hạ lệnh Dung Quyết mang binh đón đánh, chính là không nhúc nhích phương Nam chiến tuyến một binh một tốt, lực bài chúng nghỉ từ biện kinh rút ra một bộ phận binh lực làm Dung Quyết mang đi, lại từ mặt khác quân doanh làm điều hành chi viện. Cứ việc như thế, Dung quyết có khả năng vận dụng binh lực cũng không đủ đông thuộc dốc toàn bộ lực lượng đại quân tổng số một nửa, cho nên trong triều lo lắng quan viên chỗ nào cũng có, làm cho Dung quyết mặt không ai dám nhiều lời một câu. Chờ Dung quyết xuất quân xuất phát ngày thứ hai, triều cục liền trở nên hơi có chút không an ổn lên. Quốc khánh kiến quốc nhiều năm, này hai mặt thụ địch trường hợp chính là có vài thập niên chưa thấy qua, khó tránh khỏi nhân tâm hoảng sợ. Ấu đế không thiếu được mặt lệnh phạt một đám yêu ngôn hoặc chúng, mới đưa âm thầm cất giấu vài tâm tư người tạm thời cấp đệ xuống. Phải biết rằng, Dung Quyết ở ly kinh phía trước mới vừa nói cho hắn một kiện chuyện cũ năm xưa, 11 năm trước trong quân liền có người thông đồng với địch, người này hiện giờ vẫn chưa đến tội. Nghĩ vậy người có lẽ chính công khai mà đứng ở kim loan điện đủ loại quan lại bên trong, hấu đế liền trong lòng có chút sợ hãi. Hắn tầm mắt đảo qua chính mình bọn quan viên, trầm giọng nói, nếu hôm nay không có việc gì, liền nên bái chiều. Thanh biện kinh nhất an ổn địa phương đương phải kể tới nhiếp chính vương phủ. Dung Quyết vừa rời kinh. Niếp chính vương phủ liền trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách. Tiết gia hòa cao ốm không ra, an tâm ở Tây Đường viện quá mang hoa nhật tử, không cho dung quyết cùng ấu đế thêm phiền toái, càng không cho người có tiếng Niếp chính vương phủ tới tìm phiền toái cơ hội. Nhưng này đóng cửa từ chối tiếp khách cũng chỉ có thể xin miễn người thường. Giống gì thịnh nhạc bực này mang theo trong cung thái giám nữ quan trực tiếp tìm tới cửa tới liền rất khó cử chi ngoài cửa. Nghe nói gì thịnh nhạc tên, Tiết gia hòa ngẩn ra trong chốc lát, nàng ngồi dậy trầm tư sau một lúc lâu mới nói. Nàng tới làm cái gì? Nói là Thái hậu Triệu Kiến, lệnh điện hạ lập tức theo nàng vào cung, còn mang theo trong cung thị vệ. Quản gia nói, bởi vì không hảo động thủ, trước đêm nàng mời vào môn đang ở chính sân chờ, điện hạ nói như thế nào? Ôn Tồn đưa ra môn đó là Tiết gia Hòa không nhanh không chậm nói, ta là cáo bệnh người, nhập cái cái gì cung? Liên Tính thật muốn vào cung, cũng không phải như vậy bắt cóc cấp triệu tư thế liền tiêu đi. Quản gia tuân lệnh, gật đầu nói, minh bạch, ta đây liền đi tiễn Tiết Gia Hòa nhìn theo quản gia rời đi, ước lượng trong lòng ngực mút ngón tay chơi củ cải nhỏ, rốt cuộc là đứng thẳng thân thể, nói, lục doanh, đem hai người bọn họ đưa trong phòng đi. Lục doanh lên tiếng, nghi hoặc nói, điện hạ tính toán thấy gì thỉnh ạc. Không thấy là tốt nhất Tiết Gia Hòa cười cười, nhưng ta sợ nàng hôm nay là không thấy không thôi. Nếu không, như thế nào sẽ tự mình tiền đến, còn riêng mang theo thị vệ ở bên. Dung quyết ly kinh tự nhiên mang đi giới trướng hảo thủ trước mắt tiết gia hòa bên người chỉ chưa cái lục doanh ít nhất bên ngoài thượng như thế đến nỗi nhiếp chính vương phủ lưu chữa nhiều ít tắm vệ này tiết gia hòa cũng chưa từng có hỏi quả nhiên lục doanh mới đưa hải tử đưa đến nội phòng không lâu tây đường viện ngoại liền vang lên ồn ào thanh, tiết gia hòa lười biếng hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn lục doanh bước nhanh ra bên ngoài đi nhìn xung quanh liếc mắt một cái nói điện hạ ra sao thịnh nhạc dẫn người tới trong cung thị vệ vây quanh không hảo động thủ đem bên người nàng người mặt đều nhớ kỹ. Tiết gia hòa nhàn nhạt nói, chờ hôm nay sự muốn nhất nhất nói cho vậy hạ. Đúng vậy. Quản gia cùng Di Thịnh Nhạc đoàn người cơ hồ là trước sau chân tiến Tây đường viện, hắn cùng Tiết gia hòa trao đổi cái ánh mắt, Dương giọng Quát bảo ngưng lại nói, hà cô nương thật muốn sấm nhiếp chính vương phủ, ta phụng chính là thái hậu chi lệnh Di Thịnh Nhạc nhẹ giọng nói, chẳng lẽ nhiếp chính vương phủ thái hậu cũng vào không được? Tiết gia hòa xua tay, làm nàng vào đi. Di Thịnh Nhạc trong mắt hiện lên một tia sắc. Nàng mang theo bên cạnh một đám người mênh mông quần cuộn mà vào sánh ngoài, mới phục thân Triều Tiết Gia Hòa hành lễ, dì thịnh nhạc gặp qua điện hạ. Đừng, Thái Hổ lễ ta nhưng chịu không dậy nổi. Thiết Gia Hòa không nóng không lạnh mà hồi nàng. Điện hạ, Thái hậu triệu ngài vào cung, có việc gấp thương lượng. Dì thịnh nhạc mặt không đổi sắc điệu đạo, Thái hậu biết ngài thân thể không khỏe, nhưng sự ra khẩn cấp, phân phó ta vô luận như thế nào đều phải đem ngài thỉnh về đi nghị sự, ngài xem hay không muốn lấy kiện hổ xem ý hổ bên ngoài do lớn thật sự đâu, ta nhớ rõ ta là hướng bệ hạ tố cáo bệnh, bệ hạ cũng chuẩn, làm ta ở nhiếp chính vương phủ an tâm dưỡng bệnh. Tiết ra hòa dương mắt nói, thái hậu như vậy vội vàng, nhưng hạ ý chỉ lệnh ngươi mang đến, bệ hạ chấn an ta hảo sinh dưỡng bệnh thánh chỉ, ta nơi này nhưng thật ra có một chương đầu, thái hậu tên tuổi lại đại, rốt cuộc cũng không có khả năng lớn hơn hoàng đế đi, âu đế sớm đoán được khả năng phát sinh chuyện phiên toái, trước một đạo tự tay viết viết thánh chỉ trấn ở tây đường viện. Di Thịnh Nhạc không nghĩ tới còn có này vừa ra, nàng ngẩn người, sắc mặt hiện ra hai phân nôn nóng tới. Nàng xác thật là Phụng Thái Hậu mệnh tới đem Tiết Gia Hòa mang vào cung trung, khá vậy biết việc này quá không được ấu đế này quan, cho nên đánh chính là tốc chiến tốc thắng chủ ý, muốn sấn ấu đế cùng Lam Đông Đỉnh cũng chưa phản ứng lại đây thời điểm đem Tiết Gia Hòa mạnh mẽ mang ra nhiếp chính vương phủ, chờ vạn sự kết cục đã định thời điểm, ấu đế lại phát hiện cũng không còn kịp rồi. Nhưng nếu Tiết Gia Hòa dùng thánh chỉ tới chán, Di Thịnh Nhạc liền đã không có mượn Thái Hậu chi danh mạnh mẽ đem nàng mang đi cơ hội. Di Thịnh Nhạc tâm chuyển điện nghiệm, mở miệng nói, "Điện hạ, thật sự sự ra khẩn cấp, Thái Hậu ý tứ ta cũng không hiểu được, vẫn là ngài cùng ta tiên tiến cung thấy Thái Hậu, lại nghe Thái Hậu cùng ngài nói tỉ mỉ đi." Nàng nói, giơ tay ý bảo chung quanh đợi mệnh trong cung thị vệ liền muốn động thủ, lại là chẳng sợ mạnh mẽ cũng muốn đem Tiết Gia Hỏa mang đi tư thế. Lục Doanh Cả kinh hướng Tiết Gia Hỏa trước người đứng một bước, "Di Thịnh Nhạc, ngươi là cái gì thân phận?" Trong tay cái gì lệnh bài thánh chỉ cũng không có liền muốn bắt trưởng công chúa, muốn tạo phản không thành. 143, đệ 143 chương Ta là cái dân nữ, cái gì cũng không hiểu, nhưng nếu Thái Hậu nói đây là vận mệnh quốc gia du quan đại sự, lại lặp lại dặn dò quá ta muốn đem trưởng công chúa mang về cung đi gặp nàng, ta tuy vô tri không có quyền, cũng muốn đặt thành Thái Hậu giao phó. di thịnh nhạc hít một hơi thật sâu, nói ra cùng với nói là lý do, không bằng nói càng giống vì nàng chính mình của Vũ. Tuy rằng Nhiếp Chính Vương phủ thủ vệ hẳn là tương đương nghiêm ngặt, nhưng dì Thịnh Nhạc thầm nghĩ nàng đã vào tiết gia hỏa nơi Tây Đường viện, bên người lại mang theo hơn 10 danh thái hậu giao cho nàng trong cung thị vệ, muốn đem bên người chỉ có nữ quan cùng quản gia tiết gia hỏa mang đi cũng không phải cái gì việc khó. Dì Thịnh Nhạc nghĩ, ánh mắt đảo qua che ở tiết gia hỏa trước mặt lục doanh, trên mặt trầm rãi treo lên khó xử tươi cười, ta biết điện hạ trong lòng chắc chắn có bất mãn, nhưng ta cũng là có mệnh trong người. Nếu điện hạ trong lòng có câu đoán hận. Liền chờ vào cung nhìn thấy Thái Hậu, lại cùng nàng giáp mặt nói rõ như thế nào. Nghe nàng lăn qua lộn lại chính là tưởng trước đem chính mình lừa đến trong cung đi, tiết gia hỏa có chút buồn cười, nàng đứng dậy hồi quá đầu đi, duỗi trưởng cánh tay đem treo ở sảnh ngoài tế cung lấy xuống dưới, ngươi biết này cung ta là từ địa phương nào được đến sao. Di thịnh nhạc đảo qua kia cung cùng bao đựng tên, tuy rằng trong lòng hơi cảm thấy có chút quen mắt, nhưng thời gian cấp bách không kịp nghĩ lại, chỉ nói là nhiếp chính vương cung đi. Cũng đừng nói nhiếp chính vương hiện tại không ở Biện Kinh, mặc dù hắn thật sự ở, cũng không thể. Hắn có thể. Tiết ra hòa mỉm cười đánh gây gì thịnh nhạc nói, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng mà bắt một chút dây cung, rồi sau đó phiên tay từ bao đường tên chịu một mũi tên ra tới. Ngươi tuổi còn nhỏ, có lẽ không biết hắn người này thượng hỏa có thể làm ra sự tình gì tới, nhưng cùng ngươi cùng nhau tới người hẳn là nghe qua. Dì Thịnh Nhạc cơ hồ là lập tức phát hiện chính mình mang đến thị vệ trung có người ánh mắt lập lòe mà sắp xuất hiện vỏ một nửa vũ khí cấp đẩy trở về, không khỏi cắn chặt răng, không thể tiêu tiết gia hòa đem này đó thị vệ cấp doạ sợ, vậy thật sự không thể bắt người. Nhưng Dì Thịnh Nhạc còn không có tới kịp nghĩ đến lý do thoái thác, tiết gia hòa liền lưu loát mà trường cung cái tên, đem chuẩn tâm chặt chẽ nhắm ngay Dì Thịnh Nhạc cai chán. Dì Thịnh Nhạc sợ hãi cả kinh, bước nhanh sau này thối lui trốn đến một người thị vệ phía sau, điện hạ muốn giết ta. Dung quyết đem cung tiễn cho ta khi nói ta tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào, đó là bắn thùng đầu. Cũng treo ở hắn Dung quyết tên phía dưới. Tiết gia hòa cười hỏi, cho nên không phải ta muốn giết người, là Dung quyết muốn sát cái tưởng ở nhiếp chính vương phủ khiêu khích hắn uy phong người thôi. Di thịnh nhạc không dám cùng Tiết gia hòa giằng co, nàng gắt gao méo thân thể cứng đờ thị vệ, lời lẽ nghiêm khắc nói, điện hạ, ta chính là phụng thái hậu chi mệnh tới, ngài như vậy chống cự là muốn kháng ý chỉ không tuân sao? Ngươi trong tay không có ý chỉ. Bổn cung còn muốn hoài nghi ngươi có phải hay không trộm chạy ra cung tới giả truyền thái hậu khẩu dụ đâu. Tiết ra hòa thong thả ung dung mà đem mũi tên tiêm thượng di vải phần nhắm ngay gì thịnh nhạc trước người tên kia thị vệ giữa mày, nói, bổn cung nghĩ tới, năm trước thu thu khi, ngươi cũng ở bài San đi. Vậy ngươi có phải hay không hẳn là gặp qua bổn cung tài ban cung? Không coi là cao siêu, bất quá nhiều ít được danh sư dạy dỗ, điểm này khoảng cách là sẽ không thất thủ. Xui xẻo mà vừa lúc bị Di thịnh nhạc bắt lấy tên kia thị vệ hai chân đều bắt đầu phát run, hắn còn có thể nhận thấy được trong phòng đồng liêu xem hắn ánh mắt đều là đồng tình lại may mắn, trong lòng hết sức muốn chửi má nó. Dung quyết nếu thật ở đưa cung khi nói qua câu nói kia, kia hôm nay mặc dù tiết ra hòa giết người, kia cũng là bạch giết. Ngay cả Thái Hậu cũng sẽ không không đầu góc đến tưởng cùng dung quyết tranh cái đạo lý. Di thịnh nhạc nhìn ra được chính mình mang theo thị vệ sôi nổi đánh lên lui trông lớn, chỉ phải cắn răng lệnh nói, điện hạ thất tâm phòng còn không mau đem điện hạ cung tiễn đoạt xuống dưới. nàng lệnh là hạ, nhưng bọn thị vệ trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không một người trước cất bước tiến lên. tiêu viêm một chút mũi tên tiêm thượng hàn mang cấp đinh ở góc chân. lục doanh thiết ra hỏa nhẹ giọng kêu. lục doanh những thanh là liền dương lên tay, một mảnh lông châu dường như ngân trầm bắn ra, bọn thị vệ tay mắt lanh lệ sôi nổi nẹt tránh mở ra. gì thịnh nhạc trước mặt người nọ cũng không ngoại lệ, nhưng gì thịnh nhạc nào có bực này thân thủ, chỉ cảm thấy trước mặt sáng ngời đường. Một mũi tên đã nghiêm diện bắn tới trước mắt, không khỏi thất thanh hét lên. Mũi tên từ nàng đầu sườn vãn khởi bùi tóc trung gào thét xuyên qua, kinh phong quát đến dị thịnh nhạc gương mặt lỗ thay một trận sinh đau, tóc cũng bị mũi tên chi câu cái rơi rất tan tác. Nhưng dị thịnh nhạc căn bản vô tâm so đo chính mình rơi xuống vật trang sức trên tóc cùng mấy búi tóc, nàng mềm chân nằm liệt ngồi ở mà, nước mắt ngăn không được mà từ hốc mắt bừng lên, trinh lăng mà sờ soạn chính mình mặt, phía trên cũng không có huyết, nhưng vẫn đau đến dường như bị người giáp mặt phiến một cái tát. Ngươi thế nhưng, Di Thịnh nhạc giận cực biểu tình ở nàng trên mặt vặn bẻo mà dừng hình ảnh, hai mắt hoảng sợ mà đối thượng đệ nhị chi đã đáp ở huyền thượng núi tên. Vừa rồi chật hai tấc, lần này sẽ không lại chật. Tiết gia hòa bình tĩnh địa đạo, ngươi cứ việc làm cho bọn họ động thủ, ở kia phía trước ta sẽ đem đầu của ngươi bắn cái đối xuyên. Ngươi hảo hảo tuyển, là vì cái gọi là Thái hậu chi danh dứt khoát chết ở ta Tây đường viện, vẫn là ngoan ngoãn mảnh đất người cút đi. Ta coi như hôm nay không có việc gì phát sinh. Di Thịnh Nhạc nghĩ nhiều tuyển trước một đáp án, Dục Vương Phi đã cùng nàng nói tốt, chỉ cần nàng có thể nghĩ cách thuyết phục Thái hậu từ bên hiệp trợ đem Dục Vương Phi lộng tới nhiếp chính vương phủ, Dục Vương Phi liền sẽ ở diệt trừ tiết gia hòa lúc sau làm nàng thành công gả cho Lam Đông Đỉnh. Đây là đôi bên cùng có lợi giao dịch, cho nên ở thu được Dục Vương Phi tin sau, Di Thịnh Nhạc lập tức thêm mắm thêm muối mà đem Dục Vương Phi cấp dung quyết đề nghị nói cho Thái hậu, cơ hồ không phi cái gì sức lực liền đem cái kia đầu hốc chống chân Thái hậu thuyết phục. Thái hậu ánh mắt thiện cận tự nhiên cảm thấy chỉ cần không đánh mà thắng, chỉ hy sinh một cái tiết ra hòa liền đem chiến loại bình, kia đương nhiên so đánh giặc tới hảo. Tuy nói Dung Quyết nghĩ đến bách chiến bách thắng, nhưng bạn nhất hắn lần này vừa lúc đánh bại trận đâu. Phải biết rằng, lần này Dung Quyết mang đi binh lực nhưng mới chỉ có đông thục một nửa a. Di Thịnh Nhạc nói động Thái Hổ, liền dựa theo nàng mệnh lệnh mang theo một đám người lặng lẽ ra cung, chính là bằng vào Thái Hổ tên tuổi sông nhiếp chính vương phủ. Ở Di Thịnh Nhạc trong tưởng tượng. Đem Tiết Gia Hòa mang đi buồn hẳn là nước chạy thành sông sự tình, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới kẻ hèn một nữ nhân ra Tiết Gia Hòa cư nhiên túm lên binh khí, suýt nữa giết nàng. Nàng cũng không thể chết ở chỗ này, nàng còn phải đợi gả cho Lam Đông đỉnh kia một ngày. Di Thịnh Nhạc Cơ Hồ đem môi cắn xuyên mới đưa chính mình quần cuộn quần, quần nộ đè xuống, nàng đỡ ma ma tay run run rẩy rẩy mà đứng lên, lại dùng run rẩy tay thập phần gian nan mà đem chính mình tán loạn đầu tóc thúc đến một bên, mới mở miệng uy hiếm nói. Điện hạ không sợ ta hồi cung lúc sau bẩm báo thái hậu trị ngài tội sao? Lời nói vừa hỏi xuất khẩu, Di Thịnh Nhạc liền thấy Tiết Gia Hỏa cong cong khỏe miệng. Ta chờ đâu, không tới là tiểu cầu. Nàng nhẹ nhàng điệu đạo. Di Thịnh Nhạc tức giận đến trước mắt tối sầm, miễn cưỡng dùng cuối cùng lý trí nói, "Hồi cung." Đoan người tới thanh thế mênh mông cuộn cuộn, rời đi khi lại hơi có chút sám xịt. Tiết Gia Hỏa lòng đôi tay lực đạo, chỉ cảm thấy hai bên cánh tay đều ẩn ẩn làm đau, trầm giọng nói: Làm người ở phía sau đi theo bọn họ một đường trở về, lấy ta thẻ bài vào cùng đem chuyện vừa rồi nói cho bệ hạ. Nàng không tin ấu đế sẽ dung tung thái hậu cùng di thịnh nhạc làm ra loại sự tình này tới, xem di thịnh nhạc mới vừa rồi vội vàng thần thái, nghĩ đến là thái hậu chính mình chủ ý. Muốn tuyệt thái hậu ý niệm, quang tiết ra hòa chính mình là làm không được, còn phải từ ấu đế tự mình ra tay. Quản gia ứng thanh, từ lục doanh trong tay tiếp thẻ bài liền ra bên ngoài chạy, sắc mặt nhiều ít cũng có chút tái nhợt. Mới vừa rồi trong sảnh ba người, hắn là nhất tay chói gà không chặt một người, có thể nói dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chờ chạy ra tây đường viện thời điểm, quản gia mới lau mồ hôi lạnh thầm nghị cũng thật không hổ là có thể đương nhiếp chính vương phụ nữ chủ nhân. Mới vừa rồi kia khí thế đừng nói gì thịnh nhạc, tới cái chiều đỉnh quan to cũng cấp sợ tới mức đáy trong quần. Một mũi tên liền đem gì thịnh nhạc dọa đi tiết ra hòa lại không như vậy nhẹ nhàng, nàng nhẹ ra khẩu khí, mới vừa rồi bị cưỡng chế choáng váng cảm liền dũng đi lên đỡ cái bảng chậm gì gì mà ngồi xuống đi uống ngụm trà mới hoán lại đây điện hạ cẩn thận lục doanh nhanh nhẹn mà tiếp nhận chung trà phong hảo mới vừa rồi ta diễn đến đủ dọa người sao thiết gia hòa nói ta xem kia gì thịnh nhạc muốn sợ tới mức mấy ngày đều ngủ không hảo giấc lục doanh không tiếc khích lệ kia một mũi tên bắn ra khi ta thật đúng là đương điện hạ muốn sát nàng răn đe cảnh cáo đâu thiết gia hòa lắc đầu xoa chính mình thái dương nói tổng muốn tiên lễ hậu binh bất quá kia mũi tên ta là bắn thiệt trật. Nguyên bản tưởng ly đến lại xa hơn một chút một tấc, chỉ hù dọa hù dọa nàng. Lục Doanh trên mặt mỉm cười cứng đờ, hồi tưởng kia một mũi tên cơ hồ là xoa dịu thịnh nhạc mặt quá khứ, nếu là tiết ra hòa lại không cẩn thận thiên thượng nửa tấc, chẳng phải là gì thịnh nhạc liền ra chóc thịt bong. Lục Doanh trầm mặc sau một lúc lâu, nói, đó là nàng vận khí tốt. Nếu là nhiếp chính vương còn ở trong phủ, đừng nói đem ngài mang đi, nàng mang lại nhiều người cũng không dám tiến Tây Đường viện môn. Đúng là bởi vì như thế, mới có thể đang đợi đến Dung quyết ly kinh lúc sau mới ra tay. Tiết gia hòa bất động thanh sắc mà đem chính mình tinh tế run rẩy đôi tay gắt gao giao nắm ở bên nhau, đem Dục Vương phi lá thư kia đưa tới nhiếp chính vương phủ người không phải còn không có tìm được sao? Có lẽ Thái hậu cũng vừa vặn thu được như vậy một phong thư đâu. Dục Vương phi thư tín đưa đạt thời gian đều không phải vừa khéo. Cấp Dung quyết kia phong, so chiến báo sớm 3 ngày, là cho Dung quyết làm ra quyết định suy xét thời gian. Mà Thái hậu làm khó dễ, lại là không sớm cũng không muộn. Ở Dung Quyết vừa mới ly kinh thời điểm. Này đó thời gian nếu đều nói là đổi xảo, cũng không tránh khỏi ông trời quá mức tốt, đều là đến biện kinh tin, như thế nào nhận tử kém bài thiên. So sánh với dưới, Tiết Gia Hòa càng tin tưởng là Dục Vương Phi trước tiên đoán chắc thời gian, đem đồng dạng trao đổi điều kiện đưa đến Thái Hậu trong hai. Cho nên ấu đế gạt cả triều văn võ không có nói ra đi sự, Thái Hậu lại nói trước. Tường bãi này đó, Tiết Gia Hòa ấn xuống bực bội đứng dậy về phòng. Nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa vẫn mặt đối mặt dựa vào cùng nhau ngủ ngon lành, chút nào không đã chịu mới vừa rồi quấy nhiễu, mới nhẹ ra khẩu khí. Nàng nhẹ nhàng đong đưa ôi, trong lòng lại không quá xác định hôm nay lúc sau vạn sự hướng đi như thế nào. Không biết có ấu đế nhúng tay quấy nhiễu, thái hậu có thể hay không thiện bãi cam hưu. Nay xương dì thịnh nhạc xám xịt mang theo người hồi cung hướng thái hậu bẩm báo, quản gia chính mình mang theo tiết gia hỏa thẻ bài sau lưng liền vào cung cầu kiến ấu đế, đem sự tình một năm một mười mà nói xong liền nhanh chóng rời đi. Chờ quản ra rời đi, ấu đế sắc mặt mới trầm xuống dưới, ai đem việc này nói cho thái hậu. Văn Võ bá quan thêm lên, toàn thành biện kinh mới vài người biết dục vương phi tin, thái hậu như vậy cường ngạnh thủ đoạn muốn đem Tiết gia hòa thỉnh tiến cung đi, chẳng lẽ thật đúng là vì ôn chuyện. Đại thái giám đem thanh âm phong đến cực nhẹ, "Vậy hạ minh dám?" Ấu đế cũng biết hắn chỉ biết mấy người kia đều không thể làm ra việc này, chỉ phải thở sâu, biên đứng dậy biên nói, "Hôm nay liền tra cái rõ ràng, cái kia dẫn người đi nhiếp chính vương phủ di thịnh nhạc trước nút lại." chấm đi gặp Thái Hậu. 144, đệ 144 trường. Quản gia đem gì thịnh nhạc sự tình nhất nhất báo cho hấu đế hậu, Tiết Gia Hòa liền tạm thời đem việc này gác lại xuống dưới, nàng biết ấu đế sẽ âm thầm xử lý tốt. Nếu là Thái Hậu vẫn không chịu thiện bãi cam hưu, kia Tiết Gia Hòa chỉ lại vận dụng thủ đoạn khác. Rốt cuộc dung quyết đi lên, còn mặt khác cho nàng để lại một thứ. Liên như vậy đợi hai ngày, trong cung còn không có động tĩnh gì, nhiếp chính vương phủ nhưng thật ra nên đón một vị khác khách thăm. Nói khách tham đảo cũng không quá chuẩn xác, bởi vì người tới vốn là hẳn là thời khắc đợi mệnh trưởng công chúa Trường Sử. Chuyện của ngươi vội xong rồi. Tiết Gia Hòa có đoạn thời gian chưa thấy được Quý Tu Sa, không khỏi trêu chọc hắn, ngươi rốt cuộc là ta Trường Sử, vẫn là Bệ Hạ Trường Sử a. Quý Tu đi xa lễ mới bình tĩnh địa đạo, chính là điện hạ chính miệng đối Bệ Hạ nói, ngài tạm thời không cần phải ta, làm Bệ Hạ tùy ý sai xử, thứ thần nói thẳng, Bệ Hạ sai xử thần vẫn là sai sử thật sự thuận buồm xuôi gió. Tiết Gia Hòa nở nụ cười. Như thế nào, ta còn phải khen khen người lợi hại. Nàng nói, xua tay làm quý tu sa ngồi xuống, cũng không có thật giận hắn ý tứ, người trước đó vài ngày không phải không ở biện kinh sao. Phục bệ hạ chi mệnh đi ba cái đại doanh đương khâm sai tuần tra. Quý tu sa cũng không khách khí, hắn ngồi xuống lúc sau có trật tự địa đạo, bên ngoài thượng là tuần tra, âm thầm thăm viếng mấy cái biết 11 năm trước kia sự kiện tướng lãnh lao binh. Hắn vừa nói 11 năm trước, thiết gia hỏa liền minh bạch lại đây. Đúng là dung quyết trời xui đất khiến bị đuổi giết tới rồi trường minh thôn giấu kín lên dưỡng thương nguyên do, hắn nói qua kia sau lưng người chỉ sợ lúc ấy tránh thoát một kiếp, trước mắt hẳn là đang ở truy tra. Rốt cuộc từ trường minh thôn Nam Man người chặn giết bắt đầu, lại đến chu gia dùng trong quân thiếu người có tên mục buôn bán lương dân đi đông thuộc Nam Man hai mà, đều loáng thoáng biểu hiện ra trong chiều vẫn có dị tâm dấu hiệu. Nếu thực sự có người từ mười mấy năm trước liền bắt đầu thông đồng với địch cho tới bây giờ, kia người này lòng dạ sâu, là không thể dễ dàng rút dây động rừng. Nhiếp chính vương lần này như vậy dứt khoát mà ly kinh, vốn cũng có tương kế tự kế, tiêu đối phương thả lỏng cảnh giác ý tứ, chỉ là ta không yên tâm điện hạ, song xuôi đỉnh đầu sự liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đã trở lại. Quý tu đường xa, trong cung bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vậy hạ cũng hữu lực không thể cập địa phương, ta trở về ly đến gần chút, chiếu cố điện hạ cũng dễ dàng. Lời này nghe trong tối ngoài sáng như là cùng ấu đế phân cao thấp dường như, tiết ra hòa không khỏi bật cười, hành Ngươi lưu tại Biện kinh cũng có thể thay ta chạy chạy chân, gần mấy tháng ta nhưng đều là không nghĩ ra cửa. Mặc dù nàng quy quy củ củ mà ngốc tại tây đường viện, di thịnh nhạc đều có thể dẫn người vọt vào tới, vạn và nhất ra cửa lên phố, không chừng đã bị người trói đi rồi đâu. Nghĩ đến đây, tiết ra hòa nhúng mày, người hồi kinh hẳn là trước tiên gặp bệ hạ báo cáo công tác. Đúng là. Quý tu xa rừng một chút, điện hạ chính là muốn hỏi hiện nay trong cung bầu không khí. Hai ngày trước ta nơi này phát sinh sự ngươi cũng nên nghe nói. Tiết gia hòa nhấp khẩu trà, nàng nửa nói dối địa đạo, này hai ngày ta cũng không dám lơi lỏng, ngày ngày hướng diễn võ trường chạy, mũi tên đều bắn ra đi mười mấy đánh. Quý tu sa chấn định nói, bệ hạ rốt cuộc ngôi cửu ngũ, tùy tiện không thể ra cung, chuẩn ta lưu kinh cũng đúng là xuất phát từ này phiên suy xét. đến nỗi ngày ấy va chạm điện hạ gì thình nhàng, ngày đó đã bị bệ hạ đóng cầm đoán, nửa năm nội không được bệ hạ khẩu dụ liền không được bước ra chỗ ở, điện hạ cứ yên tâm đi. chỉ đóng cấm đoán. Tức là nói ngày ấy nàng thật là phụng thiên hậu mệnh lệnh tới đi. Thiết gia hòa lập tức tử giữa nghe ra che giấu ý tứ. Chính như điện hạ theo như lời, là thái hậu hạ lệnh, bệ hạ ngày đó liền đi gặp thái hậu, bất quá quý tu xa rừng một chút, đáy mắt biểu tình có chút trào phúng, bệ hạ nhất thời không có thể nói phục thái hậu. Thiết gia hòa kinh ngạc, nhưng ta này hai ngày còn rất an bình. Nếu thái hậu không bị thuyết phục, hẳn là sẽ không thiện bãi cam hưu, còn tại nghĩ cách làm nàng đồng ý dục vương phi giao dịch đi Thái hậu từ hôm qua buổi sáng bắt đầu liền không lại ăn cơm. Quý tu sa khinh phiêu phiêu mà nói, sáng nay đã đói đến khởi không được giường, thái y y viện hơn phân nửa ngự ý y, y đều ở đảng kia đợi mệnh đâu. Tiết gia hỏa khẻ khẻ chung trà cái nhi, suy nghĩ một lát mới nói, ai đang âm thầm kích động nàng. Tổng không có khả năng chỉ là cái gì thịnh nhạc đi. Thái hậu vốn chính là dễ dàng bị châm ngòi tính tình, lỗ thai mềm thật sự, này đừng nói hấu đế cùng tiết gia hỏa, cả triều văn võ đều nhiều ít biết một ít Như vậy kiên định mà nhận chuẩn muốn Tiết Gia Hòa cùng ấu đế thỏa hiệp, định không phải Thái Hậu chính mình chủ ý, mà là có người cho nàng lặp lại giáo huấn đến trong đầu đi. Tiết Gia Hòa gặp qua gì thịnh ạc, bằng đối phương chỉ có một ít thông minh ấu chỉ đầu góc là làm không ra bực này sự tới, đó chính là trừ bỏ gì thịnh ạc ngoại, còn có những người khác làm Thái Hậu tin tưởng vững chắc chỉ cần làm Tiết Gia Hòa đồng ý dục Vương Phi đề nghị, chiến tranh liền sẽ trừ khử, quốc khánh cũng có thể đạt được căn bình. Điện hạ nói được cực kỳ. Quý Tu Sa đồng dạng là lão thần khắp nơi, hắn bình tĩnh nói, cùng bệ hạ nghĩ tới một khối đi, đang ở truy tra, nói vậy ít ngày nữa liền sẽ có kết quả. Ít ngày nữa a, Tiết Gia Hòa khe khẽ thở dài, dung quyết lại mấy ngày công phu cũng muốn đến Vũ Thành, chờ đến hai binh tương tiếp khi, dục Vương Phi đề nghị liền không hề như vậy hữu dụng, một lòng muốn thúc đẩy này phân giao dịch thái hậu, hẳn là theo thời gian trôi đi tương đương nôn nóng đi. Thiếu nhân lời rèm pha thôi. Quý Tu Sa nói lời này khi biểu tình hơi có chút lãnh đạm nếu thái hậu thật đem dục vương phi lộng tới nhiếp chính vương phủ tới, ta xem điện hạ cũng không cần thiết lại lưu tại thành biện kinh. Thiết gia hòa chống cầm trầm rãi nói, đây là nhất định. thái hậu có lẽ là nhìn thấy dung quyết gần nửa năm qua cùng ấu đế chi gian dần dần có quân thần bộ dáng, liền có chút quên hết tất cả mà cảm thấy dung quyết là có thể bị tả hưu, cũng không phải một hai phải tiết gia hòa mới có thể ép tới trụ hung thú. bệ hạ có thể khuyên phục thái hậu là tốt nhất, nếu là khuyên không phục, điện hạ không bằng đổi cá biệt thanh tịnh địa phương dưỡng bệnh. Quý Tu Sa nói được đơn giản, làm lên lại không dễ dàng như vậy. Thí dụ như tuyệt thực hai ngày một đêm Thái Hậu lúc này đã một bức hơi thở thoi thoát bộ dáng, ở trên giường khóc sau một lúc lâu. Âu đế đứng ở giường bạn, đau đầu đến không được, mẫu hậu, mặc dù là phò mã cũng không cho nạp tiếp, hoàng tỷ thân là trưởng công chúa càng là như thế, đừng nói gì đến chắc phi, này chẳng phải là hướng liệt tổ liệt tông trên mặt phiến cái tác. Thái Hậu lao nước mắt lắp bắp nói, mắt thấy đông thuộc nam man đều phải đánh tới biện kinh tới liệt tổ liệt tông trong mắt gia quốc bình an chẳng lẽ còn so bất quá một cái trưởng công chúa mặt mũi, một cái sửa lại tên chắc phi bất quá là cái tên tuổi, cho kia đông thụ công chúa đó là, đám người tới rồi thành biện tinh, không phải là a hòa nàng tùy ý vò tròn bóp dẹp phân. Âu đế đã cùng thái hậu bánh xe nửa canh giờ, nói được miệng khô lưỡi khô nàng cũng nghe không đi vào, lại cứ đây là hắn thân sinh mẫu thân, không thể cùng gì thịnh nhạc như vậy kéo xuống quan đến trong phòng lệnh cưỡng chế nghĩ lại, tiêu Âu đế buồn bực mà thở dài một hơi bệ hạ này không phải cũng vì chiến sự đau đầu thật sự thái hậu lại thừa cơ truy kích nhiếp chính vương dẫn quân nên chiến đông thủ nhưng rốt cuộc quân lực chỉ có nhân ra một nửa ta tuy là cái không hiểu hành quân đánh giặc nữ nhân cũng biết kém này rất nhiều người số tất nhiên sẽ rơi xuống phong những cái đó binh lính tánh mạng chẳng lẽ liền không phải tánh mạng sao đã có có thể thiếu người chết đánh thắng trận phương pháp vì sao không như vậy tuyển đâu âu đế xoa xoa thái dương hắn trầm giọng nói mẫu hậu biết đến sự ta cùng dung quyết ở sớm hơn khi sẽ biết Thái hậu sát nước mắt động tác một đốn, nàng ngạc nhiên nói, Dung Quyết biết. Hắn nói như thế nào? Hắn nói như thế nào mẫu hậu không cần nghe, mẫu hậu chỉ cần biết rằng nếu Dung Quyết không ở khi hoàng tỷ có một hai phân không hài lòng, xui xẻo đó là chấm. Ấu đế không chút nào huyển chuyển địa đạo, chấm mới tự mình chấp chính đã hơn một năm, binh quyền toàn ở Dung Quyết trong tay, mẫu hậu thật cho rằng Dung Quyết đã ở trong dưới. Thái hậu rốt cuộc không khóc, nàng ngơ ngác mà dựa vào đầu giường, nói nhưng chẳng qua là lại hướng hắn trong phủ tắc cái nữ nhân, a hòa tính tình dày rộng, nói vậy cũng sẽ không để ý. Chấm nhưng thật ra nhớ rõ mẫu hậu đương thái hậu lúc sau đem tiên đế thái phi nhóm đều tiến đi, âu đế lạnh lùng thốt, thái hậu không tự chủ được mà rụt rụt bả vai, nhưng đây là có thể lợi quốc lợi dân rất tốt sự, mặc dù a hòa ủy khuất chút, vì giang sơn lê dân lại tính cái gì? đây chính là đánh giặc a, đông thục đem công chúa đưa tới hỏa thân khi liền có sâm chiếm ý đồ, dục vương phi có rất nhiều cơ hội quy phục lại liên cùng đông thục trước sau giết hại hai nhậm dục vương, vì chính là có thể dựa vào dục vương thế tử tạm thời khống chế vũ thành. Bực này dã tâm nước láng giềng, mặc dù đánh tới bọn họ quỳ xuống đất cầu hòa, chớ còn cảm thấy xa xa không đủ. Nghĩ đến hôm nay lại thu được dục vương chết bệnh tin tức, ấu đế chỉ hận không được đem cùng đông thục có quan hệ người đều bỏ tù chém đầu, dục vương phi ba chữ ở trong mắt hắn càng là thành rắn giết độc phụ đại biểu. Nếu là trung thu khi, hắn có thể lại đa phần cấp dục vương hai phần tâm tư có lẽ kia tuổi trẻ trung hậu dục vương liền không cần đã chết dục vương phi thiết kế dùng dược hoài dục vương hải tử lại sinh hạ liền giết hai nhậm dục vương lại thế sát nhập quốc khánh biên giới đông thuộc quân đội trước mặt chạm canh gác thảm báo còn giả mù sa mưa mà muốn dùng tình báo gả đến nhiếp chính vương phủ đi trên đời này có chuyện tốt như vậy chẳng sợ lam đông đỉnh đưa ra lá mặt lá trái kế sách tương đương có lý ấu đế cũng kiên quyết mà không hắn không muốn cùng bậc này lòng ngông dạ thú người thỏa hiệp nếu không có một thì có hai Trên đời luôn có người sẽ lại dùng đồng dạng thủ pháp tới bắt chẹn quốc khánh. Phải giống đem nam man đánh tan đánh đau như vậy đi đánh Đông Thủ mới có thể gọi bọn hắn nhớ kỹ cái này giáo hấn. Về sau không còn có xâm phạm quốc khánh lá gan. Dục Vương đã chết, Thái hậu kinh hô, nhưng ngay sau đó lại chưa từ bỏ ý định địa đạo. kia chẳng phải là vừa lúc Dục Vương phi liền nhà chồng đều không có, chỉ cần chết giả liền có thể lặng lẽ nhập kinh. Người tới, Âu Đế đánh gãy nàng, lạnh lùng nói, Thái hậu nhiễm bệnh nhẹ từ ninh cung người rảnh rỗi chớ nhập. Thái hậu giữ lại không kịp, nàng ngơ ngẩn nhìn ấu đế đi xa, nắm khẩn đệm chăn, cắn răng nói, cho ta lấy giấy bút tới. 145, đệ 145 chương. Tiết ra hỏa đợi mấy ngày, trong cung đều không có lại truyền gia động tĩnh, chỉ ấu đế làm đại thái giám điệu thấp mà cho nàng mang theo câu lời nhắn nói vạn sự không cần lo lắng, liền tạm thời đem dì thịnh vui sướng thái hậu tên đều ném ở sau đầu, hết sức chuyên chú tiếp theo trang bệnh, mặt khác phân nửa lực chú ý tính này. Dung quyết cũng nên xuất quân đến Vũ Thành phụ cận, không biết có phải hay không đã cùng đông thuộc quân từng có tao nội chiến. Vũ Thành ly Biện Kinh quá xa, mặc dù là ra gioi thúc ngựa chiến báo muốn truyền lại đến Biện Kinh, yêu cầu thời gian cũng tương đương lâu. Tiết Gia Hỏa ngẫu nhiên còn có thể thu được Dung quyết tự tay viết viết thư nhà, hắn xem ra thập phần sẽ không làm này đương sự, mỗi khi tin trung viết nội dung đều tương đương ngắn gọn, Tiết Gia Hỏa đánh giá ước chừng so chân chính chiến báo thượng tự còn thiếu. Phần lớn thời điểm cũng chỉ bất quá là báo câu bình an thôi. Tiết gia hòa bất đắc dĩ mà đem viết thập phần qua loa tin thu hồi, đối quý tu đường xa, dung quyết đưa đến biện kinh chiến báo, sợ không phải chính hắn viết đi. Đó là tự nhiên. Quý tu xa đương nhiên mà đáp, hắn chỉ có khẩu thuật công phu, có khi trực tiếp giao cho người khác đi viết, tiên đế ở khi hắn liền làm như vậy. Ngẫm lại người nọ từ trước hành vi, tiết gia hòa chi cầm nói, mấy năm thời gian, hắn biến hóa không ít. Sắc thật. Quý tu xa ý vị thâm trường mà tán đồng, từ trước ta làm điện hạ trưởng sử. Chính là tuyệt không nhận đồng ngài gả cho nam nhân kia. Hiện tại nhận đồng. Quý Tu Sa sắc mặt thâm trầm, hiện tại nhiếp chính vương có cái kia khả năng được đến ta nhận đồng. Tiết ra hòa vui vẻ, nàng vô vô quý Tu Sa bả vai, yên tâm, ta trong tay nhưng lại là hòa ly thánh chỉ, lại là dung quyết mình không rời nhà chứng từ đâu, không thiệt thòi được. Nhưng nhiếp chính vương nếu là thực sự có thực xin lỗi điện hạ kia một ngày, này đó thanh danh tiền tài địa vị lại có thể nào đến bù điện hạ mất đi đồ vật. Quý Tu Sa nghiêm túc địa đạo. Nếu kêu một ngày tiền đến, ta chỉ sợ vô pháp tùy ý nhiếp chính vương chỉ là mình không rời nhà là có thể tiêu sái mà tiếp tục sống sót. Tiết ra hòa chỉ đương quý tu xa là ở nói giỡn, đem mật quýt hướng trước mặt hắn thả một cái, hảo tụ hảo tán, ta sớm có chuẩn bị tâm lý. Bằng không như thế nào, người muốn dung quyết đến mạng. Quý tu xa túi đầu cầm lấy quả quýt lại không lột ra, hắn đem tinh tế nhỏ sinh mật quýt xoay nửa vòng, nói, nếu điện hạ thương tâm không thôi, ta có lẽ thật sẽ nghĩ cách giết hắn cho hả giận cũng thật yêu ngươi hủ trụ ta. Tiết gia hòa bật cười, ngươi thiếu cân nhắc này đó có không? Ta nơi nào một thương tâm liền đến muốn người chết nông nỗi, ăn ngươi quả quyết. Quý, quý tu sa lúc này mới chậm gì gì mà lột quả quyết tới, biên nói, lần này dục vương phi sự tình nhưng còn không phải là. Ta đảo không lo lắng ly biện kinh như vậy xa dục vương phi có thể làm cái gì nhắc tới dục vương phi, Tiết gia hòa cũng hơi hơi nhũ mi, nhưng thật ra thành biện kinh những người khác hay không sẽ bị kích động. Nếu Thái Hậu có thể thình lình xảy ra mà biết dục vương phi yêu cầu, kia thành biện kinh những người khác biết cũng đều không khó đi. Bất quá là âm thầm nắm giữ tin tức người nọ đến tột cùng khi nào, tiết lộ cho người nào thôi. Điện hạ yên tâm quý tu sa đem lột tốt quả quýt phóng tới tiết gia hòa trong tay, hắn phong thả ung dung mà nói, chỉ cần ngài không ra nhiếp chính vương phủ, bên ngoài mặc dù có cái gì mưa mưa gió gió, đều cùng ngài không có quan hệ, thiên sập xuống tự nhiên có người đỉnh. thiên gia hòa đem mật quyết nhét vào trong miệng, có chút thất thần. Nàng tổng cảm thấy Dung Quyết đi rồi thành biện kinh là không nên như vậy an tĩnh. An tĩnh đến. Giống như có thứ gì chính ngủ đông với như vậy gió êm sóng lặng phía dưới, muốn tùy thời mà ra đem nàng xé nát. Tiết gia hòa nguy cơ cảm cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Thái hậu ở trong cung nháo tuyệt thực ngày thứ tư, dục vương phi đối Dung Quyết để yêu cầu liền tiểu phạm vì ở nhất nhị phẩm quan to chung lặng lẽ truyền mở ra. Hôm sau Lâm Triều lập tức có quan viên bước ra khỏi hàng tấu thỉnh Đồng Ý Dục Vương Phi yêu cầu để tránh miễn chạm vào là nổ ngay hai nước chiến dịch. Một người lên tiếng sau, thực mau liền có mấy người đứng ra tán đồng, tiếp theo đó là lấy Lý Trung Đường cầm đầu kịch liệt phản bác, hai bên đấu võ mồm chiến thành một đoàn, thực mau non nửa cái triều đỉnh đều bị liên lụy vào trong đó. Ấu Đế không nói một lời mà nhìn sau một lúc lâu, thẳng đến những người này đều xảo mệt mỏi, không tự giác mà an tĩnh lại quỷ trên mặt đất, hắn mới trầm tĩnh mà đã mở miệng, tranh xong rồi. Không cao không thấp thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nghe không ra hỉ nộ, lại kêu trước hết khơi mỏng tranh luận kia mấy người cổ chấn lạnh, dường như gặp được bệnh nặng trước tiên đế dường như bị ép tới không dám ngẩng đầu. Nhiếp chính vương nếu cưới hoàng tỷ, liền sẽ không có thiết thất, càng sẽ không có chắc phi. Âu đế nói, trên đời này không có cường gả cường cưới đạo lý. Trong điện nào đó quan viên muốn hô to bệ hạ tam tư lại xảo lưỡi như hoàng, nhưng thật sự là có thể nói nói đều đã ở mới vừa rồi tranh luận chung nói xong, lúc này lại lặp lại liền có vẻ tương đương tự tin không đủ thuẫn chi, ấu đế ít khi nói cởi gương mặt gọi bọn hắn cũng có chút không có can đảm lần thứ hai phiến khởi sóng do tới. ngày này lâm chiều ở ấu đế cưỡng chế an an tĩnh tĩnh mà kết thúc, đủ loại quan lại từng người hỏi từng người tâm tư bãi chiều hồi phủ. Ấu đế vào ngự thư phòng liền tức giận đến quăng ngã nghiên mực, hắn thật mạnh hướng long án thượng tạp một quyền. quắc khẽ nói, mẫu hậu tin bị ngăn cản xuống dưới, là ai đem việc này truyền được đến chỗ đều là. lam đông đình ôn thanh khuyên nhủ, bệ hạ còn cần kiên nhẫn chờ đợi. chờ đợi. Âu Đế hứa lệnh, hắn vô vô trên bàn đấu trường, trăm quan viên không biết có bao nhiêu là thật vì Lê Dân Bá Tánh suy nghĩ, có bao nhiêu là sợ hãi một trận sẽ đánh thua, hận không thể lập tức cầu hòa. Vốn là hai tuyến tác chiến, nếu là chống đối Đông Thục lộ ra một chút ít như thế, Đông Thục sao lại thiện bãi cam hưu. Bọn họ kế hoạch nhiều năm, tự nhiên sẽ chỉ ở lúc này sấn thắng truy kích một đường đánh tới Biện Kinh tới, này căn bản không phải kẻ hèn vũ thành một trận chiến đơn giản như vậy. Bệ hạ có thể nghĩ vậy rất nhiều, đúng là vì quân lập trường. Lam Đông Đình nói, làm người thần tử, vốn là sẽ có điều bất công, bệ hạ chi trước đó là giữ lại tinh hoa bỏ đi cặn bã, làm ra ngài cho rằng nhất thích hợp quyết định. Âu đế mắng một hồi, lại hít sâu hai khẩu khí, rốt cuộc cảm thấy ở lầm chiều khi ấn xuống hỏa khí thoáng bình phục chút, cũng chính là dung quyết không ở, nếu không dám đảm đương hắn mặt để chuyện này người có thể có mấy cái. Dục Vương Phi đề nghị nghe tới như là cái diễm phúc, nhưng đổi thành cái nào có chút địa vị năng lực nam nhân nghe đều sẽ không cảm thấy thoải mái. Đây là đưa bọn họ trở thành cầu hòa vật phẩm. Dung quyết hung danh còn tại, lá gan lại đại cũng bất quá thử tham dò ở trước mặt hắn đề đề, nào dám giống hôm nay lâm triều như vậy tranh đến đỏ mặt cổ thô, giống như một đám quan viên tranh ra cái kết quả liền có thể thế nhiếp chính vương phủ làm quyết định dường như, nhiếp chính vương cùng bệ hạ không cũng đã sớm biết sao. Lam Đông Đỉnh cười cười, chắc chắn mà nói, nhiếp chính vương vừa rời kinh, đó là đầu trâu mặt ngựa ngôi đầu thời điểm, lúc này vạn sự chính như cùng sở liệu như vậy, bệ hạ nên cao hứng mới là. Âu đế rốt cuộc ngồi xuống ghế trên, hắn uống lên khẩu lệnh thấu trà áp hòa khí, lao sư chẳng lẽ liền không tức giận. Đám kia đại thần tranh được với đầu thời điểm, chính là cái gì đều nói ra. Cái gì trưởng công chúa mặc dù địa vị tôn quý cũng bất quá một giới nữ lưu, lại không hợp luật pháp, vì quốc khánh xã tắc lui một bước là đương nhiên sự tình, nên chính mình đứng ra hiên ngang lẫm liệt mới là vớ vẩn chi từ cũng bị lặp lại để ra hai lần. Mặc dù Lam Đông đỉnh toàn bộ hành trình không nói chuyện, Nghe được trong lòng nén giận Âu Đế biết hắn khẳng định cũng bình tĩnh không đến nào đi. Thân người này, thích thu sau tính sổ. Lam Đông Đình khỏe miệng ý cười càng ôn nhu chút, hôm nay chửi bới quá dài công chúa, thần đều đã nhớ kỹ. Âu Đế, hắn yên lặng mà đem cái ly cấp buông xuống, tự than thở không bằng. Hắn mới nhớ nói chuyện khó nhất nghe kia mấy cái, chuẩn bị về sau từng cái gõ điều tra mà thôi, Lam Đông Đình lại là toàn cấp nhớ kỹ. Quý tu sa đã qua nhiếp chính vương phủ, chỉ cần trưởng công chúa không ra phủ có hắn cùng nhiếp chính vương phủ này lưỡng đạo cái chắn ở, trưởng công chúa hẳn là vạn sự vô ưu. Lam Đông Đình nói tiếp, bệ hạ sau lưng phát giận đảo cũng thế, bên ngoài còn cần nhẫn mại chút thời gian, mới có thể đem kia sau lưng người dẫn ra, lấy tuyệt hậu hoạn. Âu đế thấp thấp lên tiếng, trầm mặc một lát, mới nói, phía đông đệ nhất phong chiến báo. Không sai biệt lắm nên đưa đến đi. Đã nhiều ngày liền nên tới rồi. Âu đế trần chờ một chút, mở miệng. Quá mấy ngày, làm phiền Lam Phu nhân đi một chuyến nhiếp chính vương phủ tham hoàng tỷ đi thân đại gia mẫu lãnh chỉ Ấu Đế tuy rằng cường thế mà ấn xuống các loại nhằm vào nhiếp chính vương phủ cùng tiết ra hòa phê bình nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tạm thời công hiệu này gượng ép bình tĩnh cục diện ở dung quyết đệ nhất phong chiến báo đưa về Biện Kinh khi liền bị chợt đánh vỡ không còn hắn ngươi quốc khánh cùng Đông Thục tương ngộ trận chiến đầu tiên đánh thua vũ thành quả nhiên giống như dục vương phi nói như vậy bị Đông Thục quân sở phá dung quyết xuất quân thử tham dò công một đợt. Không có thể chiếm trở về. Chiến bao viết xuống lúc ấy, đông thủ quân đã đa số vào chủ thành, chiếm cứ dục vương phủ. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, mới vừa bị ấu đế mạnh mẽ đánh mất nhếp chính vương chắc phi đề án lại bị người sách ra tới. Tiết ra hòa tuy không biết mỗi ngày lâm triều thượng đủ loại quan lại đến tột cùng ồn nào đến nhiều vỡ đầu chảy máu, nhưng thông dòng quyết đưa về ngắn gọn thư nhà trung, nàng cũng có thể biết đoạt lại vũ thành lần đầu tiên thế công không có thể thành công. Điện hạ nói vậy nhiều ít cũng có chút lo lắng đi. Lam phu nhân thở dài nói, ta xem đông đình mỗi ngày đều phải ở trong cung lưu đến đêm khuya, nói vậy bệ hạ chỉ biết càng đội. Phu nhân lo lắng nơi nào so với ta thiếu. Tiết ra hỏa cười cười, ta này nhiếp chính vương phủ chính là đều có một phương tiểu thiên địa, bên ngoài tin tức mặc kệ dễ nghe khó nghe, chỉ cần là ta không muốn nghe được, giống nhau chuyển không đến ta lốt thai. Nàng nói, nhẹ nhàng vỗ tay hấp dẫn hai cái nơi nơi bỏ tới bỏ đi tiểu ra hỏa nhìn về phía chính mình, hống bọn họ đến chính mình nơi này tới. Tuy nói không ra khỏi cửa có chút bực mình, bất quá hai cái dần dần sẽ bò sẽ đi tiểu gia hỏa cấp tiết gia hòa thêm không ít là thú, đảo cũng coi như dương dương tự đắc. Là bệ hạ để cho ta tới, có lẽ là sợ điện hạ một người nhảm chán, để cho ta tới buổi ngày trò chuyện. lam phu nhân mỉm cười nhìn một đôi tập tính học bước, nghiêng ngả lảo đảo hướng tiết gia hòa trong lòng ngực phát song bào thai, không khỏi nói, nếu ta nhớ không lầm, hai vị tiểu điện hạ mau mãn tuổi đi. Điện hạ tính toán khi nào đặt tên. Biện Kinh bên trong tân sinh nhi nhiều là rơi xuống đất liền trực tiếp đặt tên, Tiết Gia Hòa là ấn thiểm nam tập tục trước tùy ý lấy nụ danh, nhưng giống nhau tới giảng trở khỏe mạnh mà qua một tuổi, liền cũng không sai biệt lắm nên có cái chính thức tên. Trừ phi là giống Tiết Gia Hòa đồng bào đệ đệ ác vân như vậy bệnh lâu không khỏi, mới có thể vì cắt lợi mà vẫn luôn kéo không lấy tên thật, dân gian thờ phụng chỉ cần không có tên đầy đủ, diêm Vương ra liền không dễ dàng như vậy câu hồn đem hải tử mang đi. Tiết gia hòa tiếp được một tả một hữu đụng vào chính mình trước người tiểu gia hòa nhóm ta, nghe vậy cười cười, nàng nhấp môi nói, là mắt thấy liền phải mát tuổi. Nhưng tên, vẫn là chờ dung quyết trở về, lại cùng hắn thương lượng một đạo lấy đi. Nàng dưng một chút, lại lại cười nói, hắn thực mau liền sẽ bình an trở về. 146, đệ 146 trương. Thái hậu ngã bệnh, chính là chính mình cấp đói, rõ ràng bệ hạ sức đầu mẻ chán thời điểm, còn thượng vội vàng thêm phiền. Lục Doanh đối này lời bình nói, điện hạ không cần vào cung đi, nàng chính trông cậy vào có thể đem ngài lừa đi đâu, không chừng liền vừa đấm vừa xoa làm ngài đồng ý chuyện đó, nếu không vẫn luôn đem ngài khấu ở trong cung. Bệ hạ cũng không có gọi đến ngài đi trong cung ý tứ quý tu xa đồng ý, điện hạ vẫn là ở trong phủ đợi đi. Tiết gia hỏa chính cấp dung quyết viết thư nhà hồi âm, cũng là đầu vài lần làm việc này, viết đến đỉnh đỉnh đốn đốn thực không nhanh nhẹn, cùng dung quyết 8 lạng nửa cân trình độ. Nghe Lục Doanh cùng Quý Tu xa hai người kẻ sướng người họa, Nàng dứt khoát đỉnh bút cười nói, ta là không nghĩ đi, nhưng thái hậu trên danh nghĩa cũng là ta mẫu hậu, nếu nàng thật bệnh tình nguy kịch, chỉ sợ không chấp nhận được ta không đi. Điện hạ. Lục doanh ninh mi, ngài nếu là thật đi từ ninh cung, chẳng phải là dê vào miệng cọp thị vệ tất nhiên là sẽ mang lên, cũng có ngươi ở bên cạnh. Tiết gia hòa nói, tu sa cùng bệ hạ nói một tiếng, không sợ ra không được. Quý tu sa không theo tiếng. Cứ việc hắn không đồng ý tiết gia hòa cách làm nhưng cũng minh bạch tiết ra hỏa nói không phải không có lý. Dung quyết trận chiến mở màn bất lợi, Vũ Thành rơi vào đông thuộc quân trong tay, này đã cũng đủ tiêu đủ loại quan lại sợ hãi không thôi. Chúng tri âm thầm còn có người châm ngòi thổi gió truyền lại chỉ cần đồng ý dục vương phi điều kiện, đông thuộc quân đó là cá trong chậu tín hiệu. Nhiếp chính vương phủ tạm thời vẫn là lú lú bất động, nhưng mỗi ngày muốn đối mặt lâm triều Hấu đế nhưng không nhẹ nhàng như vậy. Nếu nói này hết thảy đều là dục vương phi ở sau lưng lăn lộn ra tới. Quý tu xa là một ngàn một vạn cái không tin. Kế tiếp, công kích bệ hạ ngự xử nhóm đều nên toát ra đầu tới đi. Tiết ra hòa nhàn nhạt nói, ta nhưng không nghĩ tiêu bệ hạ khó xử, nếu là thật muốn có điều khiển trách, liền đều rơi xuống ta trên người hảo. Điện hạ có tính toán gì không? Tiết ra hòa nở nụ cười, nàng đề bút một lần nữa ở giấy viết thư thượng ít ỏi viết mấy tự, chầm gì gì nói, hiện tại bên ngoài nói ta cái gì đâu. Có phải hay không tiểu cây bụng, không hiểu lấy đại cục làm trọng. Còn có chút khác quý tu xa thẳng thắn thành khẩn địa đạo, nhưng đều là chút hôn đầu vô nghĩa, điện hạ không cần nghe lọt vào thai. Nếu đều nói như vậy, kia liền đã kêu bọn họ như vậy tin hảo. Tiết gia hòa để bút xuống thổi thổi giấy viết thư, thong thả ung dung mà nói, ta coi như một hồi không có dung người chi lượng, đầu góc đơn giản đố phụ. Chính như cùng tiết gia hòa đoán trước như vậy, Vũ Thành bị đông thủ quân bức bách sau bất quá kẻ hèn mấy ngày công phu, ở Thái hậu vì khuyên can bệ hạ không có kết quả bị bệnh lúc sau. Đầu mâu thực mau chỉ hướng về phía tiết gia hỏa. Tuy nói không ai dám thật sự sát tiến nhiếp chính vương phủ thảo cái cách nói, nhưng khẩu chu bút phạt lực lượng cũng không so đao thật kiếm thật tới nhẹ nhàng. Ấu đế chống đỡ đến hơi có chút mệt mỏi, thái hậu lại một bức kiên quyết không chịu thỏa hiệp ăn cơm bộ dáng, trong lúc nhất thời bó tay không biện pháp. Thanh biện kinh tin đồn nhảm nhí thổi bốn ngày, ngự sử các đại thần rốt cuộc đem dưỡng bệnh tiết gia hòa từ nhiếp chính vương phủ bước ra tới rời đi nhiếp chính vương phủ đi trước tử ninh cung thăm thái hậu tiết gia hòa như cũ quần áo nhẹ giản hành bên người mang theo lục doanh cùng một hàng nội thị đi theo xe ngựa bên cũng bất quá ít ỏi vài tên thị vệ tiến cung muôn khi đại thái giám tự mình tới đón tiết gia hòa hắn một đường đem tiết gia hòa đưa đến tử ninh cung cửa đỡ nàng hạ liên xe mới thấp giọng nói một câu điện hạ an tâm này đó là nói hấu đế đã có điều an bài tiết gia hòa hơi hơi gật đầu mắt nhìn thẳng bước vào tử ninh cung trung cung điện trung tràn ngập nồng đậm dực vị các cung nhân buông xuống đầu một đám cảnh tượng vội vàng nhìn thấy tiết gia hòa khi mới có thể dừng lại an tĩnh mà hành lễ như là tượng đất người gỗ giống nhau không có sinh mệnh tiết gia hòa cũng không so đo này hơi có chút quỷ dị không khí nàng chậm rãi vào sau điện nhìn thấy lệnh qua trên giường thái hậu nhún người hành lễ thái hậu hưu khí vô lực mà chiều nàng vẫy vây tay a hòa tới đến ta bên người tới ngồi tiết gia hòa nhìn chung quanh một vòng trong điện lặng yên không một tiếng động lập nội thị cùng cung nhân đạm nhiên tiến lên đều có một người dọn ghế đến đầu giường bên cạnh. Ngươi nhưng xem như tới xem ta Thái Hậu nắm lấy tiết ra hòa tay, nàng hơi thở mong manh mà nửa khép con mắt, trước đó vài ngày ta kêu nha đầu cho ngươi thêm phiền thoái, vẫn luôn còn không có cơ hội cùng ngươi nói một tiếng thứ lỗi. Gì nha đầu cũng là nóng vội tưởng thay ta làm việc, nghe lầm ta nói, ngươi đừng sinh nàng một tiểu nha đầu khí. Như vậy không dài không ngắn một đoạn lời nói, Thái Hậu nói nói dừng lại mấy lần thở dốc, nhìn thập phần gian nan. Ngài nhiều lo lắng Tiết Gia Hòa biết rõ cố hỏi nói, như thế nào không thấy nàng ở ngài bên người chiêu cố. Bệ hạ lệnh nàng đóng cửa ăn năn Thái hậu thở dài nói, cũng là nàng nên chịu, ta khó mà nói tình, chỉ hy vọng Á Hòa ngươi cũng có thể mượn này xin mất giận. Tiết Gia Hòa cười mà không nói, ngừng sau một lúc lâu chỉ nói, ta nghe bệ hạ nói ngài bệnh tình, ngài lúc này có hay không cái gì muốn ăn? Thái hậu chậm rãi lắc đầu, ta nha, trong lòng không thoải mái, này liền cái gì đều ăn không vô. Ta cho ngài mang theo chút ăn tới. Không biết ngài xem có phải hay không có thể có chút ăn uống. Tiết ra hỏa quay đầu nhìn về phía lục doanh, người sau hiểu ý mà đem từ nhiếp chính vương phủ chung mang ra hộp đồ ăn mở ra. Hộp đồ ăn bên trong đều là nhiếp chính vương phủ sau bếp đã sớm chuẩn bị tốt các màu mỹ thực, từ thanh đạm cháo tổ yến đến nhất phía dưới bát bảo thịt đầy đủ mọi thứ, một hiên khai liền hương khí phun mũi, liền dược vị đều cấp xua tan khai đi, gọi người ngón trỏ đại động. Đừng nói thái hổ cái này vài ngày chỉ uống nước không ăn cái gì người. Chính là ra cửa trước hảo hảo dùng quá cơm sáng tiết ra hỏa đều có điểm nói bụng. Lục doanh tay chân nhẹ nhàng, thái hậu đói đến không sức lực, còn không có tới kịp mở miệng ngăn cản, hộp đồ ăn liền hoàn toàn sưởng mở ra. Thái hậu tuy nhắm chặt con mắt, tiết ra hỏa cũng vẫn có thể thấy nàng miết hầu hơi hơi nuốt động tác, hiểu rõ mà nhúng mày. Thái hậu này tuyệt thực nói đến cùng bất quá huy hiếp thủ đoạn thôi, vừa không là thật bệnh lại không phải thật muốn chết, đồ ăn đặt ở trước mặt, mau đói chết người như thế nào nhịn Thái hậu không dám mở mắt ra đi xem những cái đó thức ăn, chỉ phải vẫn luôn chập mắt che lại lương tâm nói, ngự thiện phòng lấy quá không ít món ăn chân quý tới, ta đều. Nàng lời nói còn chưa nói xong, trong bụng liền chuyển ra cực kỳ vang dội một tiếng kêu to, tiêu căng ngạo mạn mà đem nàng lời nói dối đánh gãy. Mặc dù tiết gia hòa đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, sắp đến trường hợp này khi cũng suýt nữa cười chàng, cắn môi nổi sườn mới thật vất vả cấp nhìn xuống. Thái hậu xấu hổ và giận dữ muốn chết. Bắt lấy tiết gia hỏa tay cũng không tự giác đa dụng vài phần lực đạo, lắp bắp mà sửa lời nói, ta đều là nghe đói, nhưng ăn vào đi lập tức lại buồn nôn cấp phun ra, lại không dám thật ăn vào đi, chỉ mỗi ngày dùng canh sâm treo. Tiết gia hỏa nghiêm túc nói, tham cũng có thể dùng để ngao chút da cầm dự thiện, nhiều ít cũng có thể có chút thịt vị đâu. Thái hậu bụng lại phụ họa dường như kêu hai tiếng. Cái này liền huấn luyện có tố các cung nhân sắc mặt đều có chút hơi hơi vặn vẹo đi lên. Thái hậu cười gượng hai tiếng, a hỏa Ta biết ngươi là cái hảo hài tử, lo lắng ta, nhưng này đó vẫn là nghe thái y yểm viện những cái đó ngựa y yểm nói gọi người càng an tâm chút, có phải hay không? Ngài nói được là tiết gia hòa chuyển biến tốt liền thu, nhưng cũng không gọi lục doanh đem hộp đồ ăn một lần nữa cái khởi, mà là liền tùy tiện rộng mở đặt ở chỗ đó, mùi hương chạy trốn một hết gọi người thèm nhỏ dãi. lặng im một lát sau, thái hậu mới như là một lần nữa thu thập hảo tâm tình dường như lần thứ hai bình thản mà mở miệng nói, a hỏa. Mẫu hậu tưởng cầu ngươi một sự kiện, ngươi có thể hay không đáp ứng mẫu hậu chiếu làm đâu. Xem ra cuối cùng là không kiên nhẫn, muốn thiết nhập chính đề. Thiết gia hòa khẽ cười nói, ngài lại nói đó là Vũ thành chuyện này, ngươi cũng nên nghe nói đi. Vũ thành chuyện gì? Thiết gia hòa chớp mắt hỏi ngược lại, nhiếp chính vương nhưng thật ra viết tin cho ta, kêu ta không cần lo lắng, vũ thành ít ngày nữa liền có thể thu phục, ngài nói chính là cái này sao? Thái hậu kêu nàng nghẹn một chút. Trong lòng tức giận mắng này tiểu đề tử từ khi nào học được như vậy miệng lươi sắp bén, trên mặt còn phải một bức hòa ái thân thiết biểu tình nói, là có cái có thể tiêu vũ thành cùng quốc khánh địa phương khác bá cánh càng không cần chịu khổ biện pháp, yêu cầu ngươi từ bên rút một tay. Ngài nói đùa, đánh giặc sự ta nhưng rút đặc cán mai Tiết Gia Hòa nói, xem ra vẫn là Thái Hậu hiểu nhiều lắm, ta nhưng liền bao nhiêu người một doanh đều nói không tình đâu. Thái Hậu, nàng quyền đương không nghe thấy Tiết Gia Hòa không biết có phải hay không châm trọc nói theo chính mình ý nghĩ đi xuống nói, dục vương phi ngươi còn nhớ rõ, đó là đông thục đưa tới hỏa thân cái kia công chúa, cung yến thượng ngươi hẳn là gặp qua một lần. không qua nhớ rõ tiết gia hòa lắc đầu, kinh ngạc nói, vũ thành bị chiếm, nàng lại là dục vương phi, chẳng lẽ đã lớn nghĩa vì trước, vì nước hy sinh thân mình sao? thái hậu bị tiết gia hòa lặp lại lấy lời nói đủ vài lần, lại vẫn luôn nghe bên cạnh một cái kính bay tới mùi hương, một bụng tà hỏa không địa phương phát tiết, gương mặt hiển từ đều mau trang không nổi nữa. nàng thở sâu. Dứt khoát trực tiếp nói, dục vương phi không chết, nàng cùng đông thủ quân vẫn luôn có liên hệ, muốn dùng trong tay tình báo trao đổi cái nhiếp chính vương chắc phi vị trí. Một hơi đuổi ở tiết gia hòa đoạt lời nói phía trước nói xong một đoạn này, thái hậu mới thở dài ra một hơi, tâm buông một nửa, nói, ngươi xem, này cũng không phải cái gì đại sự, ngươi là chủ mẫu, điểm cái đầu là được, mẫu hậu biết ngươi bị khuất, sẽ hảo hảo cho ngươi bồi thường. Tiết gia hòa lặng lặng sau khi nghe xong, mới mở miệng nói. Dục vương phi vẫn luôn cùng đồng thủ quân có điều liên hệ, ngài thế nhưng không nghĩ muốn đem nàng ngay tại chỗ tử hình giết gà doa khỉ, còn muốn tiếp thu nàng giao dịch, cho nàng không lo ăn uống nửa đời sau. Thái hậu nhăn lại mi, không được nói như vậy tùy hứng lời nói. Dục vương phi từ trước có lẽ làm chuyện sai lầm, nhưng đã có tâm cải tà quy chính, lại có thể cứu vất vạn dân, này đương nhiên là không thể tốt hơn sự. Lại nói, nàng cho dù vào nhiếp chính vương phủ, cũng bất quá kẻ hèn một cái chắc phi, ngươi chỉ cần có thủ đoạn. Còn sợ so bất quá nàng đi. Mẫu Hậu thay ta nghĩ đến cũng thật sâu xa, Tiết Gia Hòa mỉm cười chịu bị Thái Hậu nắm lấy tay, nàng nói, "Ngài trong lòng đều thay ta đáp ứng hảo đâu." Thái Hậu kiên nhẫn mà lại khuyên, "Chỉ cần ngươi điểm cái đầu, đại nghĩa đó là ngươi, ngươi lại là Đường Đường trưởng công chúa, chẳng lẽ sẽ sợ nàng một cái xa rời quê hương, phản quốc mà ra biệt quốc công chúa?" "Này ta đảo không sợ." Tiết Gia Hòa gật gật đầu. Thái Hậu mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn nói chuyện khi Tiết Gia Hỏa lại tiếp theo nói đi xuống nhưng ta không vui a A Hòa, Thái Hậu sắc mặt lạnh lùng, ngươi có biết đây là quốc gia tánh mạng du quan thời điểm, không chấp nhận được ngươi lung tung tùy hứng. Tiết ra hỏa cười nhạt, nàng đứng lên tới, nói, ta 15 tuổi mới tiến cung, 15 năm thời gian đều là ở ngoài cung lung tung lớn lên số tuổi, xác thật không hiểu lắm đến như thế nào thức đại thể đâu. Cho nên, vô luận ngài nói như thế nào, ta cũng sẽ không đồng ý cùng một nữ nhân khác cùng thờ một chồng. Nàng lui hai bước, Hơi hơi cúi người nhìn sắc mặt xanh mét thái hậu, nói, nếu mất công đem ta triệu tiến cung tới, ngài ước chừng cũng nghĩ tới nếu ta không đồng ý nói nên làm sao bây giờ. Mẫu hậu! Thái hậu trầm khuôn mặt nửa ngồi dậy, quát người tới, đem trưởng công chúa bắt lấy. 147, đệ 147 trương. Lục doanh bay nhanh tiến lên bảo vệ tiết gia hòa, người sau lại như cũ mặt mang ý cười mà cùng thái hậu đối diện, đối nàng quyết định hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Ngài làm như vậy chắc là được người bày mưu đặt kế cùng âm thầm trợ rút, phải không? Tiết ra hòa thẳng nổi lên eo, nàng duỗi tay khẽ vuốt trên bàn hộp đồ ăn, thở dài, mộ hậu chẳng lẽ thật cảm thấy chỉ cần ta gật đầu, dục vương phi có thể chết giả tiến vào nhiếp chính vương phủ, liền thiên hạ Thái Bình sao? Thái Bình nhất thời là nhất thời. Thái hậu kịch liệt thở dốc, trong mắt mang theo hung ác, ở đông thục chiến bại vừa lúc sát sát dung quyết uy phòng, đánh bại trận hắn chẳng lẽ còn có nắm chắc cự tuyệt Cái tiêu dục vương phi là người nào ta căn bản không để bụng, chỉ cần có thể đem dung quyết dám đi xuống, làm bệ hạ con ta có thể lên làm đường đường chính chính hoàng đế liền vậy là đủ rồi. Tiết gia hòa rốt cuộc có chút kinh ngạc, nàng ánh mắt lưu chuyển mà đảo qua từ cung điện khắp nơi vọt tới các binh lính, hơi hơi gật đầu, mẫu hậu nghĩ đến so với ta đoán trước đến nhiều chút, tốt xấu là đối bệ hạ một mảnh chân thành, ta liền không nhúng tay, giao cho bệ hạ bình phán đi. Nàng dừng một chút, không hề xem thái hậu, mà là mặt hướng mang theo bọn lính xâm nhập cung điện võ tướng cười nói, biện kinh lại vẫn có có thể dẫn người nhập hậu cùng võ tướng lưu trữ, ta còn đương võ tướng nhóm phần lớn đi đánh ra đâu, tên này võ tướng đối tiết gia hòa tới nói là trương sinh gương mặt, lục doanh lại nhìn một lát liền phân biệt ra tới, nàng thấp giọng ở tiết gia hòa bên thay nói, người này họ trần, là chu gia tiền nhiệm lao gia chủ bộ hạ, cùng trần lễ là phương xa đường thân quan hệ, trần tướng quân không nói một lời mà đỡ kiếm tre ở từ ninh cung cửa, trên mặt tràn đầy sát ý, trưởng công chúa Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Thái hậu ở Tiết Gia Hòa phía sau thở hồng hộc địa đạo, ngươi tu thư một phong đồng ý dục vương phi nhập nhiếp chính vương phủ, này tin ta sẽ tự mình phái người đưa đi Vũ Thành, ngươi liền có thể trở về niếp chính vương phủ tiếp tục quá cùng từ trước giống nhau nhật tử. Nếu ta không từ đâu? Tiết Gia Hòa mỉm cười cùng Trần tướng quân đối diện, lời nói vừa hỏi xuất khẩu đồng thời liền thấy hắn đỡ ở trên thân kiếm ngón tay căng thẳng. Vậy rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt Thái hậu lạnh lùng nói, kiếm đặt tại trên cột khi ngươi không thể không viết. Tiết gia hỏa cũng không quay đầu lại, nàng túi đầu phổi phổi chính mình không nhiễm một hạt bụi làn váy, rồi sau đó không chút để ý địa đạo, không biết Trần tướng quân là như thế nào giấu giếm được bệ hạ mang binh vào cung. Theo ta được biết, thống lĩnh trong cung cấm vệ tướng lãnh nhưng không họ Trần, cấm vệ nhóm cũng không mặc này thân quần áo, là ta điều Trần tướng quân tiến cung. Thái hậu chém đinh chặt sắt mà nói, A hỏa, không cần lại nói gần nói xa, không ai có thể tới cứu ngươi, không bằng sớm. Thái hậu đảo sát thật có cái này quyền lực, tiền đề là hoàng đế không ngăn cản. Hiện tại cơ hồ bị cấm túc Thái hậu định là mất đi sử dụng này nói quyền lực tư cách. Tùy tiện liền đem không biết chi tiết mang binh tướng lanh thỉnh vào cung trung, mặc dù là chịu người xui khiến, cũng quá thiếu suy xét chút. Tiết gia hỏa không tiếng động mà thở dài, trong lòng chỉ hy vọng này Trần tướng quân chính là ấu đế tưởng câu đi lên cá lớn. Thái hậu nói còn không có nói xong, Thiết gia hỏa liền đánh gãy nàng. Nàng đạm nhiên hướng Trần tướng quân đi đến trong miệng ôn hòa điệu đạo, trần tướng quân mang theo trên người này đó đều xem như quốc khánh binh lính, trần tướng quân tự nhiên cũng là quốc khánh tướng lãnh, là cùng không phải. trần tướng quân âm trầm mà nhìn trầm trầm tiết gia hòa đi bước một tới gần, rốt cuộc mở miệng đáp, nguyên nhân chính là vì là quốc khánh tướng lãnh cùng binh lính, mới phải vì quốc khánh xã tác hành động, trưởng công chúa thỉnh động bút đi. dục vương phi muốn tin, ta sẽ không viết. tiết gia hòa đem tay tham nhập trong tay áo trần tướng quân tốt nhất cũng là người từ ta trước mặt tránh ra. Phùng Thái hậu chi mệnh không được nhượng bộ. Trần tướng quân vẫn không nút nhích. Tiết gia hòa ngừng ở hắn năm bước ngoại khoảng cách, nhẹ nhàng cười cười. Trần tướng quân, nếu ngươi luôn miệng nói là quốc khánh tướng lãnh, kia đến tuột cùng nên nghe ai mệnh lệnh. Thái hậu vẫn là bệ hạ, bệ hạ cũng không khẩu dụ tay chiếu truyền đến. Thái hậu chi lệnh mặc dù là trưởng công chúa cũng không thể không tử. Trần tướng quân rút kiếm, hắn chiều Tiết gia hòa tới gần một bước, uy hiếp nói, trưởng công chúa, thỉnh động bút. Tiết gia hòa vẫn chưa bị hắn dọa đến. Mà là rốt cuộc đem tay từ trong tay háo rút ra, kia quốc khánh hổ phù liền ở trước mặt, quốc khánh tướng lánh binh lính mạc dám công tử. Người nói cái gì? Thái hậu tiêm thanh hô. Nguyên bản muốn đi nhanh chiều tiết ra hòa đi đến trần tướng quân cũng cứng lại rồi, trên mặt hắn lạnh băng mặt nạ không thể ước chế mà hiển lộ ra một tia cái khe, hổ phù như thế nào ở trong tay người. Tiết ra hòa thu lại cười, cũng không cùng hắn vô nghĩa, quắc, trần tướng quân, thấy hổ phù còn không quy hạ. Trần tướng quân cắn chặt răng. Vốn là nắm chắc cảnh tượng không biết như thế nào đã bị này nho nhỏ trưởng công chúa phiên bản, hắn tay cầm kiếm tùng cũng không phải, không tung cũng không phải. Không riêng gì Trần tướng quân bản nhân, liền hắn mang theo trên người các binh lính cũng sôi nổi lộ ra trần chờ biểu tình. Tuy nói quốc khánh địa vị tối cao người là hoàng đế, nhưng duy độc binh quyền đều không phải là thiên nhiên liền ở hoàng đế trong tay, mà là có một khối có thể một phân thành hai hổ phụ. Thông thường hoàng đế chính mình trong tay kiềm giữ một nửa, một nửa kia tác giao cho tín nhiệm nhất tướng lãnh. Hai nửa có được đồng dạng hiệu lệnh hiệu lực. Cố tình đến dung quyết nơi này liền không như vậy thông thường, hắn một người đem hai cánh hổ phù đều cầm, đem tiên đế cùng ấu đế tử binh quyền thượng giá cái không, là danh xứng với thực nhiếp chính vương. Hiện nay hắn mang binh đi đánh giặc, đông nam hai nơi chiến tuyến đều là hắn giới trướng quân lực, nhậm là ai cũng không hoài nghi quá dung quyết lao tới chiến trường khi cư nhiên liền hổ phù cũng không mang theo trên người, mà là giao cho một cái căn bản không hiểu hành quân đánh giặc nữ nhân. Trong quân người thấy hổ phụ không quỳ liền giống như mưu đồ tạo phản, so ở trước mặt bệ hạ không quỳ chịu tội càng sâu, trần tướng quân cùng các vị sẽ không không biết. Tiết ra hỏa cầm hoàn chỉnh hổ phụ nhàn nhạt nói, chỉ hỏi chư vị một câu, chư vị là tính toán mưu phản sao. Một thất gọi người hít thở không thông lặng im chung, trước hết là một người binh lính ném vũ khí quỳ một gối tới rồi trên mặt đất. Có người làm gương tốt, kế tiếp liền binh bại như núi đổ, trần tướng quân mang 20 người tới quỳ xuống hơn phân nửa. Hổ phù nhận phù không nhận không người Đây là quốc khánh quý củ. Trần tướng quân đảo qua như cũ đứng, lại sát mặt cũng thập phần do dự các thuộc hạ, trong lòng nhất thời nôn nóng không thôi. Nếu là lúc này đem tiết ra hòa thả đi ra ngoài, kia chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không chỉ có hôm nay đem nàng đẩy vào cung tới là bạch vội một hồi, ngay cả chính hắn cùng Thái Hậu kế tiếp đều phải không lấy lòng. Đúng lúc này, Thái Hậu như ở trong ngọc mới tỉnh mà hô, nàng trong tay hổ phù định là giả. Dung quyết đi đánh giặc người sao có thể không đem hổ phù mang theo trên người. Trần tướng quân trong lòng vừa động, theo thái hậu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng lý do liền nói đi xuống, trưởng công chúa cũng biết giả tạo hổ phù là cái tội danh gì. Hổ phù đương nhiên là thật sự, nhưng chỉ cần một ngụm căn nói là giả, chờ hết thể trần ai lạc định khi lại lật lại bản án cũng vô dụng. Nhìn ra trần tướng quân tính toán, tiết ra hòa hơi hơi cười lạnh, nàng không lùi mà tiến tới, cất bước hướng tới trần tướng quân chậm rãi đi đến. Hổ phù liền ở nàng trong tay, hai bên binh lính cũng không dám động thủ ngược lại một đám nghiêng người cho nàng nhường ra lộ tới đến cuối cùng che ở trước cửa chỉ còn trần tướng quân cùng hắn vài tên thân binh trần tướng quân thật sự không cho thiết gia hòa lạnh lùng nói trần tướng quân nơi nào còn có đường rút lui đao kiếm không có mắt trưởng công chúa thỉnh động bút đi nay tin ta tuyệt không sẽ viết chẳng sợ bệ hạ tiên đế hỏi ta ta cũng là này một đáp án vậy chẳng trách mặt tướng đánh trần tướng quân trầm sắc mặt cầm kiếm hướng thiết gia hòa bước đi đi phụng thái hậu chi danh Bắt lấy trưởng công chúa. Lục Doanh Tử tiết ra hỏa sau lưng lắc mình mà ra, động tác quyển chuyển nhẹ nhàng mà cùng Trần Tướng Quân đối thượng, hai người tia chớp mà qua mấy chiêu, Trần Tướng Quân ẩn ẩn chiếm thượng phong, không chút do dự vươn một bàn tay liền hướng Tiết Gia Hỏa bả vai chụp tới. Tiết Gia Hỏa một cái tay trói gà không chặt người muốn tránh đều không kịp, chỉ theo bản năng mà thoáng sườn một chút thân thể, mắt thấy liền phải bị Trần Tướng Quân cùng Tiểu Kê dường như bắt được, cửa cung từ ngoài vào trong phi vào một tia lưu quang dường như mũi tên không yên không lệch chát ở Trần tướng quân sau trên vai có cái thanh âm bên ngoài hô Quý tu sa phụng bệ hạ khẩu dụ tiến đến cứu trưởng công chúa giá Tiết gia hòa lướt qua lão đảo Trần tướng quân nhìn thấy ngoài điện Quý tu sa cùng bên cạnh hắn tuổi trẻ tướng lãnh căng chặt sắc mặt rốt cuộc thả lỏng hai phân nàng gặp qua này tuổi trẻ tướng lãnh nhiều lần đối phương từ nhỏ liền đi theo phụ thân ở dung quyết thuộc hạ rèn luyện cũng cùng hắn nói qua vài lần lời nói uống qua một lần rượu miên cuồng xem như cái người quen mới vừa rồi kia một mũi tên Đó là này tuổi trẻ tướng lãnh bán ra. Tiết Gia Hỏa cách vài chục bước khoảng cách chiều sắc mặt trầm ngưng quý tu xa cười cười, đều hắn yên tâm. Nguyên bản Trần tướng quân mang binh lính liền không có động thủ ý nguyện, Trần tướng quân mang theo ba cái thân binh rựa vào nơi hiểm yếu chống lại một lát liền bại hạ trận tới bị chế phục trên mặt đất. Tiết Gia Hỏa nắm chặt hổ phù từ mấy người bọn họ bên người trải qua, chiều cứu giá hai người cười cười, cũng may các ngươi tới kịp thời, lục doanh đều đã động thượng thủ. Nếu là tình huống lại nghiêm trọng chút, Tiết gia hòa không thiếu được cầm hổ phù nghị cách xối dục kia mấy cái trước hết quỳ xuống binh lính, cũng may không đi đến kia sơn cùng thủy tận một bước. Điện hạ có từng bị thương. Quý tu xa trên mặt lại không có vui mừng, Trần Tướng Quân đã khấu hạ, điện hạ này liền ra cung hồi phủ đi. Không có, ta hảo thật sự. Tiết gia hòa hướng ngoài điện lại đi rồi vài bước, quay đầu lại trần trầm mà nhìn nhìn bị ấn ở trên mặt đất Trần Tướng Quân, nói, thật là vị này sao? Thầm mới biết được. Quý tu sa thật sâu mà nhìn trần tướng quân liếc mắt một cái, điện hạ liền làm vị này vệ tiểu tướng quân dẫn người hộ tống trở về đi. Tưởng cũng là hắn muốn trực tiếp mang trần tướng quân đi thẩm vấn, tiết gia hòa gật đầu liền đi hướng bộ liễn, dưới chân bước chân vẫn cứ mại đến cực ổn, một chút nhìn không ra mới vừa rồi mới từ hung hiểm chi cảnh giữa bước ra tới nghĩ mà sợ. Vệ tiểu tướng quân nhắm mắt theo đuôi mà đi theo tiết gia hòa bên cạnh, nhìn không được nói, điện hạ lá gan cũng thật đại, một chút cũng không nghĩ mà sợ sao. Tiết gia hòa cười. cười chính nặng tìm nhẹ địa đạo, người kia một mũi tên sắc thật tới kịp thời. Nếu lại chậm hơn một ít, chân tướng quân liền bắt được nàng đương con tin. Vệ tiểu tướng quân ngựa ngùng mà gãi gãi cái óc, ta từ nhỏ đi theo vương gia bên người, đối tài bắn cung yêu sâu sắc, miễn cưỡng nhất lấy đến ra tay chút, à, liên xe tới rồi, điện hạ tiểu tâm dưới chân. Tiết gia hòa đỡ lục doanh trên tay liên xe, ngồi thẳng lúc sau, mới đôi tay trọng điệp ở bên nhau cầm thật chặt trong lòng bàn tay hổ phù, nhẹ mà chậm mà than ra một ngụm tinh tế run rẩy khí. Sợ đương nhiên là sợ, chỉ là hiện giờ hoàng cung không biết bao nhiêu người âm thầm nhìn chằm chằm, Tiết Gia Hỏa không dám đem mềm yếu một mặt bại lộ ra tới. Nàng đối chính mình cười khổ lên, tuy so ra kém bên ngoài chính diện cùng quân địch tác chiến, nhưng này dẫn xà xuất động nhị cũng không phải như vậy dễ làm. Liễn xe lung lay ra cửa cung, lại là đại thái dám đem Tiết Gia Hỏa đưa ra cung đi, thay ngựa xe hồi nhiếp chính vương phủ khi, Tiết Gia Hỏa mới đại khái bình tĩnh xuống dưới. Nay tâm còn không có hoàn toàn rơi xuống trong bụng. Xe ngựa đột nhiên nhóng lên, tiết gia hỏa chỉ nghe được vệ tiểu tướng quân hô thanh thích khách, thùng xe liền toàn bộ lật nghiêng tới rồi trên mặt đất. 148, đệ 148 chương. Tiết gia hỏa này phiên ra nhiếp chính vương phủ, vốn chính là dẫn xà xuất động chi sách, bởi vậy nàng riêng không có đem đại bảo cùng tiểu bảo mang theo trên người. đương xe ngựa đột nhiên không kịp phòng ngừa phiên đảo khi, tiết gia hỏa trong đầu chấn định mà hiện lên cái thứ nhất ý niệm chính là, xà xuất động. Này nguy cấp ngay mắt. Nàng đầu góc ngược lại trở nên dị thường bình tĩnh thanh tỉnh lên. Nàng dùng đôi tay bảo vệ đầu mình, cùng thùng xe cùng nhau chở mình ném tới trên mặt đất. Lục Doanh lập tức kéo lại Tiết Gia Hòa, nàng thấp giọng nói: Điện hạ mặc động, ta nhìn xem bên ngoài. Tiết Gia Hòa đem thân thể giấu ở thùng xe một góc, thấp thấp ứng thanh hảo. Nàng này thùng xe vẫn là rất giăn chắc, bình thường mũi tên từ ngoại căn bản bắn không mặc. Đối phương nhất định là hướng về phía nàng tới, tay chói gà không chặt nàng vẫn là không cần đem chính mình bại lộ đi ra ngoài đến hảo. Lục doanh giống chỉ miêu nhi dường như tìm được thùng xe cạnh cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, Vừa lúc sắc trời âm u hạ vũ, trải qua này giai đoạn thượng càng là không có người đi đường tiểu thương, chỉ một đám không biết từ địa phương nào tới người bị mặt cùng vệ tiểu tướng quân cùng nhiếp chính vương phụ thị vệ chờ đánh thành một đoàn. Lục doanh bay nhanh mà đảo qua toàn trường nhìn nhân số, không khỏi nhăn lại mi, nàng xoay người đối tiết ra hòa nói, điện hạ, đối phương người đông thế mạnh, không biết mai phục bao lâu, chúng ta bên này rơi xuống hạ phong. Là trần tướng quân chuẩn bị chuẩn bị ở sau sao. kia vì sao không dứt khoát ở trong cung nhiều chuẩn bị những người này. Vài cái ý niệm bay nhanh mà từ Tiết Gia Hòa trong đầu hiện lên, nàng nghe thấy chính mình mở miệng nói, xe ngựa đến địa phương nào. Liên Tiết Gia Hòa chính mình đều bị chính mình bình tĩnh thanh âm hoàng sợ. Lục doanh mới vừa rồi xem đến rõ ràng, đúng là thanh long đại đạo. Quan văn tụ tập nơi Tiết Gia Hòa hơi hơi cười lạnh, nàng dựa vào thùng xe nhỏ hẹp góc chỗ, nghe bên ngoài bình qua giao Tiết Thanh, không nhanh không địa đạo. Phụ cận tuy rằng một cái võ tướng cũng không có, nhưng quan văn trong nhà luôn có thị vệ hộ viện, người thân thủ linh hoạt, lao ra trùng vây đi chạy hai nhà tìm người tới cứu viện. Lục doanh lập tức lắc đầu, ta không thể rời đi điện hạ bên cạnh người, vạn nhất vệ tiểu tướng quân bọn họ ngăn cản không được, vậy chỉ có ta che chở điện hạ. Tiết ra hòa liếc nhìn nàng một cái, quay đầu xuyên thấu qua dương giọng hỏi, vệ tiểu tướng quân, còn chống đỡ được. Điện hạ yên tâm chờ một lát, một đám kẻ cắp thôi, thực mau liền đến tội Vệ tiểu tướng quân lập tức cao rộng trả lời, lời nói còn mang theo thiếu niên khí phách dường như cười. Lục doanh mới vừa rồi xem qua bên ngoài nhân số, trong lòng biết vệ tiểu tướng quân lời này là dùng để chấn an không hiểu võ nghệ Tiết Gia Hòa, tức khác nhăn lại mi. Nhưng nhìn Tiết Gia Hòa, nàng lại không dám đem phản bác chi từ nói ra. Mau đi! Tiết Gia Hòa nhấn một cái lục doanh bả vai, ngươi tìm người tới tốc độ càng nhanh, này đó mai phục người cũng càng sớm bị bắt hạ. Lục doanh do dự mà nhìn về phía thùng xe ngoại. Thật sự là không yên lòng tay không thể để vai không thể khiêng tiết ra hòa. Nhưng lại kéo xuống đi xác thật thời gian liền tới không kịp, lục doanh cắn răng hàm sau sốc lên màn xe đi ra ngoài, liếc mắt một cái tìm được rồi hộ ở thùng xe phụ cận vệ tiểu tướng quân. Vệ tiểu tướng quân, vô luận như thế nào, đem điện hạ hộ hảo. Tưởng chạm vào điện hạ, trừ phi bước qua ta thi thể. Vệ tiểu tướng quân không chút do dự ứng. Lục doanh đề ra khẩu khí, thân hình nhẹ nhàng mà nhảy xuống thùng xe xuyên qua trong khi giao chiến hai đám người liền hướng phía ngoài chạy đi nàng đối thành biện kinh rõ như lòng bàn tay tự nhiên cũng biết cách gần nhất quan viên là này đó trong đó lại có mấy người là đáng giá tại đây sống chết trước mắt giao dư tín nhiệm ngăn lại nàng mai phục giả chung có người lập tức hạ lệnh vệ tiểu tướng quân nhất kiếm đem mệnh lệnh của hắn chém trở về câu lấy khỏe miệng cười nói ta tìm đã nửa ngày Nguyên Lai này nhóm người đầu nhi là ngươi a nay dẫn đầu người cùng vệ tiểu tướng quân liếc nhau cũng không cùng hắn chiến đấu Mà là lui hai bước ngược lại công hướng những người khác Vệ tiểu tướng quân đuổi theo nửa bước liền bị mặt khác người bị mặt ngăn lại Không mau mà xách một tiếng Hắn cũng không thể ly thùng xe quá xa Rốt cuộc bị bảo hộ người ở kia trong đó Nếu là ra cái gì ngoài ý muốn Hắn tự nhận không đảm đương nổi Vương gia cùng phụ thân ly kinh trước Ngàn dặn dò vạn dặn dò mà làm hắn nghe bậy hạ mệnh lệnh bảo vệ tốt trưởng công chúa Nếu là ở trong hoàng thành đều hộ không được một người Vệ tiểu tướng quân cảm thấy hắn dứt khoát đem đầu mình cắt bỏ đường cầu đá tính. Lần thứ hai đem trước mặt hai cái người bị mặt giải quyết sau, vệ tiểu tướng quân ngắn ngủi mà thay đổi khẩu khí, trong đầu hiện lên từ có người chặn đường bắt đầu liền ở trong đầu xuất hiện nghi vấn. Dựa theo trước đó ước định tốt, hắn không từ gần nhất lộ tuyến hồi nhiếp chính vương phủ, đi chính là một khác điều chỉ có ít đòi mấy người biết đến lộ tuyến, bùn hẳn là liền bóng người đều không gặp được mấy cái, như thế nào sẽ có người ở nửa đường thiết hạ mai phủ. Chỉ có một khả năng. Vệ tiểu tướng quân lau mặt thượng nước mưa ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt tựa hồ nhân số căn bản không có giảm bất người bị mặt nhóm, hung hăng phi một tiếng, không lưu tình chút nào mà đem tưởng nhào hướng thùng xe hai cái người bị mặt chặn ngang chém phiên trên mặt đất, không thể tưởng được nội gian cư nhiên đem tay đều dỗi tới rồi vương gia thuộc hạ. ngồi sổm trong xe tiết ra hòa nghe được vệ tiểu tướng quân này một tiếng quá lớn, trong lòng cũng không kinh ngạc, thậm chí ẩn ẩn có chút xác thật như thế ý tưởng. Hai bên giao thủ đã có non nửa khắc chung thời gian, đủ nàng đem trong đó ngọn nguồn ngh Hiện nhiên nàng hôm nay đi không phải ngày xưa hồi nhếp chính vương phủ lộ tuyến, lâm thời đổi lộ tuyến lại gọi người thiết hạ mai phục, này thật sự chỉ có nội gian một cái khả năng. Cho nên đối phương chuẩn bị nhân thủ cũng là dư giả, xem ra là hạ quyết tâm muốn nhất cử công thành. Kia trần tướng quân đâu? Là cái ngụy trang? Vẫn là bị người đương đau dùng. Tiết ra hỏa chậm gì gì mà chống thân mình đứng lên hai phần, lại thay đổi cái tư thế giảm bất cơ hổ tê dại hai chân. Bên ngoài binh khí giao tiếp cùng tiêu thảm thiết đau tiếng hô một cái chớp mắt cũng không có định quá, với nàng mà nói này ngược lại là tạm thời an toàn tín hiệu. Chờ đến không có này đó thanh âm khi, nàng mới muốn lo lắng khởi chính mình đánh mạng tới. Nếu là trở vệ tiểu tướng quân cũng ngã xuống, lục doanh lại còn không có dẫn người tới rồi nói, nàng lại nên như thế nào kéo dài thời gian đâu. Tiết ra hòa xoa chính mình cẳng chân, trong đầu thập phần rõ ràng mà tự hỏi vấn đề này. Nếu là nàng đã chết, liền ở giữa địch nhân lòng kẻ dưới này. Nói không chừng bị chết còn không minh bạch, liền hung phạm cũng tìm không ra tới, kia sau lưng người còn có thể vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật, đã uy hiếp đến Âu Đế, lại uy hiếp đến Dung Quyết, hướng lớn nói, thậm chí giao động Giang Sơn xã tác. Cho dù là kéo dài hơi tàn trống được cuối cùng một khắc, tiết ra hòa cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ sinh hy vọng. Hạt mưa bùm bùm đánh vào xe trên bách thanh âm gần gũi như là liền ở bên hai, chém giết tựa hồ rằng co hồi lâu, lại tựa hồ chỉ là như vậy 15 phút sự tình. Ở tiết gia hỏa chờ đợi chung, thùng xe ngoại rốt của Cát An Tĩnh xuống dưới. Nửa nghiêng màn xe khẩu tử bị người bóng dáng chặn, vệ tiểu tướng quân Thanh Âm lần đầu tiên ly tiết gia hỏa như vậy gần. "Điện hạ, không cần từ bên trong ra tới." Hắn trầm giọng nói, mỗi cái tự tựa hồ đều xuyến đến ra phổi ngọt mùi tanh tới, nghe được tiết gia hỏa trong lòng căng thẳng. Nàng đem đôi tay mười ngón giảo ở bên nhau, nhẹ giọng đáp, "Vệ tiểu tướng quân, không bằng cùng bọn hắn làm trao đổi." "Không được." Vệ tiểu tướng quân phủ định. Những người này mục đích là diệt khẩu, hoặc là ta mang điện hạ cùng rời đi, hoặc là bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ta. Trong lòng biết xác thật như thế tiết ra hòa rũ xuống mắt đi, thấp thấp mà thở dài một hơi, lại kiên trì trong chốc lát, lục doanh liền sẽ dẫn người tới. Vệ tiểu tướng quân ha ha nở nụ cười, hắn nắm chặt trong tay trường kiếm, xa xa nhìn về phía kia dẫn đầu người bị mặt, nói, như thế nào dừng tay. Ta này không phải còn đứng sau. Muốn chạm vào trưởng công chúa, phải vượt qua ta thi thể. Lời này ta không phải vừa rồi liền nói qua sao. kia dẫn đầu người nhữ mày nhìn chầm chầm hắn nhìn trong chốc lát, nhưng vẫn mình rút kiếm tiến lên. Vệ tiểu tướng quân giật mình với đối phương hành động, nhưng vẫn là huy động trầm trọng cánh tay cùng đối phương chiếu mặt. Giao thủ bất quá 3 năm chiều, hắn liền vì trong đó không khỏe cảm nhân lại mi. Khó trách người này vẫn luôn không muốn cùng hắn chính diện đối thượng, nguyên lai. Khỏe mắt một chút hàn quang hấp dẫn vệ tiểu tướng quân lực chú ý, hắn đột nhiên mà dùng dư quang nhìn lại phát hiện chính mình bất chi bất giác trung bị dẫn đầu người mang theo rời đi thùng xe hai bước xa, nay hai bước khoảng cách cũng đã cũng đủ mặt khác người bị mặt hướng thùng xe đi đến. vệ tiểu tướng quân cả kinh trên tay bay nhanh mà mở ra dẫn đầu người binh khí, rồi sau đó không quan tâm mà quay đầu hướng tới rồi thùng xe khẩu người bị mặt cướp đi, đem phía sau lưng không hề bảo hộ mà bại lộ ở dẫn đầu người trước mặt, rồi sau đó không nói hai lời dùng thân thể kín mít mà chặn thùng xe cửa. Hai chi tụ tiến quả nhiên ở hắn chém ngã người bị mặt đồng thời từ sau lưng đuổi theo lại đây, vừa lúc đâm vào hắn vai trái nội. Vậy ở thùng xe nội tiết ra hỏa trên mặt trật lạnh, nàng trở tay đi mạt, nương tối tâm ánh mặt trời phát hiện đó là vẩy ra ra máu tươi, trong lòng không khỏi trầm xuống, không biết vệ tiểu tướng quân đến tột cùng địa phương nào bị thương. Điện hạ yên tâm. Vệ tiểu tướng quân mơ hồ thanh âm chuyển vào thùng xe nội, ta không có việc gì. Tiết ra hòa nhấp môi ngẩn đầu đi xem hắn. Vệ tiểu tướng quân cũng đã chuyển qua thân lần thứ hai đối lên xe ngoại người nọ. Hắn chào phung nói, chính xác kém chút. Mũi tên thượng mang theo đầu. Dẫn đầu người nói giọng khàn khàn. Vệ tiểu tướng quân tâm trung lột bột một chút, ám đạo một tiếng không tốt, cũng không biết có phải hay không những lời này tác dụng. Hắn đầu đột nhiên một vượng, trước mắt cảnh tượng biến thành hai trọng, liên thủ chân cơ hồ cũng khởi sướng mềm tới, cơ cơ mới đứng vững. Tiết ra hòa nghe được danh mạch, nắm chặt quyền nhìn phía vẫn che ở cửa bóng, dáng. Hít một hơi thật sâu đang muốn dương rộng mở miệng khi, lục doanh tiếng la chuyển tới, chính là nơi này. Này một tiếng so tiếng trời còn êm hai, tiết gia hỏa cơ hổ là nháy mắt liền nhẹ nhàng thở ra. Điện hạ, thuộc hạ triệu bạch. Thùng xe ngoại lại chuyển đến cái thứ hai quen thuộc thanh âm. Tiết gia hỏa tức khắc nâng đầu, dung quyết đã trở lại. 149, xong. Thuộc hạ là phụng vương ra mệnh lệnh một mình chạy về. Triệu bạch dừng một chút, lại nói, điện hạ yên tâm. Ngài thực mau cũng có thể nhìn thấy vâng ra Thừa dịp bên ngoài lục doanh cùng triệu bạch mang theo người thanh tràng công phu Tiết gia hỏa theo triệu bạch nói suy nghĩ một lát Chờ lục doanh nôn nóng mà đem thùng xe mảnh xốp lên khi Nàng đã cơ hội hoàn toàn chấn định xuống dưới Điện hạ Lục doanh chiều nàng dối tay Ngài không có việc gì đi Tiết ra hỏa không nhanh không chậm mà ra bên ngoài xây dịch Mới lảo đảo mà đắp lục doanh tay từ phiên đảo trong xe chui đi ra ngoài Nàng đứng ở thùng xe bên đứng một hồi lâu tê mỏi hai chân mới dần dần khôi phục trực giác trong khoảng thời gian này cũng đủ nàng có thể đem trên mặt đất tứ tung ngang dọc thi thể cùng người bệnh đều đánh giá một lần triệu bạch lẳng lặng mà lại đây bẩm báo mai phục người chạy thoát một cái đang ở truy còn lại toàn tiêm vệ tiểu tướng quân cùng mặt khác người bị thương đã gần đây đưa đi thái y yểm viện thiên gia hỏa thấp thấp lên tiếng hy sinh này đó binh lính thị vệ điện hạ yên tâm triệu bạch dứt khoát mà tiếp nhận câu chuyện điện hạ về trước phủ đi Lục Doanh nhỏ rộng quyến đủ, hai vị tiểu điện hạ còn ở trong phủ chờ ngài đâu? Tiết Gia Hòa xoa xoa cái chán, nàng bình tĩnh địa đạo. Triệu Bạch đi tranh trong cung đem sự tình bẩm báo bệ hạ, lại đến thai Y Lễ Viện nhìn xem vệ tiểu tướng quân trạng hướng trở về nói cho ta. Triệu Bạch không chút nào trì hoãn mà lĩnh mệnh mà đi. Tiết Gia Hòa thay ngựa xe hồi nhiếp chính vương phủ, này một đường rốt cuộc là bình an không có việc gì. Kẻ hên một cái buổi sáng, quá đến lại dường như nửa năm như vậy dài lâu, từ lưỡi dao sắc bén phía dưới đi qua hai tranh trờ vào tây đường viện nội phòng thấy đặt ở mép giường nôi tiết gia hỏa mới rốt cuộc có hai phần tránh được một kiếp thực cảm lục doanh tay chân nhẹ nhàng mà phao tham trà đưa tới tiết gia hỏa trong tầm tay nhỏ giọng nói cơm chưa quan cảnh điện hạ nhưng có ăn uống ta trước ngủ thượng trong chốc lát tiết gia hỏa xua xua tay nàng tùy tay đem trên đầu vật trang sức trên tóc đều bị đi sạch sẽ hợp ý lìa liền hướng trên giường ngã xuống một tay đáp ở nôi thượng thực mau liền bị buồn ngủ bao vây lục doanh thấy thế liền lặng lẽ lui đi ra ngoài Nhọc lòng mà làm phòng bếp đem thức ăn trước ôn đường lúc ních. Tiết gia hòa ngủ gật công phu, thành biện kinh lại sớm đã là thay đổi bất ngờ. Trần tướng quân bị đương trường bắt tử quý tu xa mang đi đại lý tự. Thái hậu luôn mãi yêu cầu gặp mặt Âu đế lại không người trả lời. Từ ninh cung trung cung nhân 15 phút thời gian liền bị toàn bộ thay cho. Tân vào một đám thái hậu chưa bao giờ gặp qua sinh gương mặt. Đem tử ninh cung đại môn cầm đoán. Ám sát tiết gia hòa thất bại trong gang tức sau thoát đi người bị mặt thủ lĩnh nhân thành biện kinh môn lâm thời đóng cửa mà vô pháp ra khỏi thành cấm quân chính từng nhà mà điều tra hắn tung tích. Vệ tiểu tướng trong quân độc không thâm, tiêu ngự y y cầm đầu một loạt thánh thủ thiên nan vạn nan đem hắn cấp đoạt trở về, rót một bụng dược, chỉ chờ tính dương thượng một hai tháng khỏi hẳn ngoại thương. Tiết ra hòa một giấc ngủ dậy khi liền nghe xong này rất nhiều tin tức, tức khác tự giác chính mình này dẫn xà xuất động nhị liêu đương đến không tồi, ít nhất kế hoạch hết thảy thuận lợi, cũng coi như không phụ sự mong đợi của mọi người. Liên này một cái buổi sáng hai kiện đại sự. Ở rất nhiều người đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới đem toàn bộ thành biện kinh thế cục xoay chuyển qua đi. Đầu tiên là Trần Tướng quân cùng Thái Hậu hợp như lại liên lụy ra bọn họ phía sau không ít lòng mang ý xấu thế gia cùng quan viên. Ấu đế lúc trước vì câu ra cá lớn ấn mà không phát, ở tiết gia hòa bị ám sát lúc sau rốt cuộc có thể rút củ cải mang ra bùn đất đem những người này một lưới bắt hết. Trong lúc nhất thời lâm triều nhân số mắt thấy liền so từ trước thiếu rất nhiều. Nguyên bản trong lòng đánh oai chủ ý lại không dám động thủ bởi vì nhát gan mà không nghĩ tới động thủ đều bị ấu đế lôi đình thủ đoạn sợ tới mức không nhẹ. mới 11 tuổi ấu đế mắt thấy đã rất có mãi phụ chi phong. thiết gia hòa lúc này rốt cuộc có thể an tâm ở nhiếp chính vương phủ dưỡng bệnh, chỉ mỗi ngày nghe một chút triệu bạch từ ngoài ra còn thêm tới mới nhất tin tức. kia người bịt mặt đã chọc não quỷ án, đương trường tự sát. thiết gia hòa nhíu mày, cái gì manh mối cũng không lưu lại, hắn gương mặt ít nhất luôn có người nhận được. bị bắt đến lúc đó, hắn đã tự hủy khuôn mặt, miệng vết thương từ tân. Hẳn là ngày ấy ám sát thời điểm lúc sau đọc tay. Triệu Bạch nói, trên người thực sạch sẽ, không có bất luận cái gì có thể phân rõ thân phận đồ vật. Ngày ấy giao thủ chung, hẳn là có người gặp qua hắn nghĩ đến những người đó đều là che mặt, Tiết Gia Hỏa dừng một chút. Chỉ bằng đôi mắt nhận người quá khó khăn. Nàng thay đổi cái ý nghĩ, Trần tướng quân đâu? Đã toàn bộ đem hành vi phạm tội nhận hạ. Triệu Bạch dừng một chút, nhưng hắn nói không nên lời là từ đâu biết được điện hạ lộ tuyến. Tiết Gia Hỏa như suy tư gì mà đỡ ấm áp chung trả. Người này tảng đến cũng thật hảo. Diệt khẩu đến dứt khoát lưu loát, cũng không biết là dùng cái gì thủ đoạn thao tác nhân tâm, Trần Tướng quân đến tột cùng là bị lừa lừa, vẫn là bị uy hiếp. Ngục Trung nàng theo bản năng địa đạo, cũng muốn nhiều bị nhân thủ mới được. Không chừng Trần Tướng quân khi nào liền cùng hắn tâm phúc giống nhau đã chết, đến lúc đó chết vô đối chứng, liền cuối cùng một cái manh mối đều ném. Điện hạ yên tâm, đã an bài vạn toàn nhân thủ, tự sát đều là hy vọng xa vời. Tiết ra Hoàng Nô một tiếng. Trong lòng cân nhắc muốn hay không đi ngục trung tự mình thấy một mặt trần tướng quân. Nếu là thấy, lại nên như thế nào kệ ra hắn miệng. Điện hạ, vệ tiểu tướng quân tới. Quản gia ở ngoài cửa nói, điện hạ ở nơi nào thấy hắn. Nghe vậy, tiết gia hòa bừng tỉnh hoàn hồn, nàng tạm thời đem lúc trước ý tưởng gấn xuống, đứng dậy nói, đi sảnh ngoài đi. Tuy rằng triệu bạch tiện thể nhắn trở về nói vệ tiểu tướng quân ngày ấy thương thế không tính quá nặng, dễ thân mắt thấy hắn từ chiến đấu hang hái đến ngã xuống tiết gia hòa lại vẫn không an tâm Chờ rốt cuộc tái kiến hắn chân nhân khi mới nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc môi sắc có chút tái nhợt, nhưng thân hình đĩnh bạc, nhìn sắc thật vấn đề không lớn. Gặp qua trưởng công chúa vệ tiểu tướng quân trên mặt ý cười có chút miễn cưỡng, lao ngài lo lắng. Không có việc gì liền hảo, ngày ấy là ta muốn đa tạ ngươi. Thiên gia hỏa nhấp môi nói, còn làm ngươi thiệt hại thủ hạ. Vệ tiểu tướng quân lắc đầu, thoạt nhìn có chút thất thần, ta liền chính mình mệnh đều có thể bất cứ giá nào, bọn họ tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lời này lại nghe phải gọi Tiết Gia Hỏa trong lòng càng vi trầm trọng, nàng xoa xoa bắt trà duyên, thấp giọng nói, "Vệ tiểu tướng quân phạt nhìn dường như có tâm sự." Vệ tiểu tướng quân bỗng chốc ngẩng đầu nhìn phía nàng, trong ánh mắt tựa hồ mang theo chút dễ rủ do dự chi sắc. "Nếu tới, không bằng cùng ta nói một chút đi." Tiết Gia Hỏa càng thêm xác định hắn hôm nay tới nhiếp chính vương phủ, không chỉ là vì bẩm báo cái dưỡng thương tiến độ. Vệ tiểu tướng quân cắn chặt răng, nói, "Nếu trưởng công chúa thật cho rằng ta ngày ấy cứu ngài có công, Đó là không có thể đáp ứng ta một sự kiện. Tiết ra hòa nhịu như mày, xem này tư thế thật không dám một ngụm đồng ý, ngươi nói trước. Ngày ấy cùng người bịt mặt giao chiến, ta cùng kia dẫn đầu người đánh qua đối mặt. Vệ tiểu tướng quân thấp thấp mà nói, ta tựa hồ có thể nhận ra hắn tới. Hắn thanh âm thực nhẹ, phản phất là nói cho chính mình nghe giống nhau. Là ngươi đã từng ở trong quân gặp qua người. Vệ tiểu tướng quân nâng mắt, hắn nhìn về phía đứng ở một bên triệu bạch, trầm rãi nói, triệu bạch hẳn là thấy ngộ tác người nọ thi. Triệu Bạch gật đầu. Người nọ sau lưng Tả Heo có phải hay không có một khối giường như đã từng bị lột ra vết sẹo? Tiết Gia Hòa cẩn thận nhìn vệ tiểu tướng quân thân sắc, hiểu rõ hắn kỳ thật tưởng từ Triệu Bạch trong miệng được đến chính là cái phủ định đáp án, không khỏi trong lòng thở dài. Nếu là hắn nhận thức người, khó trách rồi dám mấy ngày chưa từng mở miệng, chỉ sợ trong lòng cũng dễ rủi hồi lâu. Cũng khó trách ngày ấy cuối cùng tên bắn lén thế, nhưng không có bắn trúng hắn yếu hại, mà kia độc dược nghe Tiêu Ngự ý cách nói cũng hoàn toàn không chí mạng nếu thật là kịch độc, vệ tiểu tướng quân lúc ấy căn bản căng không đến đi thái y yểm viện cứu trị liền đi đời nhà ma triệu bạch nhìn chăm chăm vệ tiểu tướng quân há một nặng nề mà lên tiếng là vệ tiểu tướng quân nguyên bản liền không có gì huyết sắc gương mặt trong khoảnh khắc trở nên trắng bệnh hắn hấp tấp mà quay đầu nhìn về phía tiết gia hỏa trong trèo ánh mắt cơ hồ như là ở cầu cứu tiết gia hỏa không tự giác mà nắm chặt ghế dựa tay vị người nọ là ai là vệ tiểu tướng quân đứng dậy chiều tiết gia hỏa quỳ xuống Đem cái chán thật mạnh khái ở trên mặt đất, là gia phụ bạn cũ, năm trước mới vừa cởi giáp về quê, tên là Thường Tuấn. Tiết Gia Hòa hít một hơi thật sâu, trong lòng đã có tương đương điểm xấu dự cảm, vệ tướng quân bạn cũ thôi, người cần gì phải. Thường Tuấn cùng vệ tướng quân sinh tử chi giao, nếu không phải có duyên có cớ, đã về quê dưỡng lao hắn sẽ không tùy tiện tới thành biện kinh ám sát điện hạ. Triệu Bạch cực kỳ thất lễ mà đánh gây Tiết Gia Hòa, hắn tới gần vệ tiểu tướng quân một bước, bình tĩnh mà ép hỏi Ngươi có phải hay không đoán được vương gia thuộc hạ gian tế đó là phụ thân ngươi bản nhân? Vệ tiểu tướng quân túi đầu không nói một lời, tiết ra hòa lại thấy hắn trống ở trên mặt đất đôi tay đã khắc chế mà nắm thành nắm tay. Nàng bưng tỉnh mà tưởng, nay liền toàn bộ đều giải thích đến thông. Trần tướng quân chỉ là người chịu tội thay, ngay sau đó trần tướng quân vây khốn không thành lúc sau lập tức tiến hành ám sát, tạo thành vẫn là trần tướng quân động thủ biểu hiện giả dối. Lại cố tình an bài vệ tiểu tướng quân cứu giá trọng thương. Không ai sẽ hoài nghi đến ác chiến vệ tiểu tướng quân cùng vệ người nhà trên người. Ở trong quân ẩn nút nhiều năm như vậy vẫn chưa bị Dung Quyết phát hiện. Chỉ vì người này nguyên bản chính là Dung Quyết tín nhiệm phụ tá đắc lực. 12 năm trước Tiết Gia hỏa lẩm bầm hỏi. 12 năm trước, vệ tướng quân là Vương Gia Đồng Liêu. Triệu Bạch lệnh giọng đáp, khi đó Vương Gia bị Nam Man đuổi giết, có lẽ cũng có hắn xuất lực. Kia chẳng phải là hợp với nàng sau lại bị Nam Man người bắt đi, đều có vệ tướng quân một phần công lao. Tiết Gia Hòa đóng bế hai mắt cái quá kia đầu trận vượng hoa mắt mới thở dài một cái. Vệ tiểu tướng quân, ngươi tưởng cầu ân điển, ta không thể cho ngươi. Nếu thật muốn có người chết, vậy làm ta đại phụ chịu quá hảo. Ngươi trẻ tuổi gắt gao trong đầu, hắn thanh âm to lớn vang rội địa đạo. Ta nguyện thế phụ thân đền mạng. Tiết Gia Hòa đỡ ẩn ẩn làm đau thái dương. Luật pháp không phải như vậy dùng. Ngươi trước lên, Triệu Bạch. Triệu Bạch ôm kiếm nhìn xem vệ tiểu tướng quân, không qua yên tâm, điện hạ. Tiết Gia Hòa hướng hắn xua tay. Đi thôi, Dung Quyết càng sớm biết càng ít nguy hiểm. Vệ tướng quân nếu động thủ, kia tất nhiên là không có gì kiên nhẫn. Có lẽ, Ấu Đế đã gần như tra được trên người hắn, mới kêu che giấu nhiều năm hắn nhịn không được lại lần nữa động thủ. Tiết ra hỏa cũng có thể tưởng được đến, nếu là vệ tướng quân kế sách thuận lợi tiến hành, gần nhất nhiếp chính vương phủ sẽ bị dục vương phi rảo đến long trời lở đất. Thứ hai nếu là ám sát cũng một đạo thành công, Dung Quyết cùng Ấu Đế chi gian tất nhiên sinh ra hiểm khích. Chẳng sợ cuối cùng đối đông thục trưởng là đánh thắng, đục nước béo cò bên trong, vệ tướng quân cũng có thể dễ dàng vượt qua lần này nguy cơ. Hắn đang ở cùng đông thục chiến tuyến đằng trước, có thể không chút nào cố sức mà nương chiến tranh lý do đem đông thục bên kia cảm kích người sát cái không còn một mảnh. Nghĩ đến đã từng gặp qua ít ỏi số mặt vệ tướng quân, tiết ra hòa không khỏi từ trong xương cốt toát ra một cổ hàn khí, khắc chế không được mà đánh cái giật mình. Nàng chưa bao giờ nhìn ra quá tên kia cùng dung quyết quan hệ thân cận trung niên tướng lãnh lại là có thể làm ra bán nước việc tới người. Nhưng nếu dung quyết nhiều năm như vậy đều chưa từng nhìn thấu, nàng nhìn không thấu cũng là đương nhiên sự tình. Vệ tiểu tướng quân trước đứng lên đi tiết ra hỏa thu hồi suy nghĩ, nàng nhìn quỳ xuống đất không dậy nổi người trẻ tuổi, thở dài nói: Ta mang ngươi đi gặp một người. Vệ tiểu tướng quân trần chờ mà ngẩng đầu lên, cái chán đã kêu hắn đập vỡ một tiểu khối, chảy ra một chút đỏ thám huyết kêu tiết ra hỏa nhớ tới ngày ấy ám sát là lúc. Hắn không chút do dự lấy huyết nhục chi thân che ở nàng trước người, bị đâm bị thương sau bắn đến trên mặt nàng kia hai giọt máu tươi. Tiết Gia Hòa buông trung trà mềm hóa mặt mày, đi theo ta. Vệ tiểu tướng quân chậm gì gì từ trên mặt đất bò dậy, như là cái đã làm sai chuyện tình hài tử giường như đi theo Tiết Gia Hòa phía sau tùy hắn đi ra ngoài. Lục Doanh một chút cũng không che giấu đối hắn cảnh giới chi tình, ai biết có phải hay không lại trang vô tội. Tiết Gia Hòa đối nhiếp chính vương phủ này nửa năm qua nhiều rất nhiều hiểu biết, góc cạnh cũng đều dạo quá. Lần này thuần thục mà dẫn dắt vệ tiểu tướng quân liền vòng tới rồi một chỗ hộ viện cư chu Sân Gặp qua trưởng công chúa, Vương Lâm ở sao?" Tiết Gia Hòa hỏi, kêu hắn ra tới thấy ta, các ngươi trước tiên lui hạ đi. Vệ tiểu tướng quân nghi hoặc mà đợi trong chốc lát, nhìn thấy một cái dung mạo bình thường, An Mặc hộ viện xiêm y liền người bước nhanh chạy hướng Tiết Gia Hòa, ánh mắt ở người nọ trên mặt dừng lại một lát, cảm thấy có chút quen mặt, nhưng lại không biết đến tuột cùng ở địa phương nào gặp qua. Vương Lâm tới rồi Tiết Gia Hòa trước mặt, Túi đầu hành lễ động tác mắt thường có thể thấy được mà không thuần thụ, gặp qua trưởng công chúa. Dục vương điện hạ, nơi này không có người ngoài, không cần đa lễ. Thiết gia hòa ngăn lại vương lâm biệt nữ động tác. Vệ tiểu tướng quân trừng lớn đôi mắt, dục vương không phải chết bệnh sao. Vương lâm gãi gãi cái óc, rất là thảm đạm mà cười, kéo nhếp chính vương phúc, khó khăn lắm giữ được một cái mạng nhỏ chết giả trốn thoát. Hắn nói xong, vẫn kiên trì đối tiết gia hòa đem lễ hành xong rồi, hiện giờ ta cửa nát nhà tan Phụ thân mẫu thân lần lượt mà đi, từ vũ thành đào tẩu thời khắc đó khởi, ta liền không phải cái gì dục vương, hiện giờ chỉ là nhiếp chính vương phủ chung một người phổ phổ thông thông hộ viện mà thôi. Vệ tiểu tướng quân há miệng thở dốc, nhất thời còn muốn không đến nên nói cái gì. Đông thục cùng dục vương phi âm ưu, chỉ sợ nhiều ít đều có vệ tướng quân tử giữa trợ giúp, nếu không Đông thục một phương đối thời gian đem không quá mức tinh chuẩn. Còn nữa, trước dục vương bị ám sát bỏ mình khi, tình cảnh cùng tiết gia hòa kia chàng ám sát thập phần tương tự. Vệ tiểu tướng quân cũng khó có thể thuyết phục chính mình kia cũng không phải cùng bắt người làm. Nhìn hiện giờ cô độc một mình dục vương, hắn đột nhiên liền minh bạch tiết ra hỏa vì sao nói muốn dẫn hắn thấy một người. Nhìn thấy vô tội bị lan đến, đã chết song thân, bị người ám toán, chính mình suýt nữa cũng đã chết dục vương. Lúc trước vì phụ thân xin tha nói thế nhưng hậu chi hậu giác mà năng miệng lên. Vị này chính là vệ tiểu tướng quân đi. Vương Lâm cười cùng hắn chào hỏi, Trung Thu khi gặp qua. Nghe nói mấy ngày trước đây trưởng công chúa gặp nạn vẫn là vệ tiểu tướng quân Liều chết hộ giá, thật là vũ dũng khi trước. Vệ tiểu tướng quân cười khổ lên, hắn lui một bước, Triều Vương Lâm thật sâu vái chào, "Ta thiếu dục vương một câu tạ tội." Vương Lâm sững sốt, sờ không được đầu góc mà đem nghi hoặc tầm mắt đầu hướng về phía Tiết Gia Hỏa. Tiết Gia Hỏa chiều Vương Lâm trấn an mà cười cười, "Nếu còn có việc, liền đi vội đi." Vương Lâm là cái tới đâu hay tới đó tính tình, ứng thanh liền quay đầu đi rồi. Vệ tiểu tướng quân ngơ ngẩn mà nhìn hắn bóng dáng. Lầm bầm nói, ta trong trí nhớ phụ thân, không nên đối người làm ra loại sự tình này tới. Ta từ khi sinh ra liền đi theo hắn tả hưu, là bởi vì hắn mới tưởng tổng quân, là hắn dạy ta bảo vệ quốc gia đạo lý, rõ ràng. Người trẻ tuổi lời nói đột nhiên im bặt, đột nhiên mà quay đầu đi lau một phên mặt. Tiết ra hỏa săn sóc mà không đi xem hắn, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, nhẹ giọng nói, nếu ta thực sự có cái gì có thể giúp người, nhiều nhất cũng là bảo toàn vệ ra không hiểu rõ người nàng dừng một chút. Nghiêng đầu nhìn về phía đã đuổi tới chính mình bên cạnh người trẻ tuổi, thở dài nói, nếu là hắn bị áp giải hồi biện kinh, ta định làm ngươi tái kiến hắn một mặt. Vệ tướng quân là tội không thể thứ, nay chỉ cần là cảm kích người nên tưởng được đến. Vệ tiểu tướng quân mang theo giọng mũi mà ở bên ừ một tiếng, theo sau vội vàng cáo từ rời đi. Lục doanh nhìn theo vệ tiểu tướng quân đi xa, trong lòng nghĩ nhất định phải lặng lẽ làm người nhìn chầm chăm vệ ra, nếu không nếu là vệ tiểu tướng quân một cái luẩn quẩn trong lòng hướng ra phía ngoài mật báo đã có thể phiền thoái. Gọi người chú ý chút vệ ra đi. Thiết gia hòa nói. Trong lòng suy nghĩ bị Thiết gia hòa một ngụm nói ra, Lục Doanh hiếm thấy mà có chút hoảng loạn. Điện hạ ý tứ là, hắn tốt nhất là đầu góc không nóng lên, nhưng vạn nhất nóng lên. kia liên lụy chính là nguyên bản có lẽ có thể bảo tồn hơn phân nửa toàn bộ vệ ra. Thiết gia hòa nhàn nhạt nói. Là, Điện hạ. Lục Doanh cúi lầu đứng, lại nhỏ giọng hỏi. Điện hạ không lo lắng nhiếp chính vương sao lo lắng tự nhiên là có chút lo lắng. Tiết gia hòa nghỉ chân trầm mặc một lát, rồi sau đó nàng thanh âm thập phần nhẹ điệu đạo, nhưng ta biết dung quyết sẽ không thua, hắn đối ta hứa hẹn chắc chắn đắc thắng về chiều, ta chỉ cần chờ hắn trở về liền hảo. Lục Doanh nâng nâng mắt lén nhìn Tiết gia hòa biểu tình, không khỏi cũng nở nụ cười. Điện hạ nếu là đem lời này làm trò nhiếp chính vương mặt nói, hắn nói vậy sẽ thật cao hứng. Tiết gia hòa liếc nàng liếc mắt một cái, lại bước đi đi phía trước đi. Cho nên mới không thể ở trước mặt hắn nói miễn cho kêu hắn đắc ý vinh báo từ ám sát tiết gia hòa hành động bắt đầu liên tiếp mấy ngày đối chiều đỉnh đại thanh tẩy động tác kêu văn võ bá quan đều nơm nớp lo sợ mà kẹp chặt cái đuôi là người thằng đến vũ thành thành công thu phục chiến báo từ phía đông truyền quay lại tiếp theo ngày thứ hai đại phá nam man chiến báo cũng theo sát sau đó đến biện kinh, này báo tắp dường như không khí mới rốt cuộc buông lỏng hai phần Ấu đế cùng dung quyết động tác tiết gia hòa hết thảy đều không có nhúng tay thậm chí cũng bất quá hỏi chỉ nghe một chút triệu bạch hội báo nhiều nhất Nhưng thật ra Dung quyết gửi hồi thư nhà từ từ biến trường, như là rốt cuộc đã biết nên viết như thế nào thư nhà dường như càng thêm thuần thục, trung gian để ra rất nhiều tạm thời không đủ vì người ngoài nói nói. Thí dụ như vệ tướng quân đã thúc thủ chịu trói, vì trao đổi người nhà bình an họp ra không ít đông thuộc mật báo, trưởng đánh đến so đoán trước trung còn thuận lợi hai phần. Lại thí dụ như dục vương phi ở bị bắt sau muốn cùng hắn gặp mặt trao đổi, Dung quyết tin trung lặp lại cường điệu hắn tuyệt không xem đối phương liếc mắt một cái ý tứ liền trực tiếp bắt giam thẩm vấn. Tiết Gia Hòa thường xuyên nhìn thư nhà Trung Du Long đi phượng bút tích, tưởng tượng cái kia chiến báo đều lười đến biết người là như thế nào. Từng câu từng chữ viết xuống này với hắn mà nói thật sự quá mức dườm ra thư nhà, nghĩ nghĩ nhịn không được cười. Gần nhất một phong thư nhà cuối cùng, dung quyết viết ít ngày nữa tức về. Tiết Gia Hòa buông giấy viết thư, để bút nghĩ nghĩ, trở về một phong quá ngắn hồi âm. Mong quân đã lâu, đứng ở cửa thành cùng ấu đế cập đủ loại quan lại nhóm một đạo nên đón Khải Hoàn hồi triều đại quân khi. Tiết Gia Hòa trong lòng có chút bừng tỉnh. Nàng nhớ tới cùng dung quyết thành hôn một năm dưới sau cái kia mùa hè quý tu xa vội vội vàng vàng mà đến tây đường viện nói cho nàng dung quyết đánh xong trượng lập tức liền phải về kinh. Lúc ấy an quả lê tiết ra hòa sự không liên quan mình mà tưởng chỉ cần hắn không thôi ta có trở về hay không tới lại cùng ta có quan hệ gì. Ngày ấy nàng mẹ thật sự cũng không có chuyên môn đi nên dung quyết hứng thú ở tây đường viện một cái ngủ gật nhi đánh tới dung quyết tiến nàng trong viện kia một lần dung quyết hồi kinh khi kêu ngạo thật sự. Trong mắt không có ấu đế cũng không có nàng, một người dục ngựa xẹt qua nên hắn hồi chiều mọi người liền thẳng trở về nhiếp Chính Vương phủ, tiêu trong hoàng cung khánh công yến phao canh, đâu chỉ cuồng vọng hai chữ lợi hại. Ấu đế cũng nhớ lại lần trước giao hấn, hắn vững vàng mà ngồi, thanh âm cực thấp mà thay đổi thanh hoàng tỷ. Thiết Gia Hòa hơi hơi sườn mặt cùng thiếu niên hoàng đế đối thượng tầm mắt. Lần này Niếp Chính Vương phủ đã bị rượu sao? Ấu đế nhỏ giọng hỏi. Ngày mai mới có thể đưa đến Niếp Chính Vương phủ. Thiết Gia Hòa mỉm cười đáp, Bội Hạ yên tâm. Tiêu Tiết Gia Hỏa cảm thấy không phụ Tiên Đế gửi gắm đúng là hiện giờ ở nàng dưới tác dụng, Dung quyết cùng ấu đế chi dàn quan hệ rốt cuộc bất đồng trước kia giống nhau cứng đờ. Liền giống như Khánh công yến giống nhau, Dung quyết sẽ không lại giống như lần trước như vậy trực tiếp mà ném ấu đế mặt. Châm thật đúng là không phải thực yên tâm ấu đế lẩm bẩm nhìn Tiết Gia Hòa hai mắt. Tuy nói lo lắng không phải cùng sự kiện là được rồi. Theo thông truyền tiệm gần, Tiết Gia Hỏa cũng có thể xa xa thấy quân kỳ bóng dáng cùng nơi xa kia ố áp áp đầu người. Nàng thoáng mị mắt, hơi có chút phí công màn đếm thử ở kia quân trận tìm được dung quyết thân ảnh. Tìm đương nhiên là tìm không thấy, nếu không phải có người rụt ngựa mà ra, cùng phía sau quân trận bay nhanh kéo ra khoảng cách nói. Tiết Gia hòa không cần cẩn thận phân biệt liền nghe thấy phía sau triều thần trung truyền đến khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Kia dường như là nhiếp chính vương. Tình cảnh này ta giống như đã từng xem qua một lần. Nếu là nhiếp chính vương rụt ngựa từ chúng ta trên đầu trực tiếp giống quá khứ lần đó, ta đây cũng xem qua. Này. Tổng không đến mức lại đến một lần đi. Mọi người sôi nổi suy đoán kêu tiết ra hòa trên mặt ý cười không tự giác mà mở rộng hai phần, nguyên lai xúc cảnh sinh tình còn không ngừng nàng một cái. Kia đơn kỵ thân ảnh thực mau bay nhanh tới rồi phụ cận, ở quần thần đều thương lượng từ chỗ nào tránh ra một cái lộ thời điểm, huy phong lấm lâm tuấn mã ở trước mặt mọi người ngừng lại. Ngồi trên lưng ngựa người nọ rất là có lệ điệu đạo, vậy hạ, may mắn không làm được mệnh. Ấu đế còn chưa nói lời nói. Người trên ngựa đã lôi kéo dây cương tiến lên hai bước đến gần rồi Tiết Gia Hòa bên cạnh, hắn không lưng rối tay nói, tới. An mặc một thân hoa phục Tiết Gia Hòa bật cười lên, nàng nghiêng đầu nhìn ấu đế liếc mắt một cái. Ấu đế trầm trọng mà thở dài. Hắn liền biết. Ta kêu lại không phải hắn. Dung quyết khịt mũi coi thường, hắn nắm lấy Tiết Gia Hòa mỉm cười thăm tới tay, dễ như trở bàn tay mà đem nàng vứt lên ngựa bối hộ ở trước người, túi đầu công khai mà hôn hôn cái chán của nàng, về trước phủ Hắn nói không coi ai ra gì mà liền phải từ đủ loại quan lại trung gian xuyên qua, còn riêng khiêu khích mà nhìn một bên lam đông đình liếc mắt một cái, thiên gia hỏa thấp giọng ngăn lại dung quyết, chờ một chút, không đợi, dung quyết thấp giọng nói, hắn tiếng nói vừa dứt, chiến mã liền hí vang buôn qua cửa thành, xâm nhập phía sau đường hẻm hoang nên dân chúng trước mắt, thiên gia hỏa che năng lên mặt, chờ một chút, mặt sau thật nhiều người, dung quyết ánh mắt mọi nơi đảo qua, nhướng mày, chính ngươi thượng mã, sớm không nghĩ đến sẽ bị người thấy. Không đợi Tiết Gia Hòa cãi lại, hắn liền nở nụ cười, đem Tiết Gia Hòa khấu nhập chính mình trong lòng ngực ôm chặt. Tiết Gia Hòa theo bản năng theo lời ôm lấy Dung Quyết thon chắc eo. Quả nhiên ngay sau đó chiến mã liền giải khai chân ở rộng mở trên đường phố chạy như điên lên. Hai bên dân chúng hậu chi hậu rắc mà buộc phát ra lúc trước bị dọa sợ tiếng hoan hô. Tiết Gia Hòa nguyên là lại bực lại sợ, nhưng sườn mặt liền dán Dung Quyết ngực, đem hắn lược mau tim đập nạp vào trong thay, nàng không khỏi bình tĩnh hai phân, cong lên khoẹt miệng tới. Người này nhẫn mại không tốt, cũng có lẽ thật là chờ không kịp. Nàng nghĩ, hướng dung quyết trong lòng ngược lại tê tê, dung quyết lãnh ngạnh thanh âm ở nàng trên đỉnh đầu vang lên, bị gió thổi đến không có cái gì khí thế. Tiết gia hòa, ngươi thu liễm điểm nghe thấy không? Tiết gia hòa quyền đương không nghe thấy, chờ rốt cuộc ở nhiếp chính vương phủ cửa ngừng lại khi, nàng mới ngồi dậy xoa xoa bị gió thổi loạn đầu tóc, lại cười nói, nhiếp chính vương điện hạ từng bị chính mình ở tiên đế trước mặt nói qua nói đánh mặt, kỳ thật ta cũng có. Dung quyết dơ dơ lên mi. Không rõ nguyên do mà xoay người xuống ngựa mới chiều tiết ra hòa dôi tay, hắn không chút để ý hỏi, câu nào? Tiết ra hòa rũ mắt xem hắn, đôi lông mày khỏe mắt toàn là ý cười. Nó không ngốc nàng nói đem tay giao cho hắn trong lòng bàn tay, đương nhiên là buồn cung cũng tuyệt không sẽ khuynh tâm với ngươi câu kia nha. 150, Tiếc Diệu Đại quân chiến thắng trở về, trong cung tự nhiên bị đón gió tẩy trần Tiếc Diệu, thời gian liền định ở buổi tối. Mắt nhìn còn có nửa ngày công phu. Tiết Gia Hỏa cũng không vội mà thúc giục Dung Quyết đổi mới Si Mi cùng hắn sóng vai Hương Nhiếp Chính Vương phủ đi đến, nói: "Vừa đi nửa năm công phu, bị thương không có." Gia thịt thương tự nhiên là có, nhưng Dung Quyết che lại lương tâm nói: "Không có." Tiết Gia Hỏa sườn mặt xem hắn, nhướng mày, Nhiếp Chính Vương điện hạ nếu là ta, tiêu ta phát hiện nhưng không nhẹ tha. Dung Quyết trong đầu qua một lần, xác nhận trên người lớn lớn bé bé thương đã sớm hảo toàn, cũng hướng tới Tiết Gia Hỏa nhướng mày, "Ngươi như thế nào phát hiện?" muốn đích thân kiểm tra không thành, lời này hoàn toàn là trêu chọc, Dung Quyết nói ra liền vứt tới rồi sau đầu, đang muốn nói về chuyện khác, Tiết Gia Hòa lại lưu sướng mà tiếp nhận câu chuyện. Hảo A, ta tự mình kiểm tra. nàng nói dơ lên hai người dao nắm đôi tay, động tác bay nhanh mà đem Dung Quyết mù bàn tay phiên qua đi, vốt ve tới gần ngón trỏ cùng ngón giữa tiếp theo nói nhạt nhẹ vết sẹo, người rời đi biện kinh khi, nhưng không có nảy chỗ thương. Dung Quyết theo bản năng lại đem tay phiên trở về, không gọi Tiết Gia Hòa nhìn đến đều là tiểu thương, không tới yêu cầu ngươi lo lắng trình độ. Tiết Gia Hòa dương mắt xem hắn, chớp chớp mắt, cuối cùng nói, Nam Man cùng đông thủ, đều có thời gian rất lâu sẽ không lại có sức lực náo sự, có phải hay không? Đúng vậy. Dung quyết mơn chấn Tiết Gia Hòa vẫn có chút hỗn độn trong mối, hắn động tác rất cẩn thận, 10 năm nội quốc khánh sẽ không lại có chiến sự, ta sẽ ở biển kinh bồi ngươi cùng hài tử. Tiết Gia Hòa hướng hắn lược hiện thô ráp, nhưng gọi người thập phần tin cậy trong lòng bản tay cọ cọ, không có chiến sự. Ngươi cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Dung quyết là bách chiến bách thắng, chưa bao giờ lệnh người thất vọng quá, nhưng kia cũng không đại biểu hắn sở đánh thắng trận đều là không duyên cớ được đến. Tiết gia hòa gặp qua trên người hắn tung hành mới cũ vết thường, biết những cái đó đó là hắn đi bước một đi đến hiện giờ chứng minh. Nói đến cùng, chiến trường là cái an người địa phương, mặc dù Dung quyết ở trong đó cũng cần vạn phần cẩn thận. Từ đông thục chiến tuyến chạy về hoa 12 ngày thời gian, nhưng ở cửa thành ngoại nhìn thấy đơn kỵ mà đến Dung quyết khi Tiết Gia Hỏa vẫn là hoảng hốt có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn đến trên xa trường đao quang kiếm ảnh, như là chất căn dường như lưu tại hắn đáy mắt. Tây Đường viện im mắng, chỉ có mấy cái đang ở quét rắc cùng tu bổ cây cối hạ nhân, Dung quyết bước qua viện môn liền có chút kinh ngạc, hai từ đâu? Tiết Gia Hòa dừng một chút, buồn cười mà xoay mặt xem hắn, nguyên là ở cửa thành cùng ta một đạo nên đón ngươi đâu. Bất quá Lục Doanh cùng Triệu Bạch đều ở, còn có bà vú ở bên, Tiết Gia Hỏa mặc dù trước tiên rời đi cũng không lo lắng bọn họ. Dung quyết Hắn sờ sờ cái mũi, không cần nghĩ ngợi địa đạo, ta khi đó trong mắt chỉ thấy được ngươi. Ta còn phải cảm ơn nhiếp chính vương điện hạ coi trọng có thêm. Tiết ra hòa không biết nên khóc hay cười, nàng nắm Dung Quyết đi vào trong phòng, nói thẳng, khôi giáp sáng long lanh tuy khá xinh đẹp, trước cởi đi. Dung Quyết theo bản năng mà sờ hướng tay giáp muốn giải, rồi sau đó lại ngừng lại, hắn chơ mắt nhìn Tiết ra hòa hướng mép giường đi đến, không khỏi trong cổ họng một năng, như là đột nhiên liền khát ba bốn ngày giường như sa mạc lữ nhân. Ly tiệc tối còn có mấy cái canh giờ, thay quần áo vào cung cũng không dùng được lâu như vậy. Tiết ra hỏa tùy tay hái được trên đầu bộ diêu nói đến một nửa liền cảm thấy trước mắt bóng ma ba phủ, kinh ngạc mà vừa nhấc đầu liền bị Dung Quyết nắm lấy thủ đoạn bịt miệng ngôi, chỉ tới kịp thấp thấp ngô một tiếng. Nửa năm không có đụng chạm quá Tiết ra hỏa, Dung Quyết duy nhất tự chủ chính là ở cửa thành làm cho đủ loại quan lại mặt chỉ hôn cái chán của nàng. Nay trong phòng không có những người khác, hắn liền không cần lại khắc chế chính mình. Đem tiết ra hòa trong tay cái châm cải đầu dấu tấn từ từ rút ra ném tới gương lược bên, hôn môi gian hàm hồ địa đạo, tiểu biệt thắng tân hôn. Tiết ra hòa cười, nàng chống Dung Quyết ngược nói, chúng ta nhưng không có gì tân hôn, thật muốn so nói, cái gì đều so tân hôn khi đó tới cường. Lời này Dung Quyết thật vô pháp phản bác, hắn bĩu môi, đáp lại đó là lại bóp nàng eo nhỏ lại hôn một đốn, đem kia thiển sắc mang theo ý cười môi mút cắn thành no đủ nhiều nước nộn màu đỏ mới bỏ qua. Khôi giáp! Thiết Gia hòa thấp thấp thở hồn hền nhắc nhở hắn. Lại lánh lại ngạnh khôi giáp cụm đến nàng luông chiều từ bé ra thịt thật sự có chút phát đau. Dung quyết xách một tiếng, lược hiện thô bạo mà buông ra một bàn tay đi hủy đi hộ giáp. Đừng nói, vì bảo mệnh chi dùng, này nguyên bộ khôi giáp từ đầu đến chân xuyên cùng thoát đều là tương đương phí công phu. Tiết Gia hòa đều đem trên người trang sức trừ xong rồi, quay đầu lại liền thấy Dung quyết còn không có gỡ xong, không khỏi có điểm buồn cười, tiến lên rút cái tay. Dung quyết liếm, liếm miệng. Đen kịt hai tròng mắt nhìn trầm trầm Tiết Gia Hòa động tác, trong lòng lại cảm thấy có điểm không ổn đi lên. Mặc dù nửa năm không thấy, Tiết Gia Hòa cũng không có khả năng như vậy nhiệt tình như hỏa đầu hoài nhập ông. Này nhìn rõ ràng là một bức gậy ông đập lưng ông thu sau tính sổ bộ dáng. Nhưng Dung quyết tự nhận này nửa năm nhưng không có làm bất luận cái gì sẽ bị tính sổ sai sự. Hắn do dự một lát rốt cuộc là hướng vào phía trong tâm dục hắc thân phục. Túi đầu hôn qua Tiết Gia Hòa mang cười mặt mày, ta làm sai cái gì? Tiết ra hỏa kinh ngạc mà ngẩn đầu nhìn hắn một cái liền lại túi đầu chuyên chú với trên tay công tác, ta nhưng thật ra còn không có nghe nói. Như thế nào, nhiếp chính vương điện hạ tưởng tự thú. Dung quyết trong lòng huyền lòng một hai phân, hắn không tự giác mà dùng ngón cái vốt ve trong tay mảnh khảnh vòng eo, suy tư nhất thích hợp tìm tử, vậy ngươi như thế nào? Hảo. Tiết ra hỏa thư khẩu khí, nàng rốt cuộc dỡ xuống hộ giáp cuối cùng một bộ phận, nắm dung quyết hướng giường nệm bên đi, rồi sau đó hướng đầu giường ngồi xuống chiều dung quyết vô vô chính mình hai chân ý bảo hắn nằm đi lên dung quyết trầm mặc một lát thử mà cởi giày lên giường theo tiết gia hòa động tác đem đầu sườn gối lên nàng trên đùi cũng không biết là huân hương vẫn là tiết gia hòa trên người hương khí dựa đến nàng gần lúc sau càng là người đến rõ ràng cũng không nồng đậm nghe tới lại làm dung quyết thập phần an tâm đây là tây đường viện cho tới nay hương vị hắn này nửa năm gian từng vô số lần nhớ tới thẳng đến lúc này dung quyết mới chân chính cảm giác được chính mình rời đi chém giết cùng chiến trường Ta về nhà. Cơ hồ ở cái này ý niệm xuất hiện trong nháy mắt kia, mệt mỏi cùng mệt mỏi đồng thời che trời lấp đất đem hắn vây quanh. Dung quyết theo bản năng mà chớp chớp mắt, động tác rất chậm. Ngay sau đó, tiết ra hỏa tay dừng ở hắn phát thượng, nhẹ nhàng thuận một chút, tiểu ngủ một lát, ta lại kêu ngươi lên. Dung quyết cảm thấy chính mình tựa hồ đáp một tiếng, lại tựa hồ liền một cái ân tử cũng chưa kịp nói ra, mỹ mắt khép lại nháy mắt liền bị xưa nay chưa từng có an tâm thổi quét lâm vào ngộng đẹp bên trong. Hắn huyền băng đến thật chặt. Rốt cuộc có thể ở Tiết Gia Hòa bên người yên lòng. Tiết Gia Hòa tuy lường trước Dung Quyết yêu cầu này một lát nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng người này thật là nhắm mắt liền ngủ, không khỏi buồn cười trong chốc lát, liền an an tĩnh tĩnh mà cho hắn đương khởi gối đầu tới. Dung Quyết ngủ khi là tương đương quý củ, hắn một buổi tối thậm chí liền ngủ tư thế đều sẽ không biến hóa, này Tiết Gia Hòa là đã sớm biết đến. Vì thế thừa dịp Dung Quyết ngủ công phu, nàng thử thăm dò thật cẩn thận mà kiểm tra rồi Dung Quyết hơn phân nửa thân thể, chính như hắn theo như lời đều là một ít thương, miệng vết thương cũng không thâm. Tiết gia hỏa lúc này mới rốt cuộc kiên lòng, dùng ngón tay coi như răng sơ thuận khởi dung quyết đầu tóc tống cổ thời gian. Lục Doanh cùng triệu bạch trở về là ở dung quyết ngủ sau không lâu sự tình, Lục Doanh cơ hồ là rón ra rón rén mà đem song bảo thai đưa đến Tiết gia hỏa bên người, sợ kinh động dung quyết. Tiết gia hỏa đem vây được đông điên tây đảo tiểu gia hỏa nhóm song song phóng tới chính mình bên cạnh, hôm nay hai cái cũng đã ngủ, một cái vô ý thức mà ôm lấy Tiết gia hỏa trần một cái khác tắc cùng dung quyết đầu chống đầu hô hô ngủ nhiều tiết ra hòa ban đầu là không đây vừa vặn bên ba người đều ngủ ngon lành nội phòng cửa sổ lại đều hợp lại âm u một cái không cẩn thận nàng chính mình cũng đi theo đã ngủ lục doanh mắt thấy canh giờ không sai biệt lắm gõ cửa gọi người khi trước hết bị bừng tỉnh ngược lại là dung quyết thả dung quyết vừa mở mắt liền vừa lúc nhìn đến trước mắt một trương ngủ đến đỏ rực hài đồng khuôn mặt nhỏ tức khắc thanh tỉnh lục doanh tiếng đập cửa lần thứ hai truyền đến dung quyết tiểu tâm mà đứng dậy Hạ giọng đáp, từ từ. Đúng vậy. Dung quyết quay đầu lại quét mắt, quả nhiên thật cẩn thận động tác là chính xác lựa chọn. Một cái khắc nhóc con liền ở hắn sau lưng ngủ đến hình chữ ít đâu. Không biết như thế nào, hắn chính là liếc mắt một cái có thể nhận được sau lưng cái kia là hắn nữ nhi, ngủ ở dưỡi vô trong cái kia là con hắn. Sớm một năm thời điểm, Dung quyết nhưng không này năng lực. Trên đùi trọng lượng một nhẹ, Tiết Gia Hòa cũng xoa đôi mắt tỉnh, nàng còn buồn ngủ hỏi, đến thời gian. Dung quyết đem mau rất đến dưới giường đi nữ nhi hướng trong đưa ôm hải tử tư thế vẫn cứ rất quen thuộc, vây nói liền ngủ. Tiếp phong yến rốt cuộc là cho các tướng sĩ, tiết gia hỏa không cần mất công riêng đi tham gia, hoàng gia mặt mũi có ấu đế chống. Ngay cả dung quyết chính mình kỳ thật cũng không quá muốn đi. Muốn đi. Tiết gia hỏa ngáp một cái, nàng ngẩn đầu theo bản năng mà chiều dung quyết thảo cái ôm, hoàng cổ hắn mềm như bông địa đạo, ta bồi ngươi đi, lần này ngồi ở ngươi bên cạnh. Nàng không ngủ tỉnh. Dung quyết trong đầu hiện lên cái này ý niệm, từ chối thì bất kính mà thuận thế cũng đòi lại cái hôn, thấp thấp gởi. Đêm nay không chuẩn uống rượu, không uống rượu đều như vậy, uống lên còn chống đỡ được. Có một nói một, Tiết gia hòa ở trong cung đêm nay thượng quả nhiên là một giọt rượu cũng không dính. Ngày thứ hai lên sau đã là cơm trưa quan cảnh, nhịn không được đối liền ở mép giường lau cung Dung quyết và giận, tối hôm qua còn không bằng uống xong rượu đâu. Nếu uống xong rượu, nàng ngã đầu liền ngủ, nào còn có Dung quyết lăn lộn nàng nửa cái buổi tối phân tin ngươi tả tiết ra hòa đoán hận mà phi một tiếng hôm nay nhiếp chính vương phủ tiếp phong yến này rượu ta uống định rồi dũng quyết an uống no đủ nhưng thật ra không sao cả đem cung hướng bên một phóng, ăn cơm trước ở trong cung mở tiệc khi vì tránh cho ngự tiền thân nghi kỳ thật cũng không sẽ bị quá nhiều rượu nhưng ở nhiếp chính vương phủ trung chuyên môn cấp võ tướng nhóm thiết thực rượu kia chính là cơ hồ dọn không hai nhà rượu diêu tuy rằng đã từng gặp qua một lần nhưng lại lần thứ hai nhìn đến đôi ở sảnh ngoài một góc tầng tầng lớp lớp vò rượu khi Tiết Gia Hòa vẫn là xem thế là đủ rồi. Khó trách thượng một lần tiệc rượu sau, đừng nói mặt khác tướng lánh sôi nổi say đảo, ngay cả nghe đồn ngàn ly không say dung quyết cũng say thành như vậy. Tham kiến trưởng công chúa. Mặt tướng gặp qua trưởng công chúa. Cùng lần trước bất đồng chính là, Tiết Gia Hòa một đường đi qua đi, đã tới rồi võ tướng nhóm một đám quy quy củ củ mà chiều nàng túi đầu hành lễ. Tiết Gia Hòa từng cái cười nhạt gật đầu đáp lại, hơi có chút thổn thức mà nghĩ đến thượng một lần nàng nhưng cơ hồ là bị này nhóm người xem nhẹ. Dường như ai cũng không nhớ tới nàng miễn cưỡng là cái trưởng công chúa giống nhau. Vào trong sảnh, Tiết Gia Hòa mới phát hiện rõ ràng trước rời đi một bước Dung Quyết lại không ở bên trong. Triệu Thanh Cơ Linh mà thấu lại đây, nói, Điện Hạ, Vương Gia ở bên ngoài cùng vệ tiểu tướng quân nói chuyện đâu. Tiết Gia Hòa bừng tỉnh. Vệ tiểu tướng quân đại để là vì phụ thân hắn sự tình đi gặp Dung Quyết. Vệ tướng quân là ở Vũ Thành bị Dung Quyết trực tiếp bỏ tù, nhưng nhân chiến sự rằng Co vẫn luôn kéo không có định tội. Hơn nữa hắn thống khoái phun ra không ít đông thục tình báo, nhiều ít cũng có đoán công chuộc tội phân, Dung Quyết đem hắn mang về biện kinh giao cho Tam Pháp Tư. Cũng không biết Tam Pháp Tư sẽ xử lý ra cái cái gì kết quả. Tiết ra hỏa nghĩ đến đây, vừa vặn Dung Quyết cùng vệ tiểu tướng quân liền một trước một sau đã trở lại. Ban đầu luôn là đầy mặt rộng rãi ý cởi vệ tiểu tướng quân tại đây nửa năm gian đã sớm không có từ trước bộ dáng lập tức nhìn lại liền thành thục vài tuổi, rất có điểm ít khi nói cười lên. Tuy nói cũng là không có biện pháp sự, Có thể thấy được đến hắn rõ ràng biến hóa, Tiết Gia Hòa vẫn là ở trong lòng khe khẽ thở dài. Điện hạ tới. Vệ tiểu tướng quân nhìn thấy Tiết Gia Hòa, ngẩn người mới treo lên cởi hành lễ, ta lúc này nhưng không chiếm ngài vị trí, ngài mau ghế trên đi. Nghe hắn nói lời này, Tiết Gia Hòa không khỏi nhìn về phía thính chỗ sâu nhất hai trường chủ nhân vị trí. Lần trước tiếp phong yến Dung Quyết ngồi một bên, vệ tiểu tướng quân ngồi không ra ngồi mà ôm cái vò rượu ngồi ở mặt khác một bên khuyến khích Dung Quyết uống rượu quẹ miệng đều mau liệt tới rồi bên hai. Nơ ngác cho nàng nhường ra vị trí thời điểm, đánh trả vội chân loạn mà dùng tay áo lau ghế dựa. Bất quá là hơn 2 năm trước sự tình, Tiết Gia Hòa hiện nay hồi tưởng lên lại có điểm dường như đã có mấy lời. Khi đó nàng nghĩ như thế nào được đến hôm nay đâu? Thất thần làm gì? dũng quyết tiếng nói ở bên cạnh vang lên, hắn kỳ quái mà dắt Tiết Gia Hòa tay, động tác thập phần tự nhiên, không ngủ đủ. Tiết Gia Hòa theo bản năng lắc lắc đầu, rồi sau đó mới phản ứng lại đây. Sườn mặt trừng mắt nhìn Dung Quyết liếc mắt một cái, quăng hắn tay tự hành đi ghế trên. Trước công chúng lời này như thế nào có thể hỏi ra tới. Dừa gần tướng lãnh chịu khỏe miệng thập phần cố tình mà quay mặt đi, làm bộ chính mình cái gì cũng không nghe thấy. Dung Quyết kỳ thật rất vô tội, hắn chỉ là đơn thuần mà như vậy vừa hỏi thôi, bị tiết ra hỏa ném ra khi còn có điểm nghi hoặc, nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay, mới đến bên người nàng đi ngồi xong. Dung Quyết vừa ngồi xuống, chính là khai đàn tín hiệu. Trong sảnh bạch bạch vài tiếng liền khai hơn 10 vò rượu, Dung Quyết cũng lấy một vò, đảo mãn chính mình trước mặt bát to, lại nhìn nhìn Tiết Gia Hòa. Quản gia thập phần xem mặt đoán ý mà đem Tiết Gia Hòa trước mặt bát to lấy đi, thay đổi bộ tinh xảo bạch ngọc bầu rượu thùng rượu trở về. Tiết Gia Hòa Mãn tính người đều dùng so mặt nàng còn đại bát to, lại cứ cho nàng đổi như vậy cái tinh xảo ngoạn ý nhi, nói thực ra liền tính Tiết Gia Hòa là thật sẽ không uống rượu cũng cảm thấy tu quẫn không thôi. Dung quyết mặt không đổi sắc mà đổ nửa bầu rượu cấp Tiết Gia Hòa, nghiêm túc nói, ngươi chỉ có thể uống nhiều như vậy. Tiết Gia Hòa muốn cười không cười mà duy trì trên mặt trưởng công chúa cái giá, dối tay nhắc tới bầu rượu cơ cơ nghe bên trong tiếng vang, như thế nào dường như ta tại đây trong phủ còn muốn cùng nhếp chính vương điện hạ thảo uống rượu dường như. Có võ tướng cười ha ha lên, mặt tướng còn nhớ dõi trưởng công chúa hai năm trước sảng khoái làm hai chén tiêu đao tử cảnh tượng đâu. Nhưng đem ta cấp sợ tới mức, nghĩ thầm như vậy kiểu kiểu tiểu tiểu một nữ nhân ra. Rượu mạnh đều uống đến địa phương nào đi. Nói đến năm kia sự tình, trong sảnh mọi người cũng sôi nổi xúc cảnh sinh tình, không khí lung lay lên. Thiết gia hòa hướng Dung Quyết mịt mở mà nhún mày. Dung Quyết không giao động, hắn bưng lên chính mình bắt to, chấm âm nhẹ nhàng chạm chạm tiết gia hòa chén rượu. Phóng đến xa chút còn hảo, này hai kiện rượu cụ ghé vào cùng nhau đối lập lên liền thập phần gọi người bật cười. Ít nhất tiết gia hòa là bị chọc cười. Nàng nhấp ý cười nâng chén uống thiêu đao từ người. Như cũ cùng lần trước giống nhau cay đến tưởng lẽ lưới, nhưng bởi vì ở trước mặt mọi người, ngạnh sinh sinh mà cấp nhịn xuống, trên mặt nhất phái vân đạm phong khinh. Dung quyết bình tĩnh nhìn nàng hai mắt, trong lòng cũng không quá yên tâm. Này thiêu đao tử cùng hoa quế rượu còn kém xa lắm. Nếu đều dùng tiểu rượu cũ, tiết ra hoa dứt khoát chậm gì gì mà uống, tầm mắt đảo qua không còn chỗ ngồi lại sảnh, cuối cùng dừng ở vệ tiểu tướng quân trên người. Từ trước đến nay là đi theo phụ thân bên người tham gia trường hợp này, người trẻ tuổi nhiều ít có vẻ có chút tích liêu. Tiết gia hỏa còn nhớ rõ chính mình lần trước xâm nhập dung quyết tiếp phong yến thời điểm, vệ tướng quân là cái thứ nhất mở miệng cho nàng dưới bậc thang, cho nên nàng vẫn luôn đối vệ tướng quân rất có hảo cảm. Rõ ràng có thể dạy ra vệ tiểu tướng quân như vậy thẳng tóc đến giống cây bạch dương giống nhau người thiếu nên tới, như thế nào chính mình sẽ sai sự một làm chính là mười mấy năm. Tiết ra hỏa thầm than quay mặt đi xem vệ tiểu tướng quân ngưu uống tư thế là có thể biết mượn rượu tới sầu hắn chỉ sợ là trước hết ngã xuống người trí nhất. Tước chừng là lần trước tiết gia hòa hảo sản cấp này ban dung quyết thuộc hạ võ tướng để lại quá sâu ấn tượng, tiệc rượu quá nửa. Thế nhưng có tướng lệnh trực tiếp một tay cử chén một tay để đàn mà tới tìm tiết gia hòa kính rượu. Tiết gia hòa cầm mới đối phương một cái đầu ngón tay như vậy thô chén rượu có điểm khó khăn, uống cùng không uống dường như đều có chút không quá tôn trọng ý tứ. Dung quyết ở bên đem bát rượu một phách, lạnh lùng nói, tới ta cùng ngươi uống. Tới kính rượu tướng lãnh sừng sốt, ngay sau đó nha a một tiếng, say khất điệu đạo, các huynh đệ, vương gia hôm nay muốn đại khai sát giới. Hắn này một tiếng rất to, Tiết Gia Hỏa còn không có phản ứng lại đây đại khai sát giới là chuyện như thế nào, liền có mấy người bay nhanh đứng lên hắc hắc cười vây quanh Dung quyết. Xuất quỷ nhập thần Triệu Bạch cấp Tiết Gia hòa giải thích, vương gia tuy rằng rộng lượng, nhưng bình thường bất hòa bọn họ như vậy rộng mở so đấu tiểu lượng. Tiết Gia Hỏa ước lượng ước lượng chính mình về điểm này tiểu lượng Lại suy nghĩ hiện giờ đã không có phi tại đây nhất ban võ tướng trước mặt làm bộ làm tịch lý do, liền yên tâm thoải mái mà làm Dung Quyết cho chính mình đương tấm mộc. Nhưng Dung Quyết tuy nói là rộng lượng, hai năm trước say đến chạy đến nàng trong viện lại là như thế nào vừa nói. Tiết ra hòa nổi lên chơi tâm, chi cầm xem Dung Quyết mặt không đổi sắc mà lấy một địch chúng, ở bên đáp lời châm ngòi thổi gió châm ngòi ly gián đến vui vẻ vô cùng, thừa cơ kêu Dung Quyết uống nhiều vài bát rượu. Nhưng dường như cũng không có gì dùng, Dung Quyết như cũng ngồi đến vàng Kéo bẻ kéo cánh tới khiêu chiến hắn võ tướng nhóm ngược lại liên tiếp sắc mặt đà hồng mà một đám ngã xuống. Tiết ra hỏa không tin tà, nàng rôi tay ở dung quyết trước mặt lung lay hai hạ, cặp kia luôn là gọi người nhìn khắp cả người phát lạnh mắt đen lập tức nghiêng đi tới đem tầm mắt rừng ở trên người nàng, rồi sau đó rôi tay động tác thập phần mềm nhẹ mà khoanh lại cổ tay của nàng áp đến trên bàn. Say. Tiết ra hỏa cười hí hí hỏi. Người tưởng ta say. Dung quyết hỏi lại. ỉ vào ở đây đều là say chuyên choáng cùng say đỏ người. Tiết gia hỏa bay nhanh mà chiều dung quyết so cái mặt quỷ, ta đã từng gặp qua một lần, muốn gặp lần thứ hai thử xem. Dung quyết ngón tay ở nàng mạch đập thượng nhẹ nhàng lặp lại vớt ve một lát, rồi sau đó hắn thấp thấp cười cười, có lẽ hắn nói được cực nhẹ, la lên hét xuống chi gia tiết gia hỏa căn bản nghe không rõ ràng lắm, nghi hoặc mà nhíu mày liền để sát vào chút. Ngươi nói cái gì? Ta nói chính là ván giặt đồ. Có tiếng người như chuông lớn mà hô, chính là bệ hạ ngày nọ lâm triều nói nhiếp chính vương phủ nát vài khối ván giặt đồ. Này đột nhiên nâng lên thanh âm quá mức vang dội trong sảnh còn có ý thức mọi người nhất thời đều bị chấn trụ nhìn qua đi, lời này nội dung tự nhiên cũng nghe đến rõ ràng. Thiết gia hòa lực chú ý rời đi, ván giặt đồ làm sao vậy? Nàng nhưng thật ra không nghe nói qua nhiếp chính vương phủ giặt quần áo hạ nhân như vậy tay chân thô ráp kia uống đến say khất võ tướng hắc hắc nở nụ cười, hiển nhiên không phân biệt ra hỏi chuyện người là ai, vương gia mấy ngày nay không phải không thượng chiều sao. bệ hạ liền nói vương gia là trọng trưởng công chúa không cao hứng còn nói nhiếp chính vương phủ ván giặt đồ nát vài khối, mọi người đều ngầm nói, có phải hay không kêu vương ra cấp quỷ nát, ha ha ha ha ha Trong sảnh im áng một mảnh, chỉ có say đến tương đương có thể đại hán một mình một người cùng thiếu. hắn cười một trận, còn đánh cái rượu cách, cục lốc hỏi bên cạnh đồng liêu, các người sao không cười. Thiết gia hỏa cổ động mà nở nụ cười, thật sự là nhịn không được. Nếu không phải này trùng hợp một chuyến, nàng cũng không biết dùng quyết bên ngoài có này nghe đồn. Dân gian tuy có người đàn bà đánh đá phạt quỷ ván giặt đồ này vừa nói cũng thật làm được ra tới vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể truyền phải đi ra ngoài càng là ít ỏi không có mấy, lại cứ là người gặp người sợ Dung Quyết. Tiết Gia hỏa càng nghĩ càng buồn cười, che miệng bả vai run rẩy lên, cuối cùng ở Dung Quyết bất đắc dĩ trong ánh mắt bỏ đến trên bàn đem mặt trôn tới rồi trong kiểu tay, tiếng cười mới lậu ra tới. Dung Quyết, hắn không thượng chiều, cũng không ai dám ở trước mặt hắn nói cái gì ván giặt đồ, nếu không phải hôm nay. Hắn cũng không biết ấu đế bố trí này nghe đồn cho hắn, nhưng không thể động tiết ra hòa, ở đây những người khác tổng động được, đều không uống. Hắn lạnh lạnh mà đặt câu hỏi, uống, uống uống uống, còn có lý trí mọi người chạy nhanh theo tiếng cử chén, sôi nổi muốn ý tưởng giống nhau mà đem vừa rồi xấu hổ sốc qua đi. Nhưng kia đại hắn lại hét lên, tiêm đã sớm muốn hỏi vương ra rốt cuộc là thật là giả, hôm nay nhưng tính thừa rượu hưng hỏi ra khẩu, tiêm này trong lòng sảng khoái nhiều. Bên cạnh một khắc danh võ tướng sông lên phía trước, không nói hai lời dơ lên bát rượu liền hướng đại hán trong miệng đảo, ngươi nhưng chạy nhanh say đổ đi huynh đệ. Học theo, những người khác cũng chạy nhanh tiến lên hỗ trợ, ba chân bốn cẳng mà chính là đem vốn là say đến không sai biệt lắm đại hán cấp chút xịn, mới sôi nổi lao mồ hôi lạnh. Có người giảng hòa, vương gia anh minh thần võ cao lớn uy mánh, như thế nào sẽ làm ra quỷ? Loại chuyện này đâu, mọi người nói đúng đi. Ha ha ha ha ha. Đúng là, đúng là. Lão hồ gia hỏa này căn bản là uống hồ đồ. Tiết gia hỏa ghé vào bàn duyên nghe bọn hắn nói chuyện, chỉ cảm thấy thanh âm càng ngày càng mở mịn xa xôi, dường như từ chân trời chuyển đến dường như, liền biết chính mình này một nằm sắp xuống là đem men say cấp dẫn ra tới. Nàng ngẩng đầu lắc lắc đầu, xoa nhẹ mông lung đôi mắt, che miệng đem ngáp xúc động để ép đi xuống. Mệt nhọc. Dung quyết hỏi. Tiết gia hỏa lắc đầu, lại gật gật đầu. Ta bồi ngươi. Nàng nhẹ giọng nói. Uống đến không sai lắm. Dung quyết buông bát rượu đứng dậy, nhẹ nhàng mà đem Tiết Gia Hỏa từ ghế trên ôm lên, người sau tự động tự giác mà ôm hắn cổ dán lên đi. "Không uống sao?" Tiết Gia Hỏa nhỏ giọng hỏi, "Còn có thật nhiều người đâu." "Không uống." Dung quyết ôm nàng đi nhanh ra chính sảnh, cũng không biết hai ở phía sau thổi bay huyết sáo. Trở ra thính môn, Tiết Gia Hỏa mới chôn ở Dung quyết hõm vai yên tâm mà ngáp một cái, nói, "Đêm nay không la lộn." Dung quyết không theo tiếng, hắn chỉ là trấn an mà vô vô Tiết Gia Hỏa lưng không có làm bất luận cái gì bảo đảm. Tiết gia hỏa cũng không chú ý tới này việc nhỏ không đáng kể, an tâm mà hoa ở dung quyết trong lòng ngược trở về tây đường viện. Vào cửa, nàng mới nói, lần trước ngươi say đến lợi hại. Dung quyết đem nàng phóng tới đầu giường, quy một gối đi nắm nàng mắt cá chân cởi giày, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, ta nguyên cũng tưởng hẳn là say. Tiết gia hỏa lại ngáp một cái, hẳn là. Thiêu đao tử phía trên khi, không biết như thế nào tưởng chính là ngươi ngày đó ban ngày khi bộ dáng. Dung quyết nhẹ nhàng méo tiết ra Hòa tinh xảo đủ cung, thanh âm rất bình tĩnh, tỉnh lại khi liền phát hiện ở người trong viện. Tiết ra Hòa chớp trước mắt, trong lòng hoàng hốt cảm thấy Dung quyết lời này tựa hồ chất chứa chút đối nàng mà nói rất quan trọng đồ vật, hồ nháo dường như đầu lại chuyển động không đứng dậy. Nghĩ đến cũng là, ta nghĩ muốn cái gì đồ vật, từ trước đến nay là kìm nén không được. Dung quyết buông ra đôi tay, đứng dậy để lại tiết ra Hòa bả vai, câu khỏe miệng túi người khinh gần. Phản ứng tuy chấm điểm, ta động tác nhưng thật ra một chút cũng không chậm. Thật là vạn hạnh. 151, tỷ đệ. Đăng cơ gần 4 năm, tiết thức rốt cuộc thành công đem triều đình giặt sạch lần đầu tiên bài, cũng ở trong đó xếp vào thuộc về chính mình thân tín thế lực, mà phi từ tiên đế chỗ kế thừa tới nguyên lao nhóm, này cảm giác thành tựu không giống bình thường. So với hắn mới vừa đăng cơ khi bốn bề thù địch, hiện giờ tư thông địch quốc người đã xử tội, Nam An bị đánh thành quốc khánh nước phụ thuộc, ngay cả ban đầu chỉ so quốc khánh kém hơn một đường đông thuộc cũng đối quốc khánh túi đầu xương thần. Lam Đông Đình tuy vẫn có đế sư thân phận, nhưng đã tự giác mà phóng thấp vị trí từ dạy dỗ giả chuyển hướng không còn nhị thần tử. Không có chiến sự, dung quyết cái này nhiếp chính vương liền ở nhiếp chính vương phủ an an phận phận mà thủ tiết ra hòa. Trong triều đình, tiết thức cơ hồ đã có nói một không hai uy nghiêm, hậu cung một người đều không có ngược lại kêu hắn thanh tịnh rất nhiều. Thấy thế nào như thế nào đều là một mảnh rất tốt, duy độc có chút lúc trước không xử lý xong sự kêu tiết thức đau đầu thật sự. Thí dụ như đã ở Tử Ninh Cung tĩnh dưỡng không ra nửa năm Thái hậu. Tuy từ nhỏ là ở tiên Đế bên người dưỡng lớn lên, không thế nào thấy chính mình thần sinh mẫu thân, nhưng máu mủ tình thâm, tiết thức đối với Thái hậu rốt cuộc niệm cũ tình, hắn không thể giống đối đãi loạn thần tặc tử giống nhau, trực tiếp đem này bỏ tù, chỉ có thể đem Tử Ninh Cung đại môn phòng Thái hậu ra không được, tự nhiên cũng nháo không ra sự tình gì tới. Nửa năm trước Thái hậu đem tiết ra hòa lừa vào cung trung sự, tiết thức vẫn chưa đối dung quyết dấu dến. dung quyết nhưng thật ra không muốn thiện bãi cam hiu nhưng không thắng nổi tiết gia hòa cảm thấy thái hậu bất quá chịu người lời rèm pha sở lừa không cần mất công lấy lại công đạo, cuối cùng cũng chỉ rơi xuống cái giam lỏng kết cục, vẫn chưa thương gần động cốt. Nhưng đối với cùng chính mình không hề huyết thống quan hệ gì thịnh nhạc, tiết thức liền không như vậy tốt tính tình. Đặc biệt là ở biết thái hậu lừa tiết gia hòa vào cung một chuyện từ đầu tới đuôi đều ra sao thịnh nhạc chịu dục vương phi xui khiến sau châm ngòi thổi gió lúc sau, tiết thức càng là đem nàng coi làm đầu sỏ gây tội chí nhất. Nếu không phải thái hậu liều chết che chở, Di Thịnh Nhạc ở Dung Quyết Khải hoàn hồi triều phía trước liền trước bị đuổi ra cung đi, tiết thức không hảo cùng Thái hậu cứng đối cứng, chờ đến Dung Quyết hồi kinh mới lấy hắn đương lấy cớ mạnh mẽ đem bị hộ ở Tử Ninh cung Di Thịnh Nhạc mang đi vào đại lao. Di Thịnh Nhạc sớm biết rằng Dục Vương Phi là Đông Thuật Gian Tế, lại ẩn mà không điểm số nguyệt, vốn cũng chính là muốn rơi đầu tội. ở Tử Ninh cung lo lắng hãi hùng nửa năm gì Thịnh Nhạc sớm đã có chút xanh sao vàng vọt, bị cấm quân liền nửa kéo nửa mảnh đất lúc đi khóc đến tê tâm liệt phế, khá vậy vô dụng vẫn là bị đầu nhập vào đại lao chung. nàng ngây thơ mở mịt trong chốc lát mới xưng con mắt đánh giá chính mình nơi nhà tù tối tăm nhỏ hẹp lại chật chội liền đi vài bước dư giật cũng không có di thịnh nhạc từ nhỏ dưỡng ở từ linh cung khổ nhật tử đã sớm quên đến không sai biệt lắm nơi nào chịu được này bị khuất lập tức cái mũi đau xót vừa muốn khóc nàng bên cạnh có người nhàn nhạt nói đừng khóc nước mắt hạt châu ở chỗ này không đáng một đồng di thịnh nhạc hoảng sợ quay đầu hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại Chỉ nhìn thấy một cái đen tuyền bóng người, còn phi đầu tán phát, không khỏi có chút sợ hãi mà rụt rụt, ngươi là người nào. Cách vách nhà tù chung giữa tường ngồi người giật giật, ngẩng đầu lên từ phát gian lộ ra gương mặt. Nương u ám ánh sáng, gì thịnh nhạc đem nàng nhận ra tới, lại bởi vì biến hóa quá lớn mà không thể tin được mà nhìn lại xem, dục vương phi. dục vương đô không có, nói chuyện gì dục vương phi, ta hiện giờ bất quá là cái tù nhân. Thừa linh công chúa bình đạm mà nói. Không nghĩ tới hồi kinh còn có thể lại cùng ngươi thấy thượng một mặt. Thật là ngươi. Di thịnh nhạc tức giận đến quên mất sợ hãi, nàng tay chân cùng sử dụng mà hướng thừa linh công chúa kia một bên tới sát, đều là ngươi sai, ta phải bị ngươi hại chết. Thừa linh công chúa lẳng lặng nhìn nàng, ngươi ta hợp lưu, ta cầm đau bức ngươi làm chuyện gì không thành. Di thịnh nhạc đại kinh thất sắc, là ngươi đem ta cung đi ra ngoài đúng hay không? Ta liền biết, vậy hạ như thế nào sẽ đột nhiên đem ta bỏ tù? Có phải hay không ngươi đến Biện Kinh lúc sau chịu không dậy nổi thẩm vấn, đem tên của ta nói ra đi? thừa Linh Công Chúa không tỏ ý kiến, ta nói hay không lại như thế nào? Ngươi làm đều làm, còn sợ gánh vác hậu quả sao? Ngươi, ngươi cái này rắn giết phụ nhân. Di Thịnh nhạc nghẹn họng nhìn chân chối, từ ngữ thập phần thiếu thốn mà mắng. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta có Thái Hậu che chở, mới sẽ không lưu lạc đến trong nhà lao tới. Ngươi không nghĩ gả cho Lam Đông Đình sao? thừa Linh Công Chúa lạnh lùng hỏi. Di Thịnh Nhạc một nghẹn, ngắn ngủi khởi động khí thế cũng yếu đi đi xuống, nàng hồng vành mắt nói: "Ta đương nhiên còn suy nghĩ, đến chết đều tưởng." "Này không phải được." Thừa Linh công chúa nói: "Chẳng sợ từ đầu lại đến một lần, ngươi làm theo sẽ làm giống nhau sự, bởi vì Tiết Gia Hỏa Đoạt ngươi muốn đổ vật." Di Thịnh Nhạc trầm mặc xuống dưới: "Ta và ngươi giống nhau, cũng là bị Tiết Gia Hỏa Đoạt muốn đồ vật." Thừa Linh công chúa ngưỡng ngửa đầu, động tác gian phát ra nặng nề xiển xích va chẳng thanh, ta lại hâm mộ lại ghen ghét vô cùng thậm chí liền chính mình nguyên bản tới hòa thân khi mục đích cùng cố thổ đều có thể vứt bỏ, nhưng rốt cuộc vẫn là bại bởi nàng. Dung quyết lại không thích ngươi. Di Thịnh nhạc lầm bẩm lầm bầm như là giận dỗi dường như nói, ta đã sớm từng nói, ngươi so với ta còn không có hy vọng. Ít nhất Lam Đông Đình vẫn là cô độc một mình vô thế vô thiếp, Dung quyết chính là khắp thiên hạ đều biết hắn chính thê là người phương nào. Này ta đương nhiên biết. Thừa Linh công chúa bình tĩnh điệu đạo, ta tự nghe được bọn họ phụ chỉ thành hôn sự thời khắc đó liền đã biết. Nhưng ở trong yến hội nhìn thấy hắn khi, ta còn là nhịn không được. Di thịnh nhạc tính trẻ con mà biểu môi, ngày ấy tiếp đại đông thuộc sứ đoàn cung yến nàng cũng ở đây, tự nhiên biết thừa linh công chúa ngày ấy nói gì đó. Ta cũng biết hắn sẽ cử tuyệt ta, nhưng ta còn là hỏi. Thừa linh công chúa cũng không thèm để ý gì thịnh nhạc trầm mặt, nàng cơ hồ là tự nhủ nói, ta khi đó liền minh bạch, mặc kệ nghe đồn nói như thế nào, hắn trong lòng kỳ thật là thực vừa lòng chính mình hôn sự, chỉ là chính hắn có lẽ bị lá che mắt, còn không có nhận thấy được. Di Thịnh Nhạc Nghi hoặc mà nghiêng đầu nhìn nhìn Thừa Linh công chúa, bình đồng bệnh tương liên tâm tư không có đánh gãy nàng. Nhưng ta còn là không chịu từ bỏ. Ta tưởng, tiết gia hòa lại không thích hắn, kia chỉ cần ta có thể tìm được cơ hội, nhất định là có thể sấn hư mà nhập. Cho nên, ta an phận mà đi Vũ Thành, chế tạo cơ hội làm trước dục vương bị ám sát bỏ mình, lại nghĩ cách làm dục vương đối ta động tâm, dùng hết thủ đoạn mới hoài thượng dục vương thế tử. Ta nguyên bản là tưởng ở Vũ Thành tiêu tốn mười mấy năm kinh doanh. Thẳng đến lấy dục vương phi thân phận đem nó hoàn toàn nắm giữ, khi đó ta sẽ có nhiều hơn lợi thế cùng Dung Quyết đàm phán. Di thịnh nhạc nghe được Jun lập cập, kinh nghi bất định mà ly thừa linh công chúa xa chút. Này đó mưu hoa sâu xa sự tình, di vang thư tử qua lại chung, nàng nhưng cho tới bây giờ không nghe nữ nhân này nhắc tới quá. thừa linh công chúa không có trả lời, nàng tựa hồ lâm vào thế giới của chính mình, nhưng cố tình Dung Quyết muốn bắt Nam Man khai đao, liền bởi vì Nam Man đám kia ngu xuẩn suýt nữa bị thương tiết ra hò nếu không phải nam man cái này minh hữu mắt thấy liền phải bị đánh chết đông thục là chuẩn bị lại ngủ đông chút năm đầu nhưng nếu quốc khánh cùng nam man khai chiến thừa linh công chúa liền chỉ phải không châu bắt chó đi cậy mà cấp dục vương hạ đầu ta không có thời gian thừa linh công chúa thở dài ta chỉ có thể vận dụng hết thể có thể vận dụng thủ đoạn hướng dung quyết tạo áp lực ta tìm người đi kích động thái hậu ta tìm họ vệ ám sát tiết gia hòa ta đối dung quyết đưa ra chân thành nhất điều kiện ta thậm chí nói cho hắn đông thục quân có bao nhiêu người lãnh binh chỉ huy lại là ai Nhưng hắn đối ta vẫn là khinh thường nhìn lại. Di Thịnh Nhạc trầm mặc mà nghe đến đó, nhịn không được nói, nhưng Nhiếp Chính Vương không phải đi Vũ Thành sao? Ngươi có thể giáp mặt đối hắn để a?" Thừa Linh công chúa một tiếng cười khổ, mang theo Trảo phung nói, "Ta căn bản chưa thấy được hắn. Từ hắn dẫn quân đánh vào Vũ Thành, đem đông thuộc quân đánh lui 30 dặm, đem ta chọc nã rầm dữ, mai cho đến phản hồi Biện Kinh, ta liếc mắt một cái cũng chưa từng thấy hắn." Chẳng sợ ta nói ta nguyện ý đem ta biết đến hết thể đều thẳng thắn công đạo. Chỉ cần hắn có thể tới gặp ta một mặt. Nàng không tiếp tục nói tiếp, nhưng gì thịnh nhạc cũng đoán được mặt sau nội dung. kia chính là nhiếp chính vương à, hắn như vậy bất cận nhân tình không phải khắp thiên hạ đều biết đến sự tình sao. Nhưng ta thích hắn, tự nhiên luôn là sẽ tưởng chút không có khả năng sự tình. thừa Linh công chúa ngừng sau một lúc lâu, mới sâu kín địa đạo, ngủ ở dục vương bên người khi, ta thường đem hắn trở thành dung quyết tới đối đãi ta đem chính mình trở thành tiết gia hòa, tưởng tượng hắn sẽ giống thích tiết gia hòa như vậy thích ta. Này đó đều là giả, nhưng ta cũng vui. Di Thịnh Nhạc ôm đầu gối ngồi vào góc tường, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta cũng nghĩ tới. Lam Đông Đình xem ánh mắt của nàng như vậy ôn nhu, nhưng đó là chỉ cho nàng một người, rõ ràng chính là ta trước nhận thức Lam Đại Nhân. Người tội không đến chết thừa linh công chúa nhàn nhạt nói, có lẽ về sau còn có cơ hội đâu. Chẳng sợ bất tử, ta cũng là cái tội nhân. Di Thịnh Nhạc mang theo khóc gâm địa đạo, hắn chính là đương triều đế sư. Ta còn có thể có cái gì cơ hội? Ngươi chỉ cần tồn tại, ai biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Thừa Linh Công Chúa Thanh Âm tương đương bình tĩnh. Di Thịnh Nhạc chịu chịu cái mũi, đột nhiên cảm thấy lời này không quá thích hợp, đột nhiên quay đầu đi. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ta ngày mai liền hỏi chém. Di Thịnh Nhạc vì đối phương chấn định đến quá mức ngự khí mở to hai mắt nhìn. Ngày mai, ta là biệt quốc phái tới gian tế, càng là giết hại hai nhậm dục vương hung thủ, tự nhiên là muốn chém đầu thị chúng, này có cái gì đáng kinh ngạc? Thừa Linh Công Chúa nói, ngươi xem, chết phía trước ta đều thấy không được người kia một mặt, ngươi có phải hay không so với ta may mắn nhiều. Vậy ngươi vừa rồi cùng ta nói nhiều như vậy. Chỉ có ngươi là cùng ta đồng bệnh tương liên, những lời này, ta đời này chỉ đối với ngươi nói qua. Thừa Linh Công Chúa đột mà khe khẽ thở dài, luôn là nghẹn ở trong lòng, rốt cuộc nói ra một lần, chịu chết cũng có thể an tâm hai phân. Di thịnh nhạc nghĩ không ra nên nói cái gì, nàng bất an động động tay chân, dâng lên chút quái dị thương hại tâm tư. Cũng không biết là thương hại thừa linh công chúa vẫn là nàng chính mình. Cũng may thừa linh công chúa cũng không cần nàng an ủi, lao chung lại khôi phục lệnh người hít thở không thông yên tĩnh bên trong. di thịnh nhạc thay đổi cái tư thế, đem đầu gối lên đầu gối hướng nhà tù ngoại nhìn lại. Nếu là, Lam Đông đỉnh có thể đến xem nàng, nói thượng hai câu lời nói, kia nàng đã có thể càng không bỏ được đã chết. Nhưng di thịnh nhạc trong lòng rõ ràng, giống như thừa linh công chúa mới vừa nói như vậy, Dung Quyết sẽ không tới, Lam Đông đỉnh cũng sẽ không tới. Thừa Linh công chúa hỏi trả ngày ấy, mọi người là ý tưởng giống nhau gạt Tiết Gia Hòa. Mặc dù thành biện kinh rất nhiều người đều riêng chạy đến xem này khó được xử tội, Tiết Gia Hòa lại là đối này hoàn toàn không biết gì cả. Lam Đông Đình, Quý Tu Sa, tiết thức ba người tại đây sự chung hơi có chút công không thể không. Sử tội cùng ngày, Quý Tu Sa thậm chí riêng chạy một chuyến nhiếp chính vương phủ, miễn cho Tiết Gia Hòa tâm huyết dâng trào đi ra cửa. Phố lớn ngõ nhỏ đều là xem náo nhiệt người, trên đường hơi chút vừa đi liền sẽ nghe nói thật cũng không phải nói không thể làm Tiết Gia Hòa biết, chẳng qua Thừa Linh Công chúa lấy Tiết Gia Hòa lấy kẻ thù đối đãi, mấy người lấy không chuẩn Tiết Gia Hòa thấy thế nào nàng, liền dứt khoát trước giấu giếm lại là quý đại nhân hôm nay như vậy có rảnh? Tiết Gia Hòa đã nhiều ngày không gặp quý Tu Sa, thuận miệng treo chọc hắn một câu, ta vẫn là điện hạ trưởng sử, điện hạ nếu có lệnh, thần tùy kêu tùy đến. Quý Tu Sa bình tĩnh nói, ngươi cùng bệ hạ xử đến hảo, ta liền an tâm rồi. Tiết Gia hỏa xua xua tay. Ta biết ngươi thủ đoạn lợi hại, tiên đế đem ngươi phái cho ta đương trưởng xử bất quá là vì giúp ta chế hành dung quyết. Hiện nay không này phiền thoái, ngươi đại nhưng nhất triển hoành đồ, thanh vân thẳng thượng. Quý tu sa dừng một chút, hắn chậm rãi nói: Thần cùng bệ hạ xác thật ở chung đến không tuổi, đây là có nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Tự nhiên là có điện hạ khi ta cùng bệ hạ người trung gian. Quý tu sa ý có điều chỉ địa đạo. Tiết gia hòa nghiêng đầu xem hắn, ta vào kinh phía trước, ngươi chưa từng cùng bệ hạ đã gặp mặt. Nàng tính tính quý tu sa cùng ấu đế tuổi, kém bảy tuổi, chưa thấy qua đảo cũng không kỳ quái. Ở trong cung khi gặp qua về gặp qua, nhưng bệ hạ lúc ấy bận về việc tiếp thu tiên đế dạy dỗ, cũng không từng nói thượng lời nói. Quý tu sa chuyện vừa chuyển, nói đến, điện hạ trường sử này phân biệt, đều không phải là tiên đế phái cho ta, mà là ta hướng tiên đế thảo muốn trước đây. Người hỏi tiên đế muốn. Tiết ra hòa hơi hơi kinh ngạc, nàng động tác thập phần thành thạo mà đem quý tu sa thích gan điểm tâm đẩy đến trước mặt hắn, biên nói. Nhâm mệnh phía trước, ta đã có thể gặp qua ngươi như vậy một hai lần. Nhưng ta đối điện hạ là chi kỷ đã lâu. Quý tu sa cầm vị mặn của bánh, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, tiên đế phái người đi tiếp ngài phía trước, liền từng cùng ta nhắc tới qua vài lần tên của ngài. Tiết ra hòa nghe vậy nhíu như mày, tiên đế đảo không cùng ta nói rồi này đó. Tiên đế đối ngài nhiều có hổ thẹn, tự nhiên sẽ không ở ngài trước mặt nhắc tới. Tiết ra hòa chống cầm xem quý tu sa đem của bánh hai ngụm ăn sạch sẽ, nói, vì cái gì? Khi đó ai đều có thể tưởng được đến, làm ta trường xử là kiện tốn công vô ích khổ sai sự. Nhưng hôm nay ta đem điện hạ chiếu cố đến không tồi. Quý tu sa trả lau ngón tay cười cười, thần rong rạc mà nói một câu, cuối cùng miễn cưỡng là có thể yên tâm xuống dưới. Này đáp án hơi có chút tránh nặng tim nhẹ, vẫn chưa trả lời tiết ra hòa vấn đề. Tiết ra hòa bĩu môi, cũng không phải một hai phải được đến cái đáp án không thể. Tả hữu nàng nhìn ra được quý tu sa cùng lam đông đình bất đồng, tuy đều là quan tâm che chở nhưng cũng không nam nữ chi gian ái mộ. Nếu quý tu xa không muốn nói rõ, nàng cũng không cần đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Vì thế tiết gia hòa thay đổi cái đề tài, ta nhớ rõ ngươi cùng ta cùng năm Mấy năm trước ngươi tổng nói vội đến vô tâm việc tư, năm nay quý gia còn không có cho ngươi đính hôn. Nhà ta chung đều không nội, làm ta chính mình quyết định liền hảo. Quý tu xa không đệ bụng, có lam đại nhân ở phía trước chống đỡ đâu. thiên gia hòa nhăn lại cái mũi, ngươi cùng hắn không giống nhau điện hạ đây là phải cho ta làm ai? ta không này thời gian dối, bất quá quan tâm ta trưởng xử có phải hay không có ý chúng nhân. tiết ra hòa uống ngủ trà, triều quý tu sa chớp chớp mắt, nếu là có, ta nhưng thật ra có thể sử dụng trưởng công chúa thân phận thế ngươi tới cửa làm ai đi, quý phu nhân hẳn là sẽ không để ý. kia thần trước tiên ở này cảm tạ điện hạ, chờ có kia một ngày, cũng sẽ không tùy ý điện hạ quy nợ. quý tu sa ngồi được rồi cái chẳng ra cái gì cả lễ. Tiết Gia Hòa xem hắn bộ dáng liền biết người này sợ là thật không gặp phải động tâm, dơ dơ lên mi liền buông tha hắn. Tương lai còn dài, quý tu sa ở Tây Đường viện cọ ăn cọ uống, nhìn canh giờ không sai biệt lắm mới đứng dậy cáo tử. Trước khi đi nói, ấn bệ hạ ý tứ, dục vương vị trí không thể để lại cho thừa linh công chúa nhi tử, điện hạ trong phủ vị kia hộ viện có phải hay không nên đưa về Vũ Thành đi? Tiết Gia Hòa nâng mắt, suy nghĩ sau một lúc lâu mới nói, ta không thể đại hắn làm quyết định, đi lưu tử chính hắn định đoạt đi. Quý tu truyền xa nhướng mày mau, "Ta đây, nhưng đi hỏi." Quý trưởng sử Ba Tức không lạn miệng lưỡi nổi tiếng xa gần, đều hắn bắt được ở Nhiếp Chính Vương phủ ngụy trang thành cái hộ viện dục vương, kia dục vương trong đầu hắc đều có thể toàn bộ cho hắn tẩy thành bạch, ngoan ngoãn trở lại Vũ Thành đi. "Ngươi cứ việc đi." Tiết Gia Hỏa cười phất tay, hắn khúc mắc nan giải, ngươi muốn thật có thể tẩy bỏ, nhưng thật ra cọc chuyện tốt. Có Tiết Gia Hỏa lời này, Quý tu xa liền yên tâm mà tìm được quản gia như vậy như vậy nói một hồi. Chờ quản gia đem dùng tên giả vương lâm hộ viện đưa tới trước mặt sau, quý tu xa bất quá hoa 15 phút liền đem dục vương nói động, lại hoa hai cái canh giờ đem dục vương hồi vũ thành phía trước phía sau đều an bài hảo, mới đi tranh trong cung. Quý tu xa hiện giờ cũng là ngự thư phòng thủ gương mặt, không có ấu đế triệu cũng có thể chính mình đi vào. Lam Đông đỉnh cùng ấu đế đang ở nghị sự, thấy quý tu ở xa tới liền dừng lại xem hắn. Hoàng thỉ chỗ đó sự làm thỏa đáng. Ấu đế hỏi, hồi bệ hạ nói, làm thỏa đáng. Ấu đế nga một tiếng, lại nói, hoàng tỷ nhìn tốt không? Hảo thật sự, điện hạ còn có rảnh nhọc lòng ta việc hôn nhân. Ấu đế ha ha nở nụ cười, hoàng tỷ thế ngươi nhọc lòng cái này thật đúng là không sai, quý tu xa, ngươi nhưng đừng kêu hoàng tỷ nhọc lòng lâu lắm, chạy nhanh tìm cái hảo cô nương cưới đi. Quý tu xa chậm gì gì điệu đạo, vậy hạ còn thỉnh kiềm chế chút, lại quá mấy năm, ngài liền muốn cùng ta giống nhau. Ấu đế một nghẹn tiếng cười đột nhiên im bặt. Sờ sờ cái mũi liền đem đầu mâu nhắm ngay một bên Lam Đông Đình, chờ ta đến ngươi này số tuổi, lão sư đều qua tuổi nhi lợm, chấm càng lo lắng chính là Lao sư không ai chiếu cố sự. Bệ hạ phóng quan tâm, thần trong phủ mấy cái hạ nhân vẫn là thỉnh đến khởi. Lam Đông Đình mặt không đổi sắc, thần không cưới vợ không nạp tiếp nghe đồn, trưởng công chúa nhất định cũng nghe nói qua. Nếu nói nàng thật hội thao tâm, tại đây thất trung người, thần đến xếp hạng đệ tam. Lời này không giả. Biết rõ lam đông đỉnh tâm ý tiết ra hòa sao có thể nhúng tay hắn hôn sự. Ấu đế cùng quý tu xa nhìn nhau liếc mắt một cái, lại bay nhanh mà từng người bỏ qua một bên ánh mắt. Cuối cùng vẫn là quý tu đường xa, điện hạ không phải sẽ làm khó người khác tính tình, đối ta cũng bất quá nói chờ có nhìn chúng cô nương sau nhưng thay ta tới cửa làm ai thôi. Ấu đế ngô một tiếng, hàm hồ nói, thành biện kinh lớn như vậy, ngươi liền không có xem đến bữa ý. Tuy không bằng bệ hạ cùng lam đại nhân trong công ngàn việc, thần muốn vội sự tình cũng trồng chất trên bàn Thật sự vô tâm tự hỏi lự này đó. Với lúc chính sự cũng nói xong ấu đế sau này một dựa, thoải mái mà nói, quý ái khanh, nói nói ngươi nghĩ muốn cái gì dạng cô nương, chấm tới thế ngươi tham nhiều tham nhiều, Quý tu sa thật đúng là túi đầu nghiêm túc mà suy nghĩ trong chốc lát. Chờ hắn tự hỏi xong ngẩng đầu khi, ấu đế phát hiện hắn cư nhiên theo bản năng mà nhìn Lam Đông Đình liếc mắt một cái, tức khắc khỏe miệng vừa kéo, chẳng lẽ quý tu sa muốn Lam Đông Đình như vậy nhìn trời quang trăng sáng nội bộ so mực nước còn hắc cô nương đương thế tử trưởng công chúa điện hạ liền thực hảo quý tu sa đương nhiên địa đạo nếu muốn nói thần vừa ý thê tử người được chọn tính cách cùng điện hạ càng tương tự càng tốt Ấu đế vẻ mặt thâm trầm mà dựa vào ghế dựa quả nhiên nhìn thấy lam đông đỉnh sâu thẳm tầm mắt hướng quý tu sa nhìn qua đi không khỏi ở trong lòng thở dài quý tu sa lời này nghe tới hái muội Ấu đế lại biết hắn cũng không phải cái kia ý tứ hy vọng quý đại nhân so với ta vẫn may lam đông đỉnh không nóng không lạnh địa đạo đợi khi tìm được Nhớ rõ cũng cho ta mở rộng tầm mắt Quý tu sa không tiêu ngạo không siềm định Điện hạ tự nhiên là thế gian chỉ này một người Lam đại nhân trong lòng muốn Ta cũng là bất lực thương mà không giúp gì được Mắt thấy hai người đối chọi gây gắt lên Ấu đế thanh thanh giọng nói đương Cái người điều giải Nhân duyên việc còn phải xem duyên phận Không chừng nào ngày liền có như vậy Người từ trên trời giáng xuống đâu Nguyên bản còn mắt to chừng mắt nhỏ Ai cũng không nhường ai quý tu sa Cùng Lam đông Đỉnh tức khắc cùng chung kẻ địch lên Quý tu sa Bậy hạ lời này thứ thần thật sự khó có thể gật bừa. Lam Đông Đình, thần sợ là đời này đều không nghĩ gặp phải loại này duyên phận. Âu đế, này giá kéo đến xem như thành công vẫn là thất bại. Thiếu niên hoàng đế đau đầu mà dịch quá trung trà, dứt khoát lưu loát mà đuổi người, lão sư mới vừa rồi không phải phải đi. Quý ái khanh lưu lại, chân còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lam Đông Đình đạm nhiên mà xưng là cáo lui, lưu tại trong nhà quý tu sa nhẹ nhàng xách một tiếng, hắn nói, cùng Lam Đông Đình so sánh với. Dung quyết thế nhưng có vẻ tương đương không tồi. Âu đế hừ nhẹ, ngươi cho rằng tiên đế vì cái gì tuyển dung quyết không chọn lão sư? Hai người chi gian như là đột nhiên rỡ xuống quân thần ngăn cách dường như, nói chuyện bầu không khí đều trở nên tùy ý lên. Lam Đông đỉnh tuy thích điện hạ, lại không thể cùng dung quyết như vậy đầy hứa hẹn điện hạ đem hết thảy bỏ xuống quyết tâm. Quý tu sa ôm cánh tay thập phần không khách khí mà bình luận nói, "Cổ ta năm đó đã từng xem trọng người là hắn." Ai mà không đâu? Âu đế thật dài mà thở dài. Hắn thưởng thức trên bàn bút son, đột nhiên cười cười, nói: Hoàng tỷ nhọc lòng ngươi việc hôn nhân, ngươi kỳ thật trong lòng cao hứng thật sự đi. Bệ hạ minh bạch đó là, không cần riêng nói ra. Ấu Đế trầm mặc một lát, lại hỏi: Ngươi thật không tính toán nói cho hoàng tỷ? Hiện giờ thiên hạ thái bình, thiên hạ thái bình, tiên đế đã qua đời nhiều năm, ta cũng không để ý ngươi. Ta lập được thể, Quý Tu Sa mới là tên của ta. Quý Tu Sa đánh gãy Ấu Đế chưa nói xong nói, hắn chậm rãi nói: Tiên đế đã cứu ta một cái mệnh. Điều kiện đó là toàn lực phụ tá ngài tại đây trên Long Ỷ ngồi ổn, ta đáp ứng chuyện của hắn tuyệt không sẽ đổi ý còn nữa, quý người nhà đối ta chiếu cố có thêm, ta sớm đưa bọn họ trở thành chân chính người nhà. Âu đế mắt trợn trắng, ta làm ngươi lặng lẽ đối hoàng tỷ thẳng thắn thân phận, lại không phải kêu ngươi sửa tên đổi họ rời đi quý gia. Ngươi cứ việc đưa ngươi quý tu đi xa, ngươi từ trước căn bản là không cái tên. Quý tu xa không vui, ta có tên. Một cái một chữ độc nhất tính tên là gì? Điện hạ từ trước nhưng đều là dùng cái tên kia gọi ta. Quý tu xa rừng một chút, đột nhiên hừ lạnh, điện hạ còn trước nay không kêu lên bệ hạ tên đi. Chứ bỏ thái tử đó là bệ hạ đi. Âu đế cũng cùng hắn rằng co, ta có thể quang minh chính đại mà kêu hoàng tỷ, người kêu một câu thử xem. Hai người lẫn nhau trừng mắt nhìn trong chốc lát, thật sự chỉ có cho nhau thọc đối phương uy hiếp cùng nhau đau phân, ai cũng không có thể thắng qua ai, cuối cùng đành phải lẫn nhau thỏa hiệp mà đồng thời rời đi tầm mắt. Ít Nhân Hoàng tỷ hiện tại hết thể đều hảo, ta cũng coi như đối tiên đế có cái công đạo." Ấu đế lẩm bẩm nói, "Ngươi miễn cưỡng cũng coi như ta nửa cái huynh trưởng, tuy không ngươi cái danh phận nhưng cũng không phải không thể chiếu cấu ngươi hai ba phần, vừa lúc hộ bộ, bộ có vị trí, ngươi." Quý Tu Sa chính sắc cự tuyệt, đa tạ bệ hạ hậu ái, thần đương cái trưởng công chúa trong phủ trưởng xử liền mệnh thật sự, mong rằng bệ hạ dơ cao đánh khẽ." Ấu đế ngừng miệng, hắn sắc mặt khó phân biệt mà nhìn Quý Tu Sa sau một lúc lâu, mới nói, Ta biết ngươi tưởng còn hoàng tỷ ân tình, nhưng hoàng tỷ cả đời bình an hỉ nhạc đã có người hộ. Quý tu sa trầm mặc xuống dưới, hắn du mắt không biết suy nghĩ chút cái gì, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, "Bệ hạ mới 12 tuổi, ta đều đương 4 năm hoàng đế." Quý tu sa không xem hắn, lo chính mình nói, "Chờ bệ hạ nhược quán là lúc, nếu còn không, có thay đổi chủ ý, thần nhưng thật ra có thể vào chiều vì bệ hạ phân ưu giải nạn." Âu đế hừ một tiếng, thay đổi một chi không chấm mặc bút lông sói hướng quý tu sa trên người ném. Liền ngươi mạnh miệng. Quý tu sa không né không tránh bị ném vừa vặn, đạm nhân nói, thần mạnh miệng, là khi còn nhỏ cho người ta quán ra tới. Âu đế giận dữ, ngươi liền cho chính mình trên mặt thiếp vàng đi, hoàng tỷ phải biết rằng ngươi cùng tiên đế liên thủ giấu nàng nhiều năm như vậy, khẳng định trước hồ ngươi một tắt hai. Quý tu sa cười lạnh, a a tỷ mới không bỏ được đánh ta. 152, thượng nguyên, thượng. Lại là một năm thượng nguyên tiêu. Cũng không biết khi nào bắt đầu. Niếp chính vương phủ ngày lễ ngày Tết luôn là đặc biệt náo nhiệt. Quản gia giao nhớ trước đây Niếp chính vương phủ còn chỉ có một chủ từ khi, cái gì ngày Tết đều là bất quá. dung quyết trước nay không để ý này đó, liền cảm thấy dường như đã là đời trước sự như vậy xa. Lúc ấy quản gia cảm thấy Niếp chính vương phủ quá quẩn cú hắn hiện tại chỉ đau đầu ngày Tết thật sự là quá nhiều.